Không có việc gì, có bọn họ mấy cái hỗ trợ đâu, các ngươi liền không cần nhọc lòng. Diệp Cẩn chỉ chỉ vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ săn một cùng săn sinh, cười nói. Ai, chúng ta đây đến thừa dịp Thiên Mỹ Hắc, đi ra ngoài lại tìm chút nguyên liệu nấu ăn. Bằng không bạch mù Diệp Lão sư cùng thanh mục tay nghề. Không bột đấu gột nên hồ, tiêu thành phong thập phần rõ ràng này một đạo lý. Mà nghe nói có thể ăn đến, so gió mạnh làm còn tốt đồ ăn. Báo bộ lạc đều thập phần hưng phấn. Thế cho nên nguyên bản tính toán hảo hảo nghỉ ngơi bọn họ đều hứng thú bừng bừng đi ra ngoài tìm thực vật. Cùng người khác bất đồng, gió mạnh cùng tiêu thành phong tìm đều là chút thực vật. Này đó ở những người khác xem ra là thảo đồ vật, độc đến bọn họ yêu thích. Bởi vì bọn họ biết, những người khác khẳng định chuẩn bị tốt thịt, mà thị tan nhiều tiêu thành phong, tưởng nhân cơ hội thay đổi khẩu vị. Kết quả, vào lúc ban đêm ở diệp cẩn nhà mới bên cạnh, Bọn họ liền khai nổi lên tụ hội party. Ti. Gần 30 cái hán tử đầu tiên là tìm chính mình muốn ăn đồ vật, sau đó còn thế Diệp Cẩn nhặt một đống lớn tuổi lửa. Chờ làm xong bọn họ đồ ăn thời điểm, dư lại xài còn có thể chứa đầy nửa cái phòng chất tuổi. Tới, đại gia thử một lần cái này canh, cái này các ngươi hẳn là không có ăn qua. Diệp cần nói được là dương cốt củ mài canh, củ mài chính là tiêu thành phong bọn họ vừa mới ở cửa đảo. Thuộc về chỉ tên nói họ phải làm một đạo canh. Đúng vậy, đại gia thử một chút. Cái này củ mài ta vẫn luôn tìm không thấy, lần này vẫn là thác diệp lao sư phúc, cho ta chỉ ra tới. Các ngươi nhưng có lộc ăn. Tiêu thành phong chính mình là thật sự nhận không ra củ mài trông như thế nào, cho nên vẫn luôn là nhớ thương. Cho nên lúc này đây ở cửa nhìn thấy diệp cẩn đảo thời điểm, hắn liền theo dõi. Nga! Chúng ta đây muốn nhìn. Liên thành phong trào đều muốn ăn canh là cái dạng gì? Nói, người kia liền chính mình múc một chén, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Nô, no, thật đúng là không tồi. Nói thực văn nhã. Ăn đến lại là cái chật vật dạng. Kia từng ngụm từng ngụm uống bộ dáng, chỉ có thể dùng ăn ngấu nghiến tới hình dung. Mềm mại vừa phải vị, thanh hương hương vị ngọt ngào. Là báo bộ lạc người uống qua tốt nhất uống canh. Canh uống nhiều quá, liên đổi một đạo khẩu vị nặng ớt dương tạp. Phong phú đa dạng đồ ăn, làm cho bọn họ ăn cảm thấy mỹ mãn. Diệp Cẩn đoan xong cuối cùng một cái đồ ăn, cùng thanh mục ngồi vào cùng nhau, nhìn đang nói chuyện khí thế ngất trời người. Cảm thấy nếu là có rượu, bọn họ khẳng định náo đến càng hung. Diệp Cẩn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm bộ lạc người khi dễ ngươi. Ngươi nếu là ở chỗ này quá đến không vui. Cùng ta nói, ta mang ngươi đi báo bộ lạc. Tuy rằng thanh mục vừa mới thực bá đạo dỗi báo bộ lạc người, nhưng nhìn thấy chính mình trong bộ lạc bệnh đau mắt, hắn vẫn là lo lắng Diệp Cẩn sẽ bởi vậy quá không vui. Ngươi thượng cái gì ngốc lời nói đâu. Tuy rằng có mấy cái không thanh tỉnh, nhưng mọi người đều đối ta thực hảo A. Giống thủ lĩnh, trí giả, bạch mục, tân, la, còn có vẫn luôn giúp chúng ta làm phòng ở người, đều đối ta thực hảo A. Diệp Cẩn ngẩn ra một hồi. mới hiểu được hắn là sợ chính mình chịu hủy khuất người này a, nhìn là cái ngốc đại thô nhưng không ai so với hắn càng cẩn thận vậy ngươi gặp được không tốt sự tình nhất định phải cùng ta nói thanh mục không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm động cảm thấy diệp cẩn đều là vì hắn mới có thể ở chỗ này bị khinh bỉ chỉ có thể lần nữa cường điệu chuyện này hảo ngươi yên tâm diệp cẩn xoa xoa đầu của hắn đáp ứng rồi nhưng ở diệp cẩn xem ra lấy nàng mang đến ảnh hưởng, nàng ở đâu một cái bộ lạc đều sẽ gặp được như vậy sự. Rốt cuộc nàng xúc phạm một ít người ích lợi. Chương 87. Cái này các ngươi cầm, nếu là còn sẽ không, liền tìm cơ hội dẫn người lại đây học. Ngày hôm sau Tiêu Thành Phong bọn họ rời đi thời điểm, Diệp Cẩn đem chính mình trong khoảng thời gian này sửa sang lại ra tới bừng thôi. Phòng ở, gia cụ cách làm, đều một lần nữa sao một phần cho bọn hắn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau gặp được cái gì, nhớ rõ tới tìm chúng ta. Chúng ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ. Tiêu Thành Phong nắm chặt trong tay đồ vật, đối Diệp Cẩn cười cười. Sau đó chụp nàng đầu, giống một cái không tha tỉ tỉ xuất ra hải tử. Được rồi, lại không phải không tới. Các ngươi chạy nhanh lên đường đi. Diệp Cẩn cũng có chút đem hắn trở thành chính mình người nhà, gặp được như vậy một cái ấm áp động tác, Diệp Cẩn là đỏ hốc mắt. Ngẹn ngào cười cười. Ngươi chiếu cố hảo nàng. Tiêu Thành Phong chủ im một chút thanh một ngực, liền thập phần tiêu sái mang theo người rời đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi trở về. Ngươi còn không có ăn cơm sáng đâu. Bồi diệp cẩn nhìn theo bọn họ rời đi, thẳng đến nhìn không thấy bóng người. Ân, chúng ta một hồi đi làm mấy dập, sau đó lại đi nhặt quả hạch, đào củ mài. Nhật tử vẫn là muốn quá. Nay một cáo biết sau. Diệp Cẩn lại đầu nhập qua mùa đông chân lương kế hoạch. So với năm trước chính mình gian khổ, lúc này đây Diệp Cẩn có rất nhiều người hỗ trợ. Đúng rồi, chúng ta làm phòng ở thời điểm, săn sinh bọn họ giúp chiếu cố rất lớn. Cho nên ta muốn cho bọn họ trước cùng chúng ta cùng nhau trụ. Chờ chính bọn họ kiến phòng ở ở dọn ra đi. Nay một đề nghị ở săn sinh trở về tự hỏi qua đi, liền đồng ý nhưng là Diệp Cẩn vẫn là muốn cùng thanh mục nói một chút. Ngươi nói không tồi. Dù sao chúng ta phòng đủ, khiến cho bọn họ chủ bái. Người nhiều còn có thể náo nhiệt chút. Nếu là người khác nói, thanh mục phòng trừng liền sẽ không đồng ý nhưng là biết bọn họ là một đôi thanh mục, chút nào không lo lắng. Ngược lại cảm thấy có bọn họ nói, còn có thể nhiều giúp Diệp Cẩn làm điểm sống. San sinh bọn họ không biết hắn là nghĩ như thế nào, dù sao chính bọn họ là cảm thấy thiếu Diệp Cẩn. Cho nên, mỗi ngày đều ở bạch Mục tầm mắt hạ, đi nhặt xài, san thú. đào củ mài tìm rau dại quả hạch trở lại bộ lạc sau còn thừa dịp nhàn rôi thời điểm làm ra cụ múc nước tóm lại diệp cần ra hơn phân nửa thủ công nghiệp đều bị bọn họ bao viên chúng ta ngày mai liền phải tiến nhà mới mọi người đều chuẩn bị thế nào diệp cần nói nhà mới yến nàng nguyên bản chỉ là tưởng thỉnh những cái đó làm giúp người tới ăn bữa cơm nhưng là nạp một bọn họ đã biết diệp cần tính toán mở tiệc chiêu đãi lúc sau Khiến cho nàng đem toàn bộ lạc người đều thỉnh. Đồ ăn nói tắc tử trong bộ lạc ra. Ý tứ là làm đại gia kiến thức, học tập một chút. Nhiều kiến một ít như vậy phòng ở. Đều chuẩn bị tốt, ngày mai nấu đồ ăn là được. Săn sinh là phụ trách cái bàn, chén này đó nhỏ vụn đồ vật. Hắn trong khoảng thời gian này ở diệp cẩn chỉ đạo hạ, cùng mấy cái tay nghề người tốt cùng nhau, làm hơn 20 trường cái bàn cùng với nguyên bộ ghế, cùng 300 tới cái chén cùng chiếc đũa Muốn nói vì cái gì phải làm nhiều như vậy, dùng diệp cẩn cách nói chính là Muốn cho nơi này người, thay đổi một chút tẩm thực thói quen Mà làm tốt cái bàn ghế dựa Chờ xong xuôi Yến hội sau, liền đem chúng nó đều bàn giao công trình, giao cho bộ lạc bảo quản Chờ về sau trong bộ lạc có cái gì hoạt động lại lấy ra tới dùng Trận này Yến hội xem như lang bộ lạc thậm chí đại lục này, trận đầu tư nhân hiến hội Thân là chứng kiến giả lang bộ lạc, trừ bỏ tò mò Cao hứng ngoại, vẫn là có chút hâm mộ. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào, ai kêu này đó là người ta lấy muối, lấy đồ vật đổi ra tới đâu. Tới rồi tổ chức yến hội ngày này, với lúc là gặp phải nơi này trung thu. Tuy rằng đối với thanh mục bọn họ tới nói không có gì đặc biệt, nhưng là... Diệp Cần vẫn là có loại mừng vui gấp bội cảm giác. Đại gia ăn nhiều một chút nha. Quản đủ. Tuy rằng nạp mục nói trong bộ lạc cấp đồ ăn. Nhưng là Diệp Cẩn chính mình vẫn là nhiều lộng một ít đồ vật. Có chút ở mọi người xem tới cùng kỳ quái. Chưa từng có gặp qua đồ vật. Thứ này dùng như thế nào nga. Trên bàn, có người đối Diệp Cẩn chuẩn bị chiếc đũa đưa ra nghi vấn. Như vậy xoa. Cũng không đúng a Như thế nào ăn một bữa cơm đều các người chú ý a Ngôi cùng bàn người cũng cầm lấy tới. Chính mình khoa tay múa chân vài cái. Nhưng vẫn là không có tìm được chính xác sử dụng phương pháp. đại gia có thể học một chút nga dùng cái này ăn cái gì sẽ tương đối phương tiện giống như vậy nếu là sẽ không người cũng có thể lấy đĩa trên bàn cũng chuẩn bị có diệp cần đã sớm dự đoán được vấn đề này cho nên sớm liền chuẩn bị tốt mặt khác bộ đồ ăn đồng thời cũng không quên cho bọn hắn làm sử dụng chiếc đũa làm mẫu ai ra này hai căn gậy gộc như thế nào có thể linh hoạt ta thú vị có người đối chiếc đũa sinh ra rất lớn hứng thú Thập phần vui đi học tập như thế nào sử dụng mà có người cũng cảm thấy phiền thoái dùng tới diệp cẩn chuẩn bị một đĩa như thế nào nhiều đồ ăn nha này đó đều là chút cái gì trừ bỏ thường ăn thịt nướng diệp cẩn còn chuẩn bị xào rau xanh hầm khoai tây cá kho nấu cây đậu từ từ thậm chí còn có bí đỏ làm bánh trung thu cái này là nhà của chúng ta hương mỹ thực kêu bánh trung thu là ở tết trung thu thời điểm ăn mặt khác đồ vật Đại gia không có ăn qua, nhưng cũng xem ra tới là một cái đồ ăn. Chỉ có bánh trung thu, tròn xoe. Không có gì hương vị, làm đại gia tương đối khó lý giải. Trung thu. Đúng rồi, chúng ta trong bộ lạc một cái ngày hội, cũng đều tết đoàn viên. Tới rồi ngày đó thời điểm, từng nhà đều sẽ ăn bánh trung thu, bái ánh trăng. Sau đó nghe trưởng bối nói thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa. Bái nguyệt là thế nào a? Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa nha. Có lẽ là bọn họ quá bận rộn sinh tồn, cũng có thể là bọn họ văn hóa còn không có phát triển đến cái kia nông nỗi. Bọn họ chưa từng có nghe qua, quá quá như vậy ngày hội. Cũng chưa từng có khác giải trí phương thức, cho nên, bọn họ đối diệp cẩn bộ lạc, cùng với nàng nói đồ vật đều rất tò mò. Bái nguyệt chính là bái thường Nga nha. Truyền thuyết nàng xem mọi người đều tò mò. Diệp Cẩn liền ngồi xuống bọn họ trung gian, cho bọn hắn nói lên thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa tới. Diệp Cẩn nói không xem như êm hai, nhưng lại thập phần lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ở kể chuyện xưa trong quá trình, càng ngày càng nhiều người đâu đừng hấp dẫn lại đây. Thậm chí bọn họ còn buông xuống trong tay đồ ăn, chuyên tâm nghe tới. Nói đến kịch liệt địa phương, bọn họ so chuyện xưa người còn muốn kích động. Thường Nga hảo đáng thương A. Chúng ta đêm nay cũng bái nguyệt đi. Cùng Diệp Cẩn cùng nhau quá trung thu. Cảm tính phụ nhân, đã sớm khóc nước mắt lưng tròng. Cái này hảo, chúng ta còn không có quá quá Tết trung thu đâu. Làm chúng ta cũng thể hội một chút là cái gì cảm giác. Buổi tối vốn dĩ chính là rảnh rỗi không có việc gì, khó được có hoạt động. Cho nên không ai là cự tuyệt. Đúng vậy, chúng ta cũng ăn Tết. Cái này Diệp Cẩn còn không có nói cái gì, bọn họ cũng đã đem sự tình cấp định ra. Quyết định lúc sau. Bọn họ bắt đầu hỏi Diệp Cẩn muốn chuẩn bị đồ vật, sau đó hứng thú trí bừng bừng thảo luận lên. Muốn như thế nào đi làm? Báo, có hổ bộ lạc người tới. Đúng là thảo luận kịch liệt thời điểm, rất xa liền truyền đến thủ vệ thông báo thanh. Cái gì? Hổ bộ lạc. Bọn họ tới làm gì? nháy mắt, mọi người đều như lâm đại địch. Trong đó thanh mục càng là căng thẳng nắm tay, lo lắng tột đỉnh. Bọn họ tới năm người. Nói là tới cùng chúng ta làm giao dịch. Hiểu được chính mình không có nói rõ ràng, làm đại gia hiểu lầm thủ vệ, nghỉ ngơi khẩu khí mới bổ sung xong. Giao dịch. Nói chưa dứt lời, vừa nói liền càng làm cho đại gia nghi hoặc. Từ trước đến nay là cường đạo người, như thế nào đột nhiên nói muốn tới cùng bọn họ làm trao đổi đâu. Này nên không phải là có cái gì âm mưu đi. Khu khu, bọn họ là như thế này nói. còn yêu cầu thấy thủ lĩnh cùng trí giả. hiện tại ở bên ngoài chờ đâu nói đến chính hắn đều là không tin nhưng là nhân gia hiện tại liền đứng ở cửa chính là như vậy đối hắn nói bọn họ có cái gì ý tưởng cũng đều là chính mình phỏng đoán mà thôi không có chứng cứ đem bọn họ đưa tới ta sơn động đi lại một nhìn thoáng qua lão thần khắp nơi nạp mục mang theo bạch mục đi tiếp đại đại sứ bên này lưu lại người cũng đều không có gì tâm tư đi ăn nhậu chơi bời chạy nhanh buông xuống chén đũa truy ở lại một bọn họ phía sau chuẩn bị đi nên đón định nhân cửa hồ bộ lạc đại biểu hồ vĩ vẫn luôn sớm quan sát đến lang bộ lạc biến hóa nhưng là nơi này chỉ là một cái nhập khẩu cũng không thể làm hắn nhìn ra cái gì hắn phía sau người nhìn thời gian dài như vậy đều không có người tới tiếp đãi bọn họ liền cảm thấy có chút người không cao hứng Này lang bộ lạc người có phải hay không quá cao ngạo một chút chúng ta đều đợi đã lâu như vậy đều không có người ra tới. Cái kia nói đi thông báo, là đi nơi nào thông báo. Cơ miệng, ngươi có phải hay không đã quên thủ lĩnh cùng trí giả cảnh cáo. Hổ Vi đang nghĩ ngợi tới sự tình, thình Linh nghe được như thế nào không biết điều nói. Biên lập tức cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, cảnh cáo hắn. Ta liền. Nói nói mà thôi. Nguyên bản còn tưởng phản bắt hắn, thấy Hổ Vi sắc mặt. Thanh âm liền dần dần yếu đi đi xuống. Các vị chờ lâu rồi. Ta mang các ngươi đi gặp thủ lĩnh bọn họ. Liên ở hắn nói xong, ban đầu đi vào thông báo người cũng ra tới. Nghe được có thể đi vào, hồ bộ lạc người đều đánh lên tinh thần, mang lên bọn họ đồ vật đi theo người kia đi vào đi. Trên đường, mọi người đều tự nhận là thật cẩn thận quan sát đến. Nhưng bọn hắn kia rỗi dài cổ bộ dáng, sớm bị dẫn đường người xem ở trong mắt. Đây là tới điều nghiên địa hình vẫn là muốn làm gì? Như thế nào một bộ lấm la lấm lét bộ dáng? Một hồi nhất định phải làm đại gia đề phòng điểm. Hổ vĩ bọn họ không biết, chính mình mới đi vào nhân gia địa bàn, đã bị phòng bị thượng. Hổ bộ lạc khách quý, đường xa mà đến không biết là có chuyện gì đâu. Một chạm mặt, lại một liền thập phần trực tiếp dò hỏi khởi bọn họ tới mục đích. Hổ vĩ không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp, ngây ra một lúc, mới trở lại, lại một thủ lĩnh, nạp một trí giả. Chúng ta là tới nói cho quý bộ lạc. Chúng ta thủ lĩnh cùng trí giả ở nhật quý thời điểm tiến hành rồi đổi mới. Hiện tại thủ lĩnh là hổ nhiên, trí giả là hổ tông. Thuận tiện ở phụng tân thủ lĩnh mệnh lệnh, tới cùng các ngươi tiến hành một ít trao đổi. Hổ vĩ đối bọn họ được rồi một cái đặc biệt lễ. Cái này lễ đại biểu cho một cái bộ lạc trí giả qua đời. Cho nên, nhìn đến cái này lễ thời điểm. Nạp một nguyên bản phòng bị tâm, đều biến thành một loại thỏ tử hồ bi. Bởi vì... Hồ bộ lạc cái kia trí giả cùng hắn từng là cùng nhau đánh qua sang người. Chúc hắn vinh sinh. vươn lại bộ lạc cân đoán, ở đây người đều yên lặng vì chết đi người cầu nguyện. mươi 88 Đợi cho cầu nguyện thời gian trôi qua. Nạp mục nhớ tới hắn vừa mới nói nửa câu sau lời nói ngươi là nói nạp mục tân thủ lĩnh cho các ngươi tới cùng ta trao đổi. Đúng vậy, thủ lĩnh từ tiền nhiệm về sau, liền cảm thấy chúng ta bộ lạc trước kia cách làm không tốt. cho đại gia để lại không tốt ấn tượng. Hắn cảm thấy chúng ta hẳn là thay đổi. Cho nên liền phái chúng ta tới làm giao lưu, làm cho mọi người xem đến chúng ta thành tâm. Ngươi cảm thấy hắn nói có phải hay không thật sự. nặc một hai người từ đối phương trong mắt, đều thấy được cái này nghi vấn. Nhưng là vâng chịu không đắc tội người thái độ, đều không có đem nó nói ra. Nếu các ngươi thủ lĩnh có cái này ý tưởng, chúng ta đương nhiên là cao hứng. Chỉ là không biết các người yêu cầu cái cái dạng gì giao lưu đâu. Lại một thu thu chính mình tán phát tư duy. Nỗ lực trở lại chính đề tới. Nga. Này đó đều là chúng ta thành ý. Thấy chính đề tới, hổ vĩ trước tiên đem bọn họ mang đến đồ vật đưa lên đi. Đây là. Lại một nhìn này Dương, ngưu, Lộc, còn có một ít chính mình nhận không ra đồ vật. Đối bọn họ hành vi cảm thấy khó hiểu. Này đó đều là chúng ta bộ lạc chuẩn bị lễ vật, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. để ý vĩ ý bảo hạ, hổ bộ lạc người đem đồ vật phóng tới bọn họ trước mặt sau, liền lui về tại chỗ. Các ngươi còn không có nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào giao lưu đâu. Lang bộ lạc là không thiếu điểm này đồ vật. Nhưng là bọn họ thái độ, đáng giá suy nghĩ sâu xa. a Chí giả ở qua đời phía trước, từng nói cho chúng ta biết. Có một cái tiên đoán người xuất hiện. Mà đối ứng cái này tiên đoán người, ở đi tìm dựng linh quả thời điểm. Bị các ngươi mang về tới. Lúc này, hổ vĩ là nhìn chầm chầm nạp một đôi mắt. Bởi vì bọn họ là cùng cái thời đại người, biết đến đồ vật cũng là không sai biệt lắm. Cho nên đâu? Các ngươi là chuẩn bị đem người mang đi sao? Lại một lời này là tương đương khiêu khích, nhưng ở đây lang bộ lạc người hành vi càng vì khiêu khích. Bọn họ tất cả đều đem vũ khí cầm lấy tới. Đối với hổ bộ lạc người, lại một thủ lĩnh nhiều lo lắng. Chúng ta nếu nói qua muốn thay đổi, tự nhiên là sẽ không ở làm như vậy sự. Đây cũng là ta lần này tới mục đích. Hổ vĩ làm lơ để đến chính mình hết hầu cốc đao, vẫn như cũ chấn định đem tầm mắt từ nạp mục trên người chuyển tới lại một nơi nào, sau đó lại thong thả ung dung cùng hắn giải thích. tiên đoán người xuất hiện, mỗi cái bộ lạc người đều đối nàng thực chờ mong. Chỉ là các ngươi tương đối may mắn. có thể dành trước một bước được đến nàng. Mà vì về sau phát triển, chúng ta là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lại không thể sử dụng dã man phương thức đi được đến nàng. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể từ các ngươi nơi này học tập một chút đồ vật. Hoặc là nói, là từ nàng nơi đó học được điểm đồ vật. Các ngươi ý tưởng thực hảo A. Vẫn luôn không hề răng nạp mục, đột nhiên mở miệng nói một câu, không biết là ca ngợi vẫn là chào phúng nói. Lời này, làm hổ vĩ tâm lột bột một chút. Cảm thấy chuyện này có điểm phiền toái. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta biết. Nhưng là ta không thể làm chủ. Nạp mục liêu một chút mí mắt, ngủ hay không tùy thích bộ dáng. Thập phần đạm nhiên phân phó đi, nhìn xem Diệp Cẩn có thể hay không, có thể hay không lại đây một chuyến. Nạp mục nói đương nhiên, còn lại người cũng là một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Cái này làm cho hổ vĩ rất là khiếp sợ. Người này ở lang bộ lạc địa vị cư nhiên như vậy cao sao. Nhưng nghĩ nghĩ đối phương lai lịch, hổ vĩ cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc nếu là ở bọn họ bộ lạc, phòng trừng còn sẽ so lang bộ lạc khoa trương. Thủ lĩnh, không biết kêu ta tới có chuyện gì. Ở hổ vĩ miên man suy nghĩ thời điểm, Diệp Cẩn đã chạy tới. nàng ăn mặc bình thường nhất áo thun vận động quần, tóc sạch sẽ lưu loát chắt lên. Một đôi mắt hạnh đang ở đánh giá hổ vĩ bọn họ mấy cái. Cái này là hổ bộ lạc đại biểu, hắn có chút việc muốn cùng ngươi giao lưu. Lại một trải qua nạp một giáo dục, đã sớm minh bạch một đạo lý. Diệp Cẩn ở bọn họ bộ lạc, chỉ có thể cung phụng, không thể can thiệp. Các ngươi hảo, ta kêu Diệp Cẩn. Không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Tuy rằng Diệp Cẩn là bị đột nhiên gọi tới. Nhưng biết đối phương là hổ bộ lạc lúc sau, trong lòng liền có điểm đế. Ngươi, hảo, ta kêu hổ vĩ. Là tới tìm ngươi học tập giao lưu. Hồ Vĩ học nàng bộ dáng, cho nàng giới thiệu chính mình tới mục đích. Nhưng đối mặt cái này khuynh tấn bọn họ bộ lạc năng lực đi tìm người, vẫn là có điểm không được tự nhiên. Nga, đúng rồi, chúng ta cùng ngươi học tập là cho báo đáp. Nói, từ chính mình trên người trong túi, móc ra một cái cái túi nhỏ đưa cho nàng. Các ngươi muốn học cái gì? Diệp Cẩn khá tò mò trong túi lộ vật, nhưng ở không có nói thỏa phía trước. tự nhiên là sẽ không đi tiếp thu. Chúng ta muốn học cái gì? Này nhưng xem như đem hổ vĩ cấp khó tới rồi. Phải biết rằng bọn họ tới thời điểm, trí giả thủ lĩnh đều chỉ là nói, học tập cùng bọn họ không giống nhau kỹ thuật, đồ vật. Chúng ta muốn cùng ngươi học có thể cho bộ lạc biến đồ tốt nghĩ ra được hổ vĩ, cuối cùng chỉ có thể là nói ra tiên đoán vẫn luôn lời nói. Ta hiểu được. Diệp cần đối bọn họ gật gật đầu, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Sau đó quay đầu hỏi nạp mục này đối với ta tới nói, là không có gì ảnh hưởng. Cho nên, nếu các ngươi muốn ta dạy cho bọn họ, ta sẽ dạy. Nếu không nghĩ, vậy không giáo? Diệp Cẩn, ngươi, nạp mục, lại mục, bạch mục, thanh mục, đều không có nghĩ đến Diệp Cẩn sẽ đem lựa chọn quyền giao cho bọn họ. Cho tới nay, Diệp Cẩn sự tình đều là nàng chính mình làm chủ, này đương nhiên là nạp mục bọn họ dung túng. nhưng diệp cẩn chính mình cho tới nay đối bộ lạc không nghỉ lại cũng là một nguyên nhân cho nên lúc này đây diệp cần nói không thể nghi ngờ là ở cho thấy nàng đã nhận đồng cái này bộ lạc nguyện ý cùng bộ lạc đứng ở cùng cái trận doanh ta cũng là bộ lạc một phần tử a diệp cần cười cười nhẹ nhàng nói phân lượng thực trọng nói hảo hảo hảo thanh mục có phúc khí a chúng ta bộ lạc cũng có phúc khí nạp mục kích động thiếu chút nữa lại mạt nổi lên nước mắt nhưng hắn nhẫn nhịn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đối với hổ vĩ bọn họ nói giáo các ngươi nếu là muốn học liền tới đây học chỉ là đồ ăn bảo vật gì đó phải cho đủ cấp diệp cần hảo cái này không thành vấn đề chuyện này 10 viên dựng linh quả xem như lần đầu tiên thù lao đồ ăn nói xem diệp cần muốn cái gì muốn nhiều ít mười viên Bạch mục bọn họ đồng thời trương đại miệng, khiếp sợ đến không có nói. Ngay cả Diệp Cẩn cũng vì này ghé mắt. Đúng vậy, này chỉ là trong đó một chút. Về sau nếu không chế nói. Chúng ta ở chỗ này lâu dài ở lại, thẳng đến học được mới thôi. Mà ở này trong lúc, chúng ta mỗi ngày cấp Diệp Cẩn một đầu dương hoặc mười cái con thỏ làm thù lao. Nếu không đủ, chúng ta còn có thể lại thêm. Hổ Vĩ lúc này đây phản ứng thập phần nhanh chóng. Bùm bùm liền khai ra một cái thực phong phú giá cả. Tuy rằng Diệp Cẩn bắt được 10 viên dựng linh quả thời điểm, liền cảm thấy cái này thù lao đủ rồi. Nhưng mặt sau nghe được bọn họ nói điều kiện, ở hơn nữa bọn họ trước kia làm sự, Diệp Cẩn cảm thấy chính mình có thể che lại lương tâm đáp ứng rồi. Vì thế, cho tới nay sống một mình lang bộ lạc, ở nghênh đón hai cái lưu lãng thu sau, lại nhiều bốn cái hổ bộ lạc người. Chương 89. Phòng không đủ Các người bốn cái nếu không cùng nhau trụ một gian, nếu không phân hai cái đi trụ sơn động đi. Đáp ứng rồi sự, Diệp Cẩn chỉ có thể đem người lánh về nhà. Chỉ là trong phòng gia cụ không nhiều lắm, không đủ bọn họ bốn người dùng. Đủ, đủ rồi, lớn như vậy mà, chúng ta bốn người hoàn toàn đủ rồi. Hổ Vĩ mang theo người, đi theo Diệp Cẩn mặt sau đi tới nàng nhà mới. Sau đó bị Diệp Cẩn phân phối chỗ ở. Hổ Vĩ bọn họ từ nhìn đến phòng ở sau. chính là các loại kinh ngạc. Vào phòng ở sau, càng là khống chế không được sờ soạn lên. Cũng đúng đi. Quá hai ngày các ngươi chính mình ở làm trương giường cũng đúng. Diệp cần suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này nhà ở cũng mang đại, ngủ bốn người vẫn là không có gì vấn đề. Các ngươi chính mình ở chỗ này làm quen một chút, ta đi cho các ngươi tìm trường chiếu tới ngủ dưới đất đi. Nói, Diệp cần liền đi ra ngoài, lưu lại thanh mục tới cấp các nàng giảng giải. Này đó giác cụ gì đó, nên dùng như thế nào? Diệp Cẩn, vừa mới kêu bốn người là hổ bộ lạc. Bọn họ là tới làm gì? Diệp Cẩn vừa ra khỏi cửa đã bị tới an yến hội người vây đi lên. Trong đó nhất tò mò là những cái đó phụ nữ nhóm. Diệp Cẩn cảm thấy nếu không phải hổ bộ lạc xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, phòng trừng các nàng đều phải chen vào đi hỏi người trong cuộc. Bọn họ là tới học làm phòng ở cùng gia cụ. Diệp cần gian nan đẩy ra một tầng người, kết quả lại vây thượng một tầng. Thoát thân không được nàng, cảm thấy chính mình đến thỏa mãn các nàng lòng hiếu kỳ mới có thể rời đi. Cái gì? Bọn họ tới học làm phăng ở. Bọn họ như thế nào biết chúng ta sẽ làm phăng ở? Có phải hay không ai lộ ra đi ra ngoài? Lời này vừa ra, tất cả mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình bên người người. Bọn họ bộ lạc chính là không thể tiếp thu một cái phản bội bộ lạc người. Cái này muộn một chút thủ lĩnh bọn họ sẽ nói, các ngươi từ từ sẽ biết. Rốt cuộc ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói, Diệp Cẩn liền thừa dịp bọn họ hoài nghi thời điểm, chuẩn em đi ra ngoài. Sau đó không màng các nàng mặt sau truy vấn, chạy trốn tới bạch mục ra. Nay hẳn là Diệp Cẩn lần đầu tiên tiến bạch mục bọn họ sơn động, lúc này trừ bỏ Tân ở, mọi người đều đi an yến hội. thân ngươi nơi này còn có hay không nhiều ra. Trước cho ta mượn mấy chương Diệp Cần đẩy ra cửa ra, đi vào tối tăm sơn động. Sơn động rất lớn, bị cách thành 4 năm cái tiểu không gian. Bên trong trừ bỏ tân cùng bạch mục, còn có hai đối bạn lữ ở nơi này. Có, ngươi chờ một chút. Diệp Cẩn còn không có đi vào bọn họ trụ kia một gian, liền nghe được lách cách làng càng thanh âm. Như là thứ gì rơi xuống giống nhau. Ngươi đây là đang làm gì nha? Diệp Cẩn lại ở trong sơn động xoay hai bước. mới đi đến bọn họ trụ địa phương. Một mở cửa, liền thấy rất đầy đất đồ vật. Vài thứ kia nhiều là động vật ra lông, còn có một ít xương cốt, vũ khí gì. Ở điểm điểm ánh sáng hạ phiếm thấm người cảm giác. Nga, ta cho ngươi lấy ra đầu. Vừa mới xả ra tới, không nghĩ tới đem mấy thứ này cấp lộng rớt. Tân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có tiếp theo đi sửa sang lại trên mặt đất đồ vật, nhưng trong miệng vẫn như cũ niệm niệm không ngừng. Mùa thu qua, chúng ta cũng đến làm một cái tưởng các ngươi giống nhau phòng ở mới được bằng không cái này quá nhỏ còn ám kia cảm tinh hảo ta bảo đảm cho các ngươi thiết kế xinh xinh đẹp đẹp diệp cẩn cưỡng bách chính mình bỏ qua kia đối với chính mình bộ xương khô làm bộ bình tĩnh cùng nàng lời nói việc nhà ai kia không còn gì tốt hơn đến lúc đó chúng ta sinh ngay con cũng có thể trụ tốt nhất địa phương ai diệp cẩn nghe nói các ngươi bộ lạc thường xuyên ăn thực vật Ra nơi này có một ít đồ vật, không biết có hay không dùng. Sau đó Diệp Cẩn liền thấy nàng từ một cái lỗ nhỏ, móc ra một bao đồ vật, lại thật cẩn thận mở ra, đưa tới chính mình trước mặt. Đây là, tiểu mạch. Thứ này làm sao vậy? Diệp Cẩn phá âm kinh hô, đem tân hoảng sợ. Cho rằng chính mình lấy đồ vật là có làm hại, lại vội vàng đem nó bao lên. Thứ này là nơi nào tới? Từ từ, này khối là bố. Diệp cần lúc trước là chú ý tới hạt giống, này một bao lên, liền đem lực chú ý đặt ở bao vầy thượng nay thật là không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng A. Diệp cần phát hiện nàng trong tay bao mạch loại đồ vật, cư nhiên là một khối thơ tàm bố. Cái này A. Cái này đều là từ cánh bộ lạc nơi đó trộm tới. Thân vê bộ giác thần sắc mạc danh. Cùng nàng thường lui tới giỏi giang, trong sáng bộ dáng, hoàn toàn không giống nhau. Cánh bộ lạc. là hai mươi trong bộ là sao bọn họ ở địa phương nào a bọn họ a bọn họ ở địa phương là so ác ma nơi còn đáng sợ nói xong tân lại về tới nàng thường lui tới bộ dáng đem hạt giống nhét vào diệp cẩn trong tay sau đó cho nàng cầm một sấp ra tính trở về hỏi lại hỏi thanh mục đi diệp cẩn thấy không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng liền thức thời mang theo đồ vật đi trên đường vẫn luôn suy nghĩ cái này bố lai lịch cùng với nó sở đại biểu đồ vật. Mà nhà mới bên này, từ Diệp Cẩn bọn họ đều rời đi sau, bọn họ liền ăn tinh ăn đồ vật. Có lẽ là Diệp Cẩn gần nhất mang đến thay đổi tương đối nhiều, bọn họ đối với hổ vĩ bọn họ ở tạm sự, vẫn là không có bao lớn dị nghị. Thứ đây, Diệp Cẩn ở chỗ này xem như chân chính định cư xuống dưới. Ban đêm, Thanh Mục cùng Diệp Cẩn nằm ở nhà mới tân trên giường, nói đến sau này tính toán. Ngày mai về sau, Buổi sáng chúng ta cùng đi nhặt quả hạch, đào củ mài, khoai tây. Buổi chiều các ngươi đi săn thú, ta đi nhặt củi lửa cùng cắt cỏ khô đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đây muốn hay không ở kiến một ít nhà ở tới dương chung nó a? Bằng không ở nhà, hương vị nhưng không dễ ngửi. Thanh một ôm sát nàng, trong tay chậm rãi vuốt ve nàng tóc, cẩn thận nhắc tới Diệp cẩn trước kia nói qua kiến nghị. Ai, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đây liền đem những cái đó phòng ở kiến ở dưới trong đất đi. Bên cạnh mà để lại cho săn sinh bọn họ làm phòng ở. Diệp cần xê dịch thân mình, hướng trong lòng ngực hán toản. Nghĩ, lúc này mới trung thu, liền như vậy lạnh. Chính mình sớm một chút chuẩn bị tốt áo khoác lông. ân đều nghe ngươi. Vậy ngươi còn có rảnh đi dạy bọn họ sao? Thanh Mục nói, đúng là hôm nay và ở bọn họ phòng ở hổ vi đám người. Làm cho bọn họ đi theo kiến phòng ở người học là được. Buổi tối đã trở lại, ta lại cùng bọn họ nói một ít là được. Nói xong, liền thúc giục hắn nghỉ ngơi. Mà bên kia, giống nhau là vào ở nhà mới người. Hổ vĩ bọn họ cùng săn sinh bọn họ, đều là kích động đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng, Diệp cần thấy được mấy song đại đại gấu chúc mắt. Phúc ha ha, các ngươi khởi thật sớm. Đi tẩy tẩy chuẩn bị ăn cơm sáng đi. Về sau buổi sáng không cần khởi như vậy sớm. Ai, San Sinh, là các ngươi lên nấu cơm sao. Diệp Cẩn cùng Thanh Mục đi vào phòng bếp, phát hiện trên bàn là đã sớm nấu tốt canh thịt cùng khoai tây. Mà Y theo phía trước thói quen, Diệp Cẩn không chút nghĩ ngợi liền biết là ai làm. Còn có hổ vĩ bọn họ hỗ trợ. San Sinh thấy hổ vĩ bọn họ co quắp đứng ở bên cạnh, hơi chút thế bọn họ nói câu lời nói. kỳ thật là buổi sáng lên thời điểm liền thấy hổ vĩ bọn họ ngồi xuống cửa không biết làm sao thấy bọn họ đi nấu cơm liền vẫn luôn chuế ở phía sau nhìn vừa lúc bái các ngươi có thể dạy bọn họ như thế nào nấu cơm miễn cho về sau đi trở về vẫn là ăn thịt nướng chỉ là về sau cơm sáng vẫn là ta tới làm đi các ngươi ban ngày tương đối vội ngủ nhiều sẽ diệp cần cười cười rất là ngượng ngùng nàng không nghĩ tới vẫn luôn cần mẫn nàng Ở chỗ này lại là nhất muộn rời giường. Không có việc gì, chúng ta thói quen. Nếu là không làm việc, chúng ta cũng không biết làm gì đâu. Săn sinh cười cười, thoạt nhìn so trước kia rộng rãi nhiều. Cả ngươi đều thiếu trước kia cái loại này cho người ta tối tâm cảm giác. Kia cũng đúng, một hồi cơm nước xong, chúng ta đi nhặt thổ sản vùng núi. Buổi chiều các ngươi lại đi săn thú. Đến nỗi hổ vĩ, các ngươi liền đi theo ta đi. Buổi chiều chúng ta kiến mấy gian tạp vật phòng. Diệp Cẩn suy nghĩ một chút, ước chừng là thật biết bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Có thể là cảm thấy cùng chính mình trụ, ngượng ngùng không làm việc. Cho nên, Diệp Cẩn liền không tính toán theo chân bọn họ tranh chuyện này. liền tính là làm cho bọn họ tâm an một chút đi. Mất công lúc trước Diệp Cẩn làm chính là bàn ông. Ngay thường 4 năm người thời điểm có thể dùng một chương. Mà tưởng như bây giờ, hai chương hợp lại cũng là đủ. Tám người, đem cái bàn ngồi đầy hơn phân nửa. Diệp cần nhìn không mấy cái vị trí. Kế hoạch, nếu là ăn Tết, đem thành phong trào cùng bạch mục bọn họ cũng gọi tới, khẳng định sẽ thực náo nhiệt. Hảo. Hành. Ở đang ăn cơm hổ vĩ bọn họ, đem miệng tắc tràn đầy, căn bản không có nhàn dôi đi trả lời, chỉ phải là liệu mạng gật đầu. Muốn nói buổi sáng đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, kia cũng không phải. Chỉ là tối hôm qua tất cả mọi người đã quên làm cho bọn họ ăn cơm chiều mà thôi. Cho nên làm cho bọn họ cảm thấy hiện tại đồ ăn, là hiếm có mỹ vị. Cơm nước xong sau, bọn họ tám người liền đẩy hai chiếc xe đẩy tay đi ra cửa. Trên đường, Diệp cần biên chú ý xem chung quanh thực vật, biên thả lỏng tâm tình của mình. Phải biết rằng, này xem như nàng tiến vào lang bộ lạc tới nay, lần đầu tiên chân chính ra cửa. Bọn họ đoàn người hướng cùng ngày thường săn thú tương phản phương hướng đi rồi một hồi lâu. Sau đó ở trên đường, Diệp Cẩn ở hổ vĩ bọn họ nghi hoặc ánh mắt hạ. Nhặt lên trên mặt đất tượng tử. Cái này là tượng tử. Ma thành phấn trải qua ra công sau, có thể làm thành rất nhiều loại đồ ăn. Chỉ là thứ này có điểm độc tính, không thể ăn nhiều. Diệp Cẩn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhặt được nó. Rốt cuộc nàng ở thú thần sơn thời điểm đều không có thấy quá. Có độc. mau ném chúng ta tìm những thứ khác ăn được không cần thứ này bất đồng với bọn họ kinh ngạc thanh mục là trực tiếp thượng thủ ném xuống biên ném còn biên khuyên khởi diệp cẩn tới ngươi đã quên ngấm sự tình thật sự không yên tâm ngươi ở thử một lần độc hảo thấy hắn kích động bộ dáng diệp cẩn không tùy ý hắn vứt bỏ sau đó xem hắn hơi chút bình tĩnh mới chế nhạo nói ngạch giống như cũng đúng vậy thanh mục gãi gãi đầu Sau đó ở một đám người nhìn chăm chú hạ, lại đem đồ vật nhặt trở về. Làm sao bây giờ? Đột nhiên cảm giác hảo càng a. Mọi người, ăn ý nhìn thoáng qua. Liên tự giác thế diệp cẩn nhặt lên đồ vật tới. Thứ này chúng ta lấy về đi, phơi khô có thể bảo tồn thật lâu. Tới rồi muốn ăn thời điểm, liền lấy ra tới ma thành phấn, sau đó làm thành chính mình muốn đồ ăn. Hoặc là ma thành phấn đi bảo tồn cũng là có thể. Chứ bỏ tượng tử. Dương dầm khả năng còn có hạt rẻ, hạt thông, quả phỉ chờ. Mấy thứ này nói, giống nhau chính là làm đồ ăn vặt, điền không no bụng. Nếu là trong đất, giống nhau chính là thứ tốt. Giống củ mài, dễ sắn, khoai tây, khoai lang đỏ. Này đó đều là có thể đương món chính. Chỉ là tương đối khó tìm một ít. nay một mảnh có gần 7-8 cây tượng tử thụ, cây cây đều có mấy trăm năm thụ linh. Lớn lên đại, đánh trái cây cũng rất nhiều. Làm cho Diệp Cẩn bọn họ toàn bộ buổi sáng, đều là ở nhặt tượng tử. Hồi trình thời điểm, vì tìm kiếm ngày mai đồ vật, bọn họ liền thay đổi một cái lộ tuyến trở về, sau đó thuận tiện đánh chỉ lợn rừng. Này xem như Diệp Cẩn lần đầu tiên trực diện bọn họ săn thú trường hợp. trừ bỏ chăm sóc Diệp Cẩn săn một, dư lại người đều lên sân khấu. Sáu cái thành niên nam tử, vẫn là trong bộ lạc dũng sĩ. Đối tượng như vậy một đầu không tính đại gia thú. bọn họ săn thú có vẻ muốn thành thạo cũng huyết tinh nhiều chỉ thấy bọn họ đem lợn rừng vây quanh sau đó cùng nhau thứ hướng về phía nó đã chịu kích thích lợn rừng tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết nó đột nhiên bạo khởi hướng phía trước hướng lúc này đứng ở hắn phía trước người chẳng những không tránh khai nó còn đem chính mình đi phía trước đưa tiểu tâm mắt thấy người liền phải đưa vào thú khẩu diệp cẩn không khỏi kinh hô lên đồng thời hổ trong bộ lạc một người Nhảy tới nó trên lưng, thanh đao đâm vào nó đôi mắt. Diệp Cẩn tâm tức khắc liền nhắc tới cổ họng, sau đó lại nhìn bọn họ không màng tự thân an nguy, nhân cơ hội thanh đao hướng mắt bị mù lợn rừng trên người thọc. Trong lúc, còn có người bị phát cuồng lợn rừng đâm phiên. Chút nào không có tác dụng, thậm chí còn sẽ thêm phiền Diệp Cẩn, chỉ có thể trơ mắt ở một bên lo lắng đề phòng. Thẳng đến cuối cùng, lợn rừng bị hao hết tinh lực. Bọn họ trận này săn thú mới xem như kết thúc. Các ngươi quá lô mãng, kia có người cùng dã thú vật lộn. vừa thấy an toàn, Diệp Cẩn liền nhịn không được nhắc mãi lên. Lúc này, Diệp Cẩn ngôn ngữ quan tâm, là chắn cũng ngăn không được. Đối mặt mọi người, nàng nói tới nói lui, nhưng vẫn là vội vàng từ chung quanh tìm cầm máu thảo dược cho bọn hắn đắp. Không, không có việc gì. Không biết có phải hay không không có nữ tính, như vậy quan tâm quá hắn. Cái kia bị đâm phiên người, ở Diệp Cẩn xem xét hạ. Không chỉ có là đỏ mặt, còn nói lắp lên. Quả thực cùng Nguyên Thủy trong bộ Lạc Hào phóng phong cách tương phản. sát thật là không có việc gì, các ngươi chính là ỷ vào thân thể hảo, mới như vậy đâu đi." Nói lời này thời điểm, Diệp Cẩn là ở phiên thanh một tay. Nàng vừa mới vẫn luôn nhìn, biết hắn không có thương tổn. Cho nên nhìn bị thương nghiêm trọng nhất người, nhưng là không nghĩ tới, nhân ra vừa mới còn đổ máu miệng vết thương đã chính mình khép lại. Nay quả thực là làm Diệp Cẩn Cảm tình phức tạp. Chương 90 Về sau nhiều luyện luyện, phối hợp hảo một chút. Bằng không vài người bắt điều heo đều như vậy chật vật, quả thực là mất mặt. Săn sinh bọn họ đều không có nghĩ đến bọn họ sẽ như vậy chật vật. Nhưng cứu này nguyên nhân, chính là bọn họ là lần đầu tiên cùng nhau săn thú, phối hợp không hảo mới như vậy. Nói chính là, về sau nhiều ma hợp khẳng định sẽ không như vậy. Người yên tâm. Thanh một sau một câu. Là đối với Diệp Cần nói, hắn cũng biết làm Diệp Cẩn nhìn đến như vậy hình ảnh, khẳng định sẽ làm nàng lo lắng. Chỉ có thể chậm rãi trấn an nàng. Diệp Cần mắt trợn trắng, tưởng cũng biết hắn nói chính là đường hơi nước. Nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chứ bỏ chính mình trộm lo lắng, chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm gieo trồng phương pháp, làm cho bọn họ sớm ngày thoát khỏi như vậy sinh sống. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Bằng không chờ hạ, còn không biết sẽ đưa tới thứ gì đâu. Cũng may tới thời điểm đẩy hai chiếc xe, bọn họ đem không gian đằng ra tới, vừa vặn có thể đem heo phóng đi lên. Mà như vậy tính ra nói, bọn họ này một buổi sáng xem như thắng lợi trở về. ân Nơi này cư nhiên có củ mài cùng quả nho. Trên đường trở về, bởi vì lo lắng mùi máu tươi sẽ đưa tới mặt khác gia thú, bọn họ đi thực mau. cho nên diệp cẩn không có có thể giống tới thời điểm như vậy cẩn thận quan sát nhưng là lại làm nàng ở lơ đãng thoáng nhìn khi phát hiện vẫn luôn ở tìm đồ vật có sao ở nơi nào làm chúng ta đi đào? cái gì là quả nho ở đâu đâu bởi vì vừa mới biểu hiện không phải thực hảo lúc này đây hổ vĩ bọn họ đặc biệt tích cực bọn họ đem xe bông đi đến diệp cẩn bên cạnh theo nàng tầm mắt tìm kiếm diệp cẩn nói đồ vật trước không đào đi ta cho bọn hắn làm ký hiệu đến lúc đó ở lại đây lộng nhưng thật ra quả nho có thể trích mấy sâu trở về ăn nói diệp cần liền hướng bên phải đi rồi vài bước sau đó dùng gậy gộc go go thụ mới rỗi tay đi trích trích xong sau nàng lại suy nghĩ một hồi thì viên nhan sắc tươi đẹp thực vật phải tới rồi củ mài đằng thượng cái này chính là củ mài đằng về sau có cơ hội lại đến đảo còn có này cây quả nho Cũng là có thể trích trở về phơi nho khô cùng làm rượu nho. Mấy thứ này cư nhiên đều có thể ăn. Quá thần kỳ, chỉ là Diệp Cẩn các ngươi bộ lạc đều ăn cỏ a Từ buổi sáng đồ ăn đến vừa mới thu thập, Diệp Cẩn tựa hồ đối thực vật lộ ra một loại mê chi nhiệt tình yêu thương. Ngạch, cái này, thói quen không giống nhau đi. Về sau các ngươi ăn qua, sẽ biết. Nhất thời ngẹn lời, Diệp Cẩn cũng không biết nên như thế nào cùng bọn họ giải thích, dinh dưỡng. khẩu vị mấy vấn đề này. Cũng may bọn họ cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là chờ mong về sau đồ ăn. Có bốn cái giúp đỡ lúc sau, Diệp Cẩn sự tình rõ ràng làm nhanh rất nhiều. Như là mỗi ngày thu thập cùng săn thú, bọn họ tổng có thể thực mau hoàn thành hơn nữa thu hoạch còn tương đương phong phú. Cùng lúc đó, Diệp Cẩn cũng không có quên giáo thụ hổ vĩ bọn họ mặt khác kỹ năng. Trên thực tế, ở bọn họ đi thu thập ngày đầu tiên bắt đầu, Diệp Cẩn liền cố ý làm cho bọn họ đi tuyển bó củi, chặt cây. Chẳng vạng thời điểm tắc mang theo bọn họ làm bùn phôi, đào đất cơ. Tới rồi buổi tối ăn cơm xong sau, sẽ dạy bọn họ làm gia cụ, mài dũa tài liệu. Ở một đoạn thời gian nỗ lực hạ, Diệp Cẩn bọn họ tạp vật phòng thực mau liền làm xong. Đối diện Diệp Cẩn bọn họ phòng ở, trung gian cách 100m tả hữu đất trống. Nam gian phòng ở, một chữ bài khai Đây là chính chúng ta làm được. Đây là chính chúng ta làm. Hồ vĩ bọn họ ở diệp cần tuyên bố phòng ở làm tốt sau, liền kích động ôm nhau, nói năng lộn xộn hoan hô lên. Bọn họ không nghĩ tới chính mình thật sự có thể làm ra như vậy thần kỳ đồ vật. Cái này làm cho bọn họ hoàn toàn tin phục tiên đoán, đặc biệt là phía trước còn có chút không tình nguyện tới người, hiện tại cũng chỉ có may mắn. Đúng vậy, cái này các ngươi hẳn là học xong. Kế tiếp nhật tử. Các ngươi là tính toán trở về, vẫn là lưu lại tiếp tục học tập. Một đoạn này thời gian, Diệp Cẩn cơ hồ là tay cầm tay đem chính mình ở chỗ này dùng tới kỹ năng đều dạy cho bọn họ. Mà nay cũng là có thể thấy được kết quả. Cho nên Diệp Cẩn liền muốn hỏi một chút bọn họ ý tưởng. Bởi vì về sau đồ vật, khả năng đối bọn họ sinh hoạt, không có bao lớn trợ giúp. Chúng ta vẫn là lưu lại đi. Ngươi nói rượu nho còn không có làm. đồ ăn chúng ta cũng còn sẽ không xảo quan trọng nhất chính là chúng ta muốn đem ngươi nói dương vòng cấp lớp đầy hổ vĩ bọn họ nhìn một chút chính mình đồng bọn an ý lắc đầu cự tuyệt trở về ý tưởng nói thật bọn họ xác thật là ở chỗ này học được rất nhiều đồ vật nhưng là không muốn trở về nguyên nhân càng nhiều vẫn là luyến tiếc diệp cẩn bọn họ bởi vì ở chỗ này trụ trong khoảng thời gian này bọn họ cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có ấm áp cảm giác Mà đối với cho bọn họ loại này cảm giác người, bọn họ là hy vọng có thể vì nàng nhiều làm một chút sự tình. Mà lúc này dừng rậm đã là chuẩn bị đi vào cuối mùa thu. Trên cây trái cây đều chín, rơi xuống. Mỗi cái trong bộ lạc mỗi người, tất cả đều bận rộn thu thập qua mùa đông đồ ăn. Nhưng ở thu thập đồ ăn đồng thời, lang bộ lạc người còn muốn vội vàng thu thập làm phòng ở tài liệu. Các người đem này đó rửa sạch sẽ, chú ý đừng tẩy rất này đó hôi a. Cùng trong bộ lạc người không giống nhau, Diệp cần bởi vì có hổ vĩ bọn họ hỗ trợ. Thực mau liền đem muốn qua mùa đông đồ vật chuẩn bị tốt, nàng hiện tại đều là ở cân nhắc, cân nhắc làm cho bọn họ đồ ăn đa dạng, chủng loại biến nhiều lên. Này không, đại buổi sáng, nàng liền mang theo hai người đến rừng rậm đem lần trước đánh dấu tốt quả nho cấp hái được trở về. Sau đó lại cùng người cùng nhau đem đồ vật cấp khiêng tới rồi bờ sông rửa sạch. Diệp lao sư. Ngươi sao hái được thứ này trở về? Toàn không lưu thu. Nếu là muốn ăn quả, nhà ta còn có hồng trái cây. Ta cho ngươi lấy điểm A. A. Cảm ơn A. Bất quá không cần. Ta cái này là lấy tới ủ rượu, không phải ăn. Không toan. Chính vùi đầu khổ làm đâu, Diệp Cẩn Thình lình liền nghe được có người đang hỏi chính mình. Chờ ngừng đầu nhìn, mới phát hiện là hàng xóm, hồng. Nàng trên tay trái vác một cái cùng Diệp Cẩn học làm biên soạn, tay phải còn lại là nắm một người nam nhân. Người nam nhân này, cùng Diệp Cẩn phía trước gặp qua cái kia cũng không phải cùng cái. Có lẽ là nhận thấy được Diệp Cẩn nghi hoặc, nàng hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên mà vậy có một chút nam nhân cái này là ta cái thứ hai giống được, kêu tê dại. Đệ, cái thứ hai giống được. Diệp Cẩn đã kinh ngạc cảm thán lại nghi hoặc. Nàng rõ ràng ngày hôm qua còn thấy nàng cùng ngàn một hảo hảo. Như thế nào một ngày liền thay đổi người? Lúc này Diệp Cẩn là hoàn toàn đã quên. Đây là một cái một thế nhiều phu xã hội. Đúng rồi. Ta cảm thấy giống ngươi như vậy, có bao nhiêu cái giống đực quá đến mới hảo. Xem bọn họ ngày thường làm sống, có phải hay không rất nhiều. Hồng Nịch ngậm cười, nhìn hỗ trợ hổ vĩ cùng một người khác, nói thập phần bằng phẳng. Ha! Nhiều giống được. Là nói bọn họ đều là ta trượng phu sao. Diệp Cẩn nháy mắt liền kinh tủng, trong tay quả nho đều bị dọa rớt. Chúng ta đều biết đến. Nói xong, đối Diệp Cẩn là một cái, người rất lợi hại thủ thế. Liền mang theo chính mình giống được nhanh nhẹn rời đi. Lưu lại như là bị xét đánh giống nhau Diệp Cẩn. Không nói đến Diệp Cẩn trong lòng là cái gì ý tưởng, đứng ở một bên hổ bình tâm tư lại là động. Hổ vĩ, các ngươi nói, chúng ta nếu là thành Diệp Cẩn giống được. Có phải hay không liền có thể vẫn luôn quá như vậy sinh sống? Ban đêm, nằm ở trên giường Hồ Bình, rốt cuộc nhịn không được đem chính mình ban ngày đã chịu gợi ý, thổ lộ ra tới. Cái gì? Người đang nói cái gì? Diệp Lao sư cùng Thanh Mục không phải bạn Lữ sao? Mọi người kinh hồ. Bởi vì ở bọn họ xem ra, lang bộ lạc bạn Lữ đều là một trọi một. Cho nên căn bản liền không có nghĩ tới ý tưởng khác. Đúng thì thế nào? Diệp Lao sư lại không phải lang bộ là người, giống nàng như vậy ưu tú người, vốn dĩ nên có rất nhiều giống được a. Cái này mọi người đều cân nhắc lên. xác thật đúng vậy, ưu tú giống cái tổng hội có rất nhiều giống được, kia vì cái gì bọn họ không được đâu. Vì thế kế tiếp nhật tử, thanh mục liền phát hiện chính mình hảo tâm thu lưu người, cư nhiên bắt đầu khuy liếc nổi lên chính mình giống cái. Này quả thực là không thể nhẫn sự tình. Các ngươi chạy nhanh lăn. Lòng ngông dạ thú ra hỏa. Hôm nay, thanh mục sấn diệp cẩn vội vàng cắt cỏ khô thời điểm. Đem đi hái hoa tới lấy lòng diệp cẩn hổ bình thản hổ thẳng cấp ngăn chặn. Hử, dựa vào cái gì? Nàng là giống cái, có lựa chọn nhiều bạn lữ cơ hội. Phùng hoa, hổ bình mặt mày vừa nhíu, dùng cực kỳ ngạo mạn thái độ nhìn hắn. Mà ngươi, bất quá là một trong số đó. Có cái gì tư cách ngăn cản? ngươi chỉ bằng nàng thu tà thu linh. Ừ, vậy ngươi cũng chỉ là chiếm nàng một nửa mà thôi. Giống nhau không có tư cách làm như vậy. Cái này là hổ bình không nghĩ tới, nhưng là hắn vốn dĩ chính là muốn cùng nàng trở thành bạn lữ, có được như vậy sinh hoạt mà thôi. Có thể hay không cùng nàng lập khế ước lại có cái gì quan hệ đâu. Mà thanh mục không có dự đoán được hắn cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, biết diệp cẩn thu thú linh cũng không buông tay. Bởi vì ở lang trong bộ lạc, Thu thú linh người, cả đời đều chỉ là lẫn nhau bạn lữ. Mặt khác giống được là không thể hướng nàng cầu gái Nhưng đồng thời, Thanh Mục cũng biết, Diệp Cẩn không phải lang bộ là người. Không xác định nàng có phải như vậy hay không tưởng. Cho nên, khủng hoảng, muốn, muốn độc chiếm nàng Thanh Mục, dần dần đỏ mắt. Nếu như vậy, vậy đến đây đi. Khiêu chiến ta, đánh bại ta. Các ngươi mới có tư cách cùng nàng nói. Bị thu thú linh người. Là không có tư cách đi cự tuyệt giống cái nhiều thu giống được. Nhưng là có thể thông qua khiêu chiến, đưa bọn họ đánh bại. Bị đánh bại người, tắt yêu cầu từ bỏ tìm cái kia giống cái cầu hái. Tới liền tới. Hổ bình đem hoa nhét vào hổ thẳng trong tay. Đối với thanh mục chính là một quyền qua đi. Lúc này đây đánh nhau, là theo đuổi phối ngầu đấu tranh. Bọn họ đều không có lấy vũ khí, mà là xích thủ không quyền vật lộn. Bang bang, phanh thanh mục một cái câu tay. đánh tới hổ bình trên cằm. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị hổ bình đánh tới khoe mắt. Từng quên đến thịt đấu pháp, khiến cho hai bên thoạt nhìn đều tương đối chật vật. Ở ngươi tới ta đi đánh nhau chung, bọn họ hai thân thể, vẫn luôn ở vào bị thương, khép lại tuần hoàn. Ấn ngày thường sức chiến đấu tới nói, hổ bộ lạc là so lang bộ lạc mạnh hơn một chút. Cá nhân thực lực cũng là như thế này. Nhưng là đương hổ bộ lạc trung đẳng dũng sĩ, đối thượng lang bộ lạc thượng đẳng dũng sĩ. Tình huống liền không giống nhau. Chương 91 Các ngươi là chuyện như thế nào a? Như thế nào làm cho một thân thương? Đêm đó trở về thời điểm, Diệp Cần rất xa liền nhìn thấy này ba người, khập khiễng đi rồi trở về. Đi vào còn có thể phát hiện trên người có tím tím xanh xanh dấu vết. Nay quả thực là đem Diệp cẩn sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Không có việc gì, chúng ta trở về thời điểm gặp điểm vấn đề nhỏ. Người không bị thương, chính là con ngồi. Ném. Thanh Mục nhìn thấy Diệp Cẩn, liền vội vội chạy đi lên, ôm lấy nàng. Làm sao vậy? Con mồi không có liền không đi. Chúng ta đã đủ ăn. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Thanh Mục đem đầu gác ở Diệp Cẩn trên vai, cùng nàng rất vị trí. Đem Diệp Cẩn cả người cấp chặn, sau đó hướng hổ bình bọn họ đắc ý toát miệng. Ân, ta phía sau lưng giống như có điểm đau. Ngươi có thể hay không trở về giúp ta nhìn xem A. Thanh mục cọ cọ nàng cổ, nghe trên người nàng hương vị. Cảm thấy chính mình là eo cũng không đau, chân cũng không toan. Còn có thể cùng hổ bình bọn họ đại chiến mấy chàng. A, Thế nào? Chạy nhanh trở về cho ta xem. Tức khắc, Diệp Cẩn cũng bất chấp bên cạnh, thoạt nhìn chịu thương so thanh mục còn nghiêm trọng người. Vội vàng đem thanh mục đỡ vào phòng. Phi, giả mô giả dạng. Được rồi, ta đã nói rồi bọn họ không giống nhau. Đều các ngươi không cần đi, còn Hảo hiện tại Diệp Cẩn nàng không có biết. Bằng không chúng ta còn có thể hay không lưu lại đều không nhất định. Hổ Bình nhìn thanh mục đắc ý dựa vào Diệp Cẩn rời đi, nhìn không được phỉ nhổ hắn. Mà đi theo Diệp Cẩn ra tới, đã sớm nhìn toàn bộ Hồ Vĩ. Thập phần không tán đồng bọn họ hành vi. Hảo, liền đánh một trận. Không được liền không được đi, không có gì hảo thuyết. Hổ Bình không kiên nhẫn nghe hắn thuyết giáo, có lệ đáp ứng hắn lại gây chuyện. Nhưng trong lòng tưởng vẫn là chính mình muốn hay không lại tìm một cái cơ hội câu dẫn nàng. Bên này Diệp Cẩn vội vội vàng vàng đem Thanh Mục mang về sau, mới phát hiện hắn nói thương căn bản không tồn tại. Ngươi đây là có chuyện gì? Diệp Cẩn, ngươi đừng nóng giận. Ta không phải cố ý muốn gặp ngươi, ta chính là không nghĩ ngươi đi quan tâm kia hai tên gia hỏa. Thanh Mục thấy sự tình bại lộ, tự nhiên là ôm Diệp Cẩn eo làm nũng. Ý đồ làm nàng không so đo. Thiếu tới này bộ. các người mấy cái là đánh nhau không có là bọn họ lòng ngông dạ thú không an phận cọ diệp cần eo còn không dừng lắc đầu kia lông xù xù đầu tóc cọ đến diệp cẩn ngứa cực kỳ nàng nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra kết quả lại bị dính đi lên hào đi nhịn một chút nếu không mấy ngày bọn họ liền đi trở về diệp cần bất đắc dĩ xoa xoa đầu của hắn kết hợp phía trước hồng lợi nói loang thoáng đoán được thanh mục bộ dáng này là như thế nào tới Sợ hắn không yên tâm lại nói tiếp ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến bọn họ, đi theo thủ linh nói. Cho bọn hắn đổi cái chỗ ở cũng có thể. Ra đây đi theo thủ linh nói. Thanh mục là một khắc cũng nhìn không được bọn họ. Nghe được Diệp Cẩn kiến nghị, lập tức liền đi tìm lại mục cho bọn hắn đổi chỗ ở. Lại mục vừa nghe đã có người muốn như vậy đi đoạt lấy đi Diệp Cẩn, tự nhiên là không vui. Cho nên hắn thực mau liền đồng ý Thanh mục thỉnh cầu. Mà bên này... biết chính mình yêu cầu rời đi cái này xinh đẹp phòng ở hồ bình trong lòng là tràn ngập hối hận phải biết rằng thanh mục chiếm hữu dụng sức chiến đấu như vậy cường chính mình nơi nào còn sẽ đi làm như vậy chuyện ngu xuẩn hiện tại hảo người không vớt đến chính mình còn phải bị đuổi đi quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hảo người liền vụng trộm cười đi nhân ra còn không phải trực tiếp đem chúng ta đuổi đi nếu là có người khuy liếc ta giống cái Ta nhất định đem người ném ra bộ lạc. Hổ Vĩ đối với cái này xử lý, cảm thấy đã là lang bộ lạc tận tình tận nghĩa. Cho nên, hắn thực phục Tùng An Bài, thu thập đồ vật đổi chỗ ở đi. Bọn họ rời đi đối Diệp Cẩn không có gì bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là từ đó về sau, Diệp Cẩn liền tận lực tránh cho cùng bọn họ đơn độc ở chung. Có cái gì đều là thanh một bồi, hoặc là săn sinh bọn họ. Chính chúng ta đồ vật chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ngày mai ta tưởng cùng trong bộ lạc người cùng đi thu thập, ngươi cảm thấy thế nào? Ở hồ vĩ bọn họ dọn ly ngày hôm sau, Diệp Cẩn liền cùng thanh mục nhắc tới chuyện này. Nhưng là thanh mục thấy vẫn luôn đều cùng bộ lạc người hành động Diệp Cẩn, đột nhiên có cái này ý tưởng, liền cảm thấy có chút không thể lý giải. Vì cái gì muốn cùng bọn họ cùng nhau a? Thu thập đội công tác tương đối vất vả. Vẫn là đường đi nữa đi. Không phải, chúng ta gần nhất đều là chính mình làm chính mình. Ta đều đã quên nói cho trong bộ lạc, ta biết đến một ít đồ ăn. Sấn bây giờ còn có thời gian, làm đại gia tìm xem vẫn là có thể. Lại nói tiếp cái này cũng là diệp cẩn sơ sẩy. Nàng trước nay nơi này sau, liền vẫn luôn là ở vội chính mình sự tình, giống kiến phong ở, làm gia cụ, chuân lương trở. Hoàn toàn cùng trong bộ lạc tách ra. Nhưng nàng xem nhẹ, đối bộ lạc tới nói thứ quan trọng nhất, đồ ăn. Tốt, đều nghe ngươi. thanh Mục nghĩ nghĩ vừa vặn chính mình cũng có thể đi cấp diệp cẩn trích hoàn quả vì thế ngày hôm sau sáng sớm diệp cẩn bọn họ liền xuất phát tới rồi bộ lạc tập hợp địa phương chờ bọn họ đã đến sáng sớm trên quảng trường trừ bỏ sớm đến vài người liền đã không có động tĩnh gì bọn họ mỗi người đều có một cái đại soạn tò mò nhìn diệp cẩn không biết bọn họ tới nơi này làm gì ân diệp cẩn thanh Mục! các ngươi như thế nào lại đây lại mục chính kiểm kê nhân số liền thấy diệp cần bọn họ cũng đứng ở trong đội ngũ không khỏi kỳ quái đỉnh sáng sớm sương sớm diệp cần rất là cảm khái phải biết rằng hiện tại cũng chính là buổi sáng năm sáu điểm a bọn họ liền phải sớm đi thu thập đồ vật ngẫm lại chính mình ngày thường đều là đến bảy tám điểm mới lên thật là hổ thẹn chúng ta trong khoảng thời gian này phiền thoái đại gia hỗ trợ nhưng vẫn luôn không có không cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài cho nên muốn sấn cơ hội này, tới kiến thức một chút đại gia là như thế nào thu thập. an đồ vật có phải hay không cùng chúng ta giống nhau, hy vọng có thể tìm được một ít trong bộ lạc không có nguyên liệu nấu ăn. Cái này hảo A. Vậy cùng đi A. Lại một đối này là ước gì lấy? Nếu không phải xem diệp cẩn bọn họ phía trước vội vàng thu thập đồ vật, hắn đã sớm muốn hỏi trong yến hội đồ ăn là dùng cái gì tới làm. Rất nhiều đều là không có gặp qua bộ dáng ai nha Diệp lao sư, nhà các ngươi lại kiến một loạt phòng ở. Dùng để làm gì a? các ngươi hai trụ xong sao. Ở Diệp cần bọn họ kiến phòng ở thời điểm, liền có người nghi hoặc. Nhưng là chính bọn họ muốn đi sớm về trễ, cũng không rảnh cố ý đi bắt quái này đó. Nhưng là cái này hảo, ở trên đường nhàm chán thời điểm. Nói chuyện phiếm người đều nhịn không được đem đề tài đặt ở bọn họ trên người. Cái này là dùng để phóng cử lửa, dưỡng chút xúc vật. Đến lúc đó lại phóng chút nông cụ gì đó. Diệp cẩn đối nhà mình quy hoạch, là dựa theo khi còn nhỏ nông thôn hình thức tới an bài. Nhưng này ở bọn họ xem ra là không thể lý giải. Dưỡng súc vật. Mấy thứ này tới rồi mùa lạnh sẽ đói chết. Đến lúc đó thịt đều không có. Này đó trong bộ lạc người không phải không có nếm thử quá, chỉ là tới rồi mùa lạnh, liền người ăn đổ vật đều không có. Húng chi là này đó động vật. Chúng ta có thể hiện tại đem thảo cấp phơi khô, bảo tồn lên A. Diệp cần đối bọn họ mạch não, có điểm không thể lý giải. Vì cái gì hiểu được đem chính mình đồ ăn phơi khô phóng hảo, mà không biết đem động vật cũng phơi khô phóng hảo đâu? A. Hình như là A. Đúng rồi, chúng ta như thế nào không nghĩ tới A? hắc Nghĩ đến lại có thể thế nào? Các ngươi đã quên phía trước nhiệt quý dưỡng. Khi đó không phải là có cái gì cho chúng nó ăn. nhưng còn không phải đã chết còn làm hại chúng ta ném lâu như vậy ai đúng rồi cái này cũng là nga hải chúng ta vẫn là không lăn lộn nói lên thượng một lần sự cố đại gia cũng là ký ức hãy còn mới mẻ đó là ba bốn năm trước sự tình không biết kia một năm sau lại thế này con mồi đặc biệt nhiều nhiều đến bọn họ ăn không hết cho nên liền có người đem dư lại cấp dưỡng lên ngay từ đầu còn hào hảo chỉ là ở một tháng sau bộ dáng này Những cái đó động vật liền bắt đầu chậm rãi chết mất, chết động vật bọn họ luyến tiếp ném, liền lấy tới nấu ăn. Kết quả vào lúc ban đêm, một cái bộ lạc người đều ở không ngừng tiêu chảy. Từ đây bọn họ sẽ không bao giờ nữa dám ăn, đã chết động vật cũng đều là nâng ra bộ lạc vứt bỏ. Cái này nha, đến lúc đó các ngươi xem qua lại nói a. Không biết chúng ta lần này là muốn đi trích cái gì. Diệp Cần Đảo cũng không có cưỡng cầu, chỉ là cười cười. Ngược lại hỏi bọn họ hôm nay mục đích. Chúng ta gần nhất đều là đi tìm hóa đơn tạm tử, thứ này một chút đều không thể ăn. Nga, đó là cái dạng gì? Ai nha, ta cùng ngươi nói, thứ này, toan không toan, ngọt không ngọt. Thật sự đặc biệt khó ăn, nếu không phải xem nó có thể lưu lâu. Chúng ta đều không nghĩ đi đào nó. Diệp cần nghe bọn hắn như thế nào vừa nói, liền đối với thứ này không ôm có quá lớn hy vọng. Nhưng sự thật là, Cái kia bị mọi cách ghét bỏ đồ vật, là củ cải. Cái này nấu canh không phải khá tốt sao? Ta đi trích hoàng quả, người thay ta xem chăm sóc một chút Diệp Cẩn. Diệp Cẩn ở biết được là cái gì sau, chính mình đào một cái sọt củ cải. Mà thanh mục còn lại là nhân cơ hội rời đi đi cấp Diệp Cẩn tìm trái cây. Lúc này đã là cuối mùa thu, trên cây chỉ có ít ỏi mấy trương lá cây ở dây rùa. Thỉnh thoảng quát tới một trận gió, Diệp Cẩn bị lanh đánh cái dùng mình. Sau đó cuốn chặt quần áo. Quá hai ngày phỏng trừng liền phải tuyết rơi, đến lúc đó thu thập đội liền sẽ không ra tới. So sánh với phía trước, chúng ta năm nay thu hoạch đồ vật rất nhiều. Đặc biệt là thịt muối cái này. Chờ thêm hai ngày, trong bộ lạc chuẩn bị cho các ngươi tổ chức lập khế ước nghi thức. Sau đó ngươi liền đi theo trí giả học tập, ngươi cảm thấy thế nào. Lại một không biết khi nào đi tới diệp cẩn bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn thu thập đội nhân công làm. Cùng nàng nói đến nạp một tính toán. Cùng trí giả học tập. Diệp Cẩn kinh ngạc nhìn hắn, không biết có phải hay không chính mình lý giải cái kia ý tứ. Đúng vậy, hắn nói ngươi thực thông minh. Thích hợp kế thừa hắn vị trí. Lại một gật gật đầu, đem hắn cùng nạp một quyết định nói cho Diệp Cẩn, cũng làm nàng làm lựa chọn. Cái này ta nhưng thật ra không thành vấn đề. Chỉ là ta đến bộ lạc thời gian không lâu, đại gia khả năng sẽ không thập phần tín nhiệm ta đi. Diệp cần nguyên bản là muốn chối tử, bởi vì nàng chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là nghĩ nghĩ bộ lạc tình huống, liền gật đầu đáp ứng rồi. Cái này ngươi yên tâm, ta cùng trí giả sẽ thay ngươi làm tốt hết thảy, Chỉ là hy vọng ngươi có thể thiệt tình đối đại bộ lạc. Chương 92 vứt bỏ mặt khác sự tình không nói, Diệp cần đối trí giả cái này tồn tại vẫn là tương đương tôn trọng. Bởi vì từ nàng hiểu biết tới xem, chí giả khống chế bộ lạc phát triển. Cả đời khả năng đều ở vì bộ lạc phục vụ. Thu hồi tâm tư, diệp cẩn chuyên chú với trước mắt sự. Nàng phát hiện, trong bộ lạc thức ăn là tương đương đơn điệu. Mà ở cái này thu hoạch mùa, chính mình cũng làm cho bọn họ bỏ qua quá nhiều. Thủ lĩnh, ta muốn mang người đến phụ cận đi đi dạo. Tuy rằng nói là cuối mùa thu, nhưng kia cũng chỉ là không có rau xanh. Giống một ít quả hạch, gia vị này đó, đúng lúc là có thể nhặt thời điểm. Vốn dĩ chính là hy vọng nàng có thể mang cho bộ lạc lợi ích thực tế người lại mục, tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Hắn bàn tay vung lên, liền làm săn sinh hai người cùng bạch mục đuổi nàng đi. Di, Thanh mục đâu? Lúc này Diệp Cẩn mới phát hiện, Thanh mục không ở chính mình bên người. Hắn đi tìm những thứ khác. Ly này không xa, ngươi không cần lo lắng. Có dặn dò, săn sinh bọn họ tự nhiên là thế Thanh mục gặp nàng. liền thuận miệng tìm cái lý do đi qua loa lấy lệ nàng may mà diệp cẩn cũng không phải do hỏi tới cùng người đang nghe đến không có nguy hiểm sau liền đem trọng tâm đặt ở chung quanh bọn họ nơi địa phương xem như một cái bồn địa chung quanh trừ bỏ rất hết lá cây đại thụ ngoại còn có rất nhiều bụi cây thấp bé thảm thực vật mặt cỏ trở. cách đó không xa còn có một cái đại đại hồ phóng nhãn nhìn lại này một mảnh địa phương là có thể nhìn đến cuối nhưng trên thực tế Lại là bọn họ một ngày đều đi không xong. Nơi này có cái gì là các ngươi biết có thể ăn sao. Liên tính là hương vị không tốt cũng có thể. Diệp cần đi rồi một đoạn thời gian, cũng không có phát hiện cái gì có thể ăn đồ vật. Không khỏi hỏi bên người người. Cái này ta nhưng thật ra nhớ không được. Ta biết, ta biết. Chúng ta trước kia mùa lạnh tìm không thấy đồ ăn thời điểm, liền sẽ thường xuyên đi đảo cái kia đồ vật ăn. Tuy rằng ăn xong miệng sẽ ngứa. Nhưng có thể lấp đầy bụng cũng. Ở bạch một cùng săn sinh lắc đầu thời điểm. Săn một thập phần kích động cấp Diệp Cẩn giới thiệu nổi lên. Hắn nói cái kia đồ ăn. Ngươi là nói cái kia đồ vật. Săn sinh vừa nghe liền biết hắn nói chính là cái gì. Rốt cuộc lúc ấy là bọn họ cùng đi. Miệng sẽ ngứa. Là lớn lên ở ngầm sao. Cùng khoai tây giống không giống. Diệp Cẩn trong lòng là loáng thoáng có suy đoán. Nhưng còn cần càng nhiều tin tức mới có thể xác định. Đúng đúng đúng, chính là cái kia, dưới mặt đất. Có rất nhiều mau, so khoai tây lớn hơn nhiều. Săn nhất nhất nghe liền rất hưng phấn, tiếp theo Diệp cần nói, cho nàng giới thiệu khởi cái kia đồ vật cụ thể bộ dáng. Cái kia có thể là khoai sọ. So. Không biết các ngươi có thể hay không ở chỗ này tìm được. Khi nói chuyện, bọn họ đã muốn chạy tới bên hồ. Cái này còn không phải là sao. Sau đó săn một lóng tay bên hồ khô héo một mảnh thực vật. Đối diệp cần nói, A ha, thật đúng là khoai sọ. Theo săn một lóng tay phương hướng nhìn lại, diệp cẩn thực mau liền nhận ra là cái gì. Kích động với lại tìm được rồi một loại nguyên liệu nấu ăn nàng, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, muốn dùng công cụ đem nó đào ra. Diệp lao sư tiểu tâm đừng đụng tới nó, bằng không ngươi tay cũng sẽ ngứa. Ai, thứ này chúng ta bộ lạc cách đó không xa bờ sông, không phải có rất nhiều sao. Bạch Mục ngay từ đầu nhìn những cái đó cảnh khô lá hứa còn nhận không ra là cái gì. Nhưng chờ Diệp Cẩn đào ra sau, liền nghĩ tới. Ân, không có việc gì, ta sẽ chú ý." Đáp lại săn một quan tâm, Diệp Cần đem trọng điểm thả Bạch Mục lời nói thượng. "Ngươi vừa mới là nói chúng ta bộ lạc bên cạnh có rất nhiều cái này. Đúng vậy, chúng ta dọc theo con sông đi lên đều là. Đặc biệt là một cái hồ nước, tràn đầy đều là mấy thứ này." Nói Bạch Mộc nói còn có tràn đầy ghét bỏ. Hiển nhiên là mấy thứ này đã cho hắn không tốt ấn tượng. Nô, no, nếu là như thế này. Lần đó đi mang ta đi nhìn xem. Diệp Cẩn gật gật đầu, rất là hiểu biết. Bởi vì có người đối khoai sọ thật là thực mất cảm. Một không cẩn thận liền sẽ bị nó chất lỏng nhiễm đến, sau đó toàn thân phát ngứa, phiếm hồng. Nhưng nếu là xử lý tốt, cũng vẫn có thể xem là một loại mỹ thực. Đương nhiên có thể. Bạch Mục nghĩ nghĩ chính mình bị dính vào thống khổ, cảm thấy chính mình không quá muốn ăn Diệp Cẩn làm cái này đồ ăn. Nhưng vẫn như cũ đáp ứng mang Diệp Cẩn đi. Mà tìm được rồi khoai sọ Diệp Cẩn, ở chính mình đảo một sọt sau. liền mang theo bọn họ trở về đi rồi, chuẩn bị thông chi đại gia lại đây đảo, này bên hồ còn có rất nhiều, đủ trang mấy chiếc xe đẩy tay. Trên đường trở về, Diệp Cẩn còn thấy vài cọng ớt cây. kia vài cọng ớt cây rất hết lá cây. chỉ có ớt cay treo ở chi thượng theo gió lay động diệp lao sư thứ này thực sạc người không thể ăn ân thứ này có điểm quen mắt ta ở diệp cẩn động thủ trích nó thời điểm săn một thập phần kịch liệt nhắc nhở diệp cẩn mà săn sinh cùng bạch mục còn lại là nghi hoặc nhìn này vài cọng đỏ rực đồ vật đương nhiên quen thuộc a diệp cẩn tay cũng không ngừng nhìn nhìn bọn họ cười giải thích nói cái này chính là các ngươi thích bạo xào thịt dê phối liệu Ơt okay. Cái gì? Bạo xào thịt dê là dùng thứ này làm được. Nghe vậy, săn một là một bộ khó có thể tin bộ dáng, mà bạch một bọn họ còn lại là hiểu rõ gật gật đầu. Chắc không được bọn họ nói cái này hương vị như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Nguyên lai like là nó a. Đúng rồi, chính là nó. Hơn nữa nó vẫn là chính yếu một mặt phối liệu đâu. Diệp cẩn tay chân thực nhanh nhẹn, ở hơn nữa săn sinh bọn họ hỗ trợ. Thực mau liền đem điểm này đổ vật cấp trích xong rồi. vừa lúc phía trước đều dùng hết, ta đang lo đi kia tìm đâu. Liền thấy nó. Diệp cần biên đem mấy viên làm được không sai biệt lắm ớt tay, lột ra tới giải tiến trong đất. Biên cùng bọn họ nói chuyện. kia nhưng thật ra vừa lúc, lại nói tiếp, diệp lao sư xào rau dùng phối liệu còn có rất nhiều đi. Bạch mục nhớ tới phía trước ăn nàng xào đồ ăn, là thả rất nhiều đồ vật, hương vị có hàm, ngọt, toăn. Hay chờ. Tóm lại chính là số không xong hương vị, nhưng là đến mặt sau thời điểm, này đó vị càng ngày càng ít có. Đúng vậy, đó là ta phía trước chính mình tìm một ít hương liệu. Chỉ là không nhiều lắm, cho nên đã sớm dùng xong rồi. Diệp cần nhưng thật ra ở đi ra ngoài thu thập thời điểm cố ý đi tìm, chỉ là không biết có phải hay không vị trí không giống nhau nguyên nhân. Nàng ở chỗ này đều không có nhìn thấy quá này đó đồ vật bóng dáng. Nô. No. Cái này chúng ta đi ra ngoài thời điểm, đến là gặp được quá một ít hương vị tương đối kỳ quái đồ vật. San sinh là cùng Diệp Cẩn bọn họ cùng nhau trụ, thậm chí còn còn thường xuyên tính nhận tàu bọn họ phong bếp. Đối với Diệp Cẩn nàng dùng đồ vật, so bạch một càng hiểu biết. Cho nên, vừa nói khởi cái này tới, hắn liền nhớ lại chính mình ở rừng rậm sinh hoạt thời điểm, gặp được đồ vật. Có rất nhiều, chính là cùng bọn họ thường dùng phối liệu giống nhau. ngươi lúc này nói có ích lợi gì a đều tìm không thấy săn nhất nhất nghe liền đối với hắn trợn trắng mắt như vậy chuyện quan trọng cư nhiên không nhớ rõ tức chết hắn không có việc gì a cái này sang năm thời điểm giống nhau có thể đi trích sao không muộn nhìn bọn họ hai đùa dỡn bộ dáng diệp cẩn cảm khái nói nơi này sinh hoạt bầu không khí như vậy tốt đẹp đối với chuyện như vậy mọi người đều có thể thực bao dung đi tiếp nhận Nhưng ở hiện đại xã hội văn minh, lại còn có rất nhiều người đi kỳ thị. Nói dẫn gian, bọn họ đã về tới thu thập đội nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ dựa vào mấy cây đại thụ, top năm top ba ngồi vào cùng nhau. Nướng vừa mới các dũng sĩ đi đánh tới đồ ăn, cách đó không xa, còn có mấy chỉ tiểu động vật ở trộm nhìn bọn họ. Các ngươi đã trở lại, đây là cho các ngươi lưu. Mau nướng tới ăn đi. Ăn xong lại đào một chút chúng ta liền có thể đi trở về. Bạch mục thấy nàng đã trở lại, liền chỉ vào bên cạnh đồ ăn nhiệt tình cùng nàng nói hiện tại tình huống. Sau đó ở một bên đầu, thấy nàng nặng chịu so sau liền tò mò hỏi các ngươi là tìm cái gì có thể ăn đồ vật trở về sao. Nga, cái này đại gia khả năng đều gặp qua, chỉ là không biết nó có thể ăn. Diệp cần nhìn lướt qua, cười đem vừa mới thu hoạch khoai sọ đem ra. Thu thập người cùng săn thú đội dũng sĩ, sôi nổi dôi dài cổ. để sát vào tới xem nàng. Kết quả, liền thấy nàng từ sọt móc ra một khối thô thô, đen thui đổ vỡ. A, cái này là cái gì a? Thấy thế nào lên tất cả đều là bùn bộ dáng. Như thế nào ăn a? Lần này bọn họ nhưng thật ra không nghi ngờ có thể ăn được hay không, mà là nghi hoặc nên như thế nào ăn. Nó vừa không như là khoai tây như vậy, trơn bóng, cũng không nghĩ động vật như vậy có thể lộ ra. Phát nhìn giống như là một cái thổ ngật đáp, hoàn toàn câu không dậy nổi bọn họ muốn ăn. Cái này vẫn là trở về lại lộng quá mới có thể. Hương vị cũng là không tồi, hơn nữa có thể giống khoai tây giống nhau lấp đầy bụng. Diệp cần đối nó nhưng thật ra có mười mấy cách làm, chỉ là không có mặt khác tài liệu cùng công cụ. Chính mình cũng là rất khó làm được ra cái gì mỹ vị, cho nên, đơn giản cùng bọn họ nói bọn họ nhất chờ mong một chút hảo. Thật vậy chăng? Cái này, mọi người đều đối cái này thoạt nhìn chẳng ra gì đồ vật, mong đợi lên. Tất cả đều dùng nóng rực ánh mắt nhìn nó. Đại gia ở phụ cận nhìn xem, có hay không có thể nấu đồ vật thạch nổi đi. Ta cho các ngươi nấu một chút thử xem sẽ biết. Diệp Cẩn là thật sự không nghĩ đại gia bỏ qua như vậy tốt một loại đồ ăn, nhưng là muốn cho đại gia cam tâm tình nguyện đảo thứ này, vẫn là đến trước làm nhân ra nhìn đến hy vọng mới có thể. Cũng may bọn họ người tương đối nhiều. Chỉ chốc lát liền tìm tới rồi phù hợp Diệp Cẩn yêu cầu thạch nổi. Mà ở phía trước, Diệp Cẩn cũng sớm mang theo người đi đem khoai sọ cấp rửa sạch sẽ. Diệp Cẩn, ngươi xem, ta cho ngươi mang theo cái gì trở về. Ân, ngươi đi đâu đã lâu như vậy? Mới vừa đem đồ vật bỏ vào trong nổi, Diệp Cẩn liền nghe được thanh mục thanh âm. Quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy hắn thật cẩn thận phủng cái gì đi tới. Hoa Nga, là hoa quả. cái gì a lúc này có hoàn quả a thật đúng là này bọn họ kinh hô kêu lên diệp cẩn tò mò nàng đón nhận đi đầu tiên là nhìn thoáng qua thanh mục phát hiện không có gì không thích hợp địa phương mới đem tầm mắt chuyển tới trong tay của hắn thanh mục trên tay có một cái nho nhỏ da thú túi lúc này đã mở ra bên trong lậu ra mấy viên không lớn màu vàng trái cây người ha ha xem không khỏi phân Thanh Mục đem một cái trái cây đưa tới nàng bên miệng. Thiên A. A. Cứ như vậy ăn luôn. Đều tới rồi này nông nỗi, Diệp Cẩn liền tính là ở nghi hoặc bọn họ nói có ý tứ gì. Cũng sẽ không cự tuyệt Thanh Mục. Nàng nhẹ nhàng trước miệng, đem trái cây hàm vào trong miệng. Thế nào? Từ đưa tới Diệp Cẩn bên miệng thời điểm, Thanh Mục liền vẫn luôn chờ mong nhìn nàng. Đối thượng hắn sáng lấp lánh đôi mắt, Diệp Cẩn nhịn không được cười nói ăn ngon, siêu cấp ngọn. Trường 93. Hắc hắc, ta nơi này còn có. Biết có người ở vẫn luôn nhìn bọn họ, thanh mục khó được thông minh một lần. Trộm đem một khắc túi trái cây trà trộn vào tới, nhét vào diệp cẩn trong túi. Ngươi nhìn xem nhân ra thanh mục, ngươi như thế nào sẽ không đi trích a Bên này, trơ mắt nhìn bọn họ ân ái giống cái, đều sôi nổi đối chính mình giống được tiến hành rồi khiến trách, bất mãn bọn họ không biết điều. Quả nhiên, vô luận là khi nào nữ tính. đều sẽ đối lập nhà mình trượng phu A. Nhưng không thể không nói, lúc này đây làm nhà người khác trượng phu thanh mục, làm nàng cảm giác được gần ẩn tự hào. Đại gia có thể nhìn xem lấy thịt dính một chút cái này nướng tới ăn a hương vị sẽ hảo một chút. Vì rời đi đại gia lực chú ý, Diệp cẩn riêng đem vừa mới trích ớt cay lấy ra tới, làm cho bọn họ mặt, đem nó dã thành toái toái viên viên. Di, khu khu, thứ này sặc người muốn chết. Cư nhiên còn lấy tới ăn. Lại không phải không có đồ ăn. Diệp lão sư, các ngươi bộ lạc ngạch khẩu vị như thế nào như vậy kỳ quay a? Ra đảo thời điểm, cái kia ớt cay vị liền không ngừng phiêu tán ra tới. Khiến cho vây quanh ở Diệp cẩn người bên cạnh, sôi nổi bưng kín cái mũi, có xa lắm không đi bao xa. Khu khu, khu, ta đến đây đi. Liên tính là Diệp cẩn chính mình, cũng là chịu không nổi cái này hương vị. Mà một bên nhìn thấy thanh mục, tự nhiên là sẽ không đứng nhìn bản quan. hắn vội vàng đi lên lấy quá diệp cẩn trong tay công cụ tiếp nhận nàng công tác thứ này đại gia kỳ thật đều ăn qua chính là ta phía trước nấu cay rắt tạp tràng dùng đồ vật chỉ là đại gia không có xem qua nó bộ dáng mà thôi diệp cẩn cũng không nóng nảy nhàn rỗi liền cho đại gia phổ cập nổi lên ớt cay tác dụng đặc biệt là hiện tại cùng với chuẩn bị đến mùa lạnh nếu có thể có ớt cay nói tiêu quả thực chính là mỹ tư tư a cái gì Như vậy ăn ngon đồ vật, cư nhiên là bởi vì thả nó, không phải đâu? Ta thiên, ta hoàn toàn ăn không ra a. Ai? Ta liền nói lúc ấy ăn thời điểm cảm thấy cái này hương vị quái quái. Trúc chạm chạm bên người la, hỏi chúng ta một hồi muốn hay không đi thử một chút a. A, chính là nghe lên rất khó chịu cũng. La nhưng thật ra hoài niệm Diệp cần làm gì đó, nhưng là nàng không có cái này tay nghề a. Hải. chúng ta đi hỏi một chút nàng như thế nào làm là được nói liền lôi kéo la thấu đi lên diệp lão sư thứ này muốn như thế nào làm a chúng ta cũng không có nổi a sạn a gì đó ở chỗ này a Trúc chen vào trong đám người nhìn thanh mục giá hồng hồng ớt tay trong miệng liền không tự chủ được phân bố ra nước miếng phảng phất là nghe thấy được diệp cần làm đồ ăn a cái này đơn giản nha ta làm cho các ngươi xem nói Diệp Cẩn cầm lấy một chôi đã bị bọn họ xuyến tốt thịt, đặt ở than hỏa thượng nướng làm tuyết thủy. Sau đó làm thanh mục cho nó xoát thượng một tầng hơi mỏng bột ớt, lại tiếp tục đặt ở hỏa thượng nướng. Xét thấy chính mình là cái không quá có thể ăn cay, Diệp Cẩn đổ bột ớt rất ít. Mà ở nướng trong quá trình, nàng cũng không quên cho bọn hắn giải thích cái này ớt cay đâu, có chút người là không quá có thể ăn. Cho nên ngay từ đầu các ngươi vẫn là đồ thiếu một chút tương đối hảo, giống ta như vậy. chờ ăn qua chính mình có cảm giác thử lại tìm thích hợp chính mình khẩu vị bằng không các ngươi sẽ chịu không nổi tư lạp thơm quá a theo diệp cẩn không ngừng phiên động nàng trong tay thịt nướng chậm rãi bắt đầu chảy ra du toát ra hương khí đương du đến hỏa thời điểm cái kia mùi hương cũng bay tới ở đây người trong lỗ núi bọn họ bắt đầu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm diệp cẩn trong tay thịt nướng mắt mạo kim quang nước miếng chảy dòng Như là muốn cướp tới ăn giống nhau. Đại gia nếu là muốn ăn, liền đi thanh mục trong rổ lấy ớt cây giã nát, vải lên đi nướng hảo. Nhìn trong tay mau chín thịt, Diệp Cẩn nhịn không được nhắc nhở này đàn như hổ rình mọi người. Rốt cuộc ở như vậy dưới ánh mắt an mảnh nói, Diệp Cẩn vẫn là có điểm không chịu nổi. Ai, các ngươi đừng cùng ta đoạt ta. A, các ngươi nhưng thật ra cho chúng ta lưu một chút, làm ta cũng nếm thử a. Nghe xong Diệp Cẩn nói, Đại gia đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một hồi. Sau đó liền phía sau tiếp trước chạy hướng về phía thanh mục nơi nào. "Nặng, ngươi nếm thử thế nào?" Ta nướng bờ bờ cờ tay nghề còn hành. Thấy thanh mục bị các nàng tệ ra tới, tóc cùng quần áo đều lộn xộn, Diệp Cẩn không khỏi nở nụ cười. Sau đó cho hắn đệ thượng chính mình vừa mới nướng tốt thịt. "Ngươi làm gì đó đương nhiên ăn ngon a." Thanh mục chưng miệng, muốn hướng ngày thường giống nhau, từng ngụm từng ngụm ăn thịt. Nhưng là tưởng tượng đến đây là diệp cẩn cho hắn làm, liền lại liên tiếp. Đành phải thật cẩn thận, chậm rãi, một chút căn khai, ăn luôn. Nô, no, ngươi làm thịt nướng ăn rất ngon nga. Cái này nhưng thật ra sự thật. Bởi vì thanh mục cho tới nay đều là ăn thịt nướng, hắn biết địa phương nào thịt tan ngon, thích hợp cái dạng gì hòa hậu. Cho nên, mỗi một lần thịt nướng đều nướng gại đúng châu ngứa, làm diệp cẩn nhớ mãi không quên. Chỉ là vì chính mình khỏe mạnh suy nghĩ, nàng mới không có vẫn luôn ăn. ân đó là, ta chính là chọn tốt nhất, không giống bọn họ. Lười nhác, chỉ cần là có thể ăn liền không so đo. Nói lời này thời điểm, thanh mục là kiểu cái đuôi Nhưng mặt sau kia một câu còn lại là có điểm nho nhỏ chỗ dạng. Bởi vì hắn cái này thói quen, từng bị bọn họ ghét bỏ quá. ân có năng lực, ăn chọn một chút cũng không có gì không đúng. Diệp Cẩn khỏe môi một câu, ăn xong rồi thanh mục cho nàng nướng thịt. Ở mọi người đều vội vàng lộn bột ớt thời điểm, Diệp Cẩn hai người đã ngươi nướng một cái, ta nướng một cái ăn cái lường dạ. Chờ đến mọi người đều vội không sai biệt lắm, Diệp Cẩn liền đi nhìn một chút khoai sọ. Đã chín. Các ngươi vừa mới có đi ăn cơm sao. Diệp Cẩn đến thời điểm, săn một bọn họ hai trứng thủ hòa đầu. Vẫn không nhúc đích, làm Diệp Cẩn hơi hổ thẹn, chính mình vội vàng ăn đi. đến làm nhân ra tới thế chính mình làm việc, ăn qua một chút. Cái này đảo cũng là thật sự, dựa theo săn một bọn họ tốc độ tới xem, tự nhiên là trước điển no chính mình bụng. Nhưng ăn cơm thời điểm, cũng không có quên xem hỏa là được. Vậy các ngươi thử lại một lần cái này. Nhìn xem cùng các ngươi phía trước ăn có cái gì không giống nhau. Diệp cẩn đầu tiên là cho bọn hắn chính mình cầm mấy cái khoai sọ, mới quay đầu đối trầm mê với thịt nướng nói khoai sọ chín. Có ai muốn ăn liền tới đây lấy a Nói xong, liền cùng thanh mục săn sinh bọn họ ngồi xuống cùng đi, an thượng khoe sọ. Ai? Cái này có điểm hàm. Cũng không ngớ miệng. Tuy rằng săn một đôi nó có bóng ma tâm lý, nhưng là xem ở là Diệp cẩn cho hắn phân thượng, vẫn là căng ra đầu gặm một ngụm. Học Diệp cần bộ dáng lột da ra khoai sọ, tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Cắn một ngụm đi xuống, còn lại là phát hiện nó là mềm yếu, dính nha. Hương vị so với khoai tây tới, càng là không nhường một tấc. Thế nào? Ta liền nói ăn ngon đi. Kỳ thật Diệp Cẩn khi còn nhỏ cũng là ghét nhất thứ này, bởi vì mỗi ngày đều chỉ có thể ăn nó. Nhưng là chờ nàng sau khi lớn lên, liền bắt đầu dần dần mà hoài niệm nổi lên mấy thứ này. Ăn ngon, Diệp Cẩn ngươi hiểu thật nhiều. Tiếng nói vừa dứt thanh mục liền thổi bay Diệp Cẩn cầu vồng thí. Hắn trong miệng nói Diệp Cẩn nhất đồng. Nhưng lại là dương mặt đang xem săn sinh bọn họ. Trên mặt trầm rãi đều là, ta giống cái nhất đồng. Phi, kia lại không phải ngươi, đáp ý cái gì. nay nhất cử hoạt động tới đại gia hỏa ghét bỏ. Bọn họ đồng thời ném một cái xem thường cho hắn, vui đầu ăn xong rồi trong tay đổ vật. Ừ, trong tay khoai sọ nó không hương sao. Ta muốn xem ngươi khoe khoang bộ dáng Đây là ở hung tợn ăn khoai sọ người, trong lòng hoạt động. Ai nha? như thế nào cảm giác ăn cái này ớt cay cả người ấm rào rạc ai giống như còn thật là cũng ngươi không nói ta còn không có cảm giác đâu ngươi các ngươi nói nói cái gì ta như thế nào cảm giác như vậy như vậy cay a bên kia ở diệp cần bọn họ ăn khoai sọ thời điểm cũng bắt đầu ăn thượng thịt nướng theo tràn ngập ớt cay vị thịt nướng xuất hiện ăn người đều rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở nóng lên thậm chí còn còn sẽ đổ mồ hôi Kinh ngạc bọn họ, đầu tiên là hỏi một vòng chính mình tiểu đồng bọn. Ở được đến giống nhau đáp án sau, liền tò mò tìm được rồi Diệp Cẩn. ớt cay có thể đuổi hàn sưởi ấm nha. Vừa mới ta nói rồi. Nhưng thật ra ngươi, Hồng, ngươi có phải hay không lập tức phóng nhiều ớt cay a? Bị quay rầy Diệp Cẩn cũng không giận, thập phần kiên nhẫn trả lời nổi lên bọn họ nghi hoặc. Sau đó đang xem thấy phun đầu lưới. Chảy nước mắt hồng mới lo lắng cho nàng múc một gáo nước lạnh cái này thủy không cần uống xong đi, hàm ở trong miệng có thể giảm bớt cay độ. Nhưng mà, nàng lời nói vẫn là đã muộn một bước. Ở bắt được thủy trong nháy mắt kia, hồng liền đại đại uống một ngụm. Diệp cẩn thứ này còn có hay không nhiều. Ngươi là ở nơi nào tìm được. Mới ra một thân hán lại muộc, ở ăn đế năn không vô thời điểm. Mới vớt bụng, đánh cách tới tìm nàng. a Thứ này chính là ở bên kia, tìm được khoai sọ địa phương trích. Bị điểm danh Diệp Cẩn, đầu tiên là ngây ra một lúc. Mới chỉ vào bọn họ vừa mới đi địa phương, cấp lại một giới thiệu. Lại mục đầu tiên là xoa xoa hai mắt của mình, lại theo Diệp Cẩn chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện chỉ có thể thấy hồ nước bóng dáng, liền bất đắc dĩ di đối Diệp Cẩn nói ngươi xem, một hồi có thể hay không dẫn bọn hắn qua đi ở tìm xem. Thuận tiện đem khoai sọ cấp đảo. Vốn dĩ chính là muốn đi A. Tiện đường sự tình. Lúc này đã ăn thì tan no người, đối khoai sọ hứng thú không phải rất lớn. Nhưng là nói như thế nào cũng là một loại đồ ăn, bọn họ đương nhiên không có khả năng sẽ vứt bỏ. Vì thế ở ra roi thúc ngựa thu xong rồi củ cải sau, bọn họ liền đi theo diệp cẩn mặt sau, chuẩn bị đi đào khoai sọ. Nay dọc theo đường đi, bọn họ trừ bỏ gặp được mấy cây hạt rẻ thụ bên ngoài. Liền không còn có nhìn thấy cái gì có thể dùng ăn đồ vật. Càng miễn bàn bọn họ một lòng muốn tìm ớt tay. Chờ tới rồi mục đích địa, mọi người đều thập phần ăn ý phân khởi công tới. Nhanh chóng đem Diệp Cẩn nói kia một mảnh khoai sọ cấp đào hết. Đào thời điểm, Diệp Cẩn lại chú ý tới, bọn họ ở lấy khoai sọ thời điểm, sẽ cố ý lưu lại hạ mấy cái tiểu nhân, tại chỗ chôn trở về. Xem ra nơi này người, cũng biết không thể chỉ thấy lợi trước mắt đạo Lý A. Diệp Cẩn, nấy ớt cay trừ bỏ nhan sắc, còn có cái gì mặt khác đặc thù sao? Ở chuẩn bị đào xong khoai sọ thời điểm, lại một mang theo vừa mới lưu lại hoàn chỉnh một viên ớt cay tới tìm Diệp Cẩn, hắn nhớ mãi không quên nhìn trong tay đồ vật. Hắn không thể lại tìm ra cái 10 sọt tám sọt tới. Hiện tại này trong núi còn có cái gì là có nhan sắc? Người ấn cái này đi tìm, khẳng định không sai được. Nếu là thật sự không yên tâm, hái về. Ta lại một lần nữa kiểm tra là được. Theo lý mà nói, lớn như vậy địa thế không có khả năng chỉ có như vậy một chút. Nhưng là quá lớn địa phương, bọn họ vài người cũng dạo không xong. Cho nên, lúc này, bộ lạc lực lượng liền thể hiện ra tới. Ở Diệp Cẩn sau khi nói xong, rảnh rỗi người, sôi nổi tản ra tới. Bắt đầu đầy khắp núi đổi tìm khởi đồ vật. Chương 94 Bảy tám chục cá nhân, lấy hồ nước vì trung tâm. Phân tán đến các địa phương đi. Nho nhỏ người, đại đại địa phương. Nháy mắt khiến cho Diệp Cẩn cảm thấy, đây là con sông vào hải, không thấy tung tích. Tìm được rồi, tìm được rồi, ta nơi này có rất nhiều, mau tới người cùng ta cùng nhau trích ra. Ai, ta bên này cũng có. Đánh gây Diệp Cẩn miên man suy nghĩ chính là bọn họ kinh hỷ thanh âm. Những cái đó thanh âm từ phía đông, phía tây, phía nam. Bốn phương tám hướng dường như chuyển vào Diệp Cẩn lỗ thai. Nàng chỉ có nhìn nhìn, liền thấy có người bắt đầu chạy hướng về phía nói chuyện nơi đó. Diệp Cẩn, ngươi mau tới. Xem ta tìm được rồi thứ gì. Thanh Mục nói, câu trở về Diệp Cẩn tâm mắt. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Mục ngồi xổm trên mặt đất, không biết là tìm được rồi cái gì. Rất là kích động hướng nàng huy nổi lên tay. Làm sao vậy? ân Ngươi đây là tìm được rồi cái gì? ở hắn chờ mong ánh mắt hạ diệp cẩn chạy nhanh chạy chậm qua đi nhưng là tới rồi lúc sau phát hiện hắn đem đồ vật che lên nay liền gợi lên diệp cẩn lòng hiếu kỳ là cái gì đáng giá hắn như vậy đâu ngươi phía trước vẫn luôn luyến tiếc ăn nói muốn lưu làm hạt giống cái này có thể không cần lo lắng ở thanh mục chậm rãi rời đi tay sau cái kia đồ vật cuối cùng là lẩu ra chân dung tay thương ngươi lại như thế nào tìm được nó trên mặt đất một đống lớn đồ vật ngay từ đầu còn làm diệp cẩn có điểm nghi hoặc Chờ nang ngồi xổm xuống thân xem cẩn thận cũng không khỏi kinh hỉ kêu lên hắc hắc ta là tới trích vớt tay nhưng là nhìn trên mặt đất khô thảo có điểm quen thuộc liền đào đến xem không nghĩ tới vận khí như vậy hảo thanh mục cộc lốc cười trên mặt lại là tràn ngập mau khen ta mau khen ta người nha diệp cẩn trong lòng là tràn đầy đau lòng Nàng không biết Tại đây một đống đồ vật sau lưng, là thanh mục chính mình trộm tìm bao nhiêu lần kết quả. Nhưng hắn nhất định là vẫn luôn đều nhớ rõ, bằng không cũng sẽ không bởi vì một chút quen thuộc, liền đi dùng tay bảo ra tới. Ngươi nói thứ này tác dụng rất lớn. Thựa như năm trước ngươi sinh bệnh thời điểm, còn dùng tới rồi nó. Cho nên, chúng ta sao lại có thể bỏ qua đâu? Ta sao có thể không đi tìm đâu? Đại khái là hai người cùng nhau lâu rồi. Tuy rằng Diệp Cẩn cái gì đều không có nói, thanh mục cũng vẫn là có thể từ ánh mắt của nàng, nhìn ra nàng ý tưởng. Hảo, chạy nhanh thu hảo đi. Một hồi ngươi nhớ rõ lấy một chút đi cấp thủ lĩnh, làm hắn nhìn xem có thể hay không tìm người nhiều đảo một chút thứ này trở về. Đảo không phải Diệp Cẩn không nghĩ cho bọn hắn, mà là nơi này đổ vật liền nhiều như vậy, phân cũng phân không đều. Còn không bằng nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chính mình đi tìm đâu. Ở diệp cẩn chính bọn họ tìm kiếm hạ, lại thu hoạch không ít ớt cay cùng hương. Đồng thời, thu thập đội người cũng đem này phụ cận ớt cây một lưới bắt hết. Thậm chí còn thêm vào nhặt một xe hạt rẻ. Hảo, đại gia tập hợp. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Mắt thấy sắc trời không sai biệt lắm, lại một vội vàng triệu tập người. Chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Lúc này đây thu hoạch, xa so với trước muốn nhiều đến nhiều. trừ bỏ số lượng thượng. còn có loại loại thượng. Mấy thứ này, làm mạo gió lạnh bận việc một ngày người, đều thật cao hứng. Hơn nữa, ở trên đường trở về, còn thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Một chút ngoài ý muốn đều có gặp phải. Thậm chí còn Diệp Cẩn còn có thể tại trên đường nhặt được một tiểu sọt hạt thông. Diệp lao sư, ngươi muốn mấy thứ này làm gì? Nho nhỏ, lột một ngày đều không đủ ta một ngụm. Trong đội ngũ có người nhìn đến Diệp Cẩn ở nhặt hạt thông, liền nghi hoặc hỏi lên. bởi vì bọn họ thật sự là không có có thể tâm tư đi làm như vậy sự ai mùa lạnh không có chuyện gì thời điểm có thể dùng để tống cổ thời gian a ngẫm lại năm trước mùa đông thời điểm bị đại tuyết phong sơn bọn họ liền môn đều ra không được từng ngày đều mau nhàn mốc meo a mùa lạnh thời điểm không phải muốn ngãi con sao nhưng mà nghe được nàng nói như vậy chúc hồng la đều rất là kinh ngạc nhìn nàng chính là a quá hai ngày ngươi cùng thanh mục không phải muốn lập khế ước sao vậy các ngươi mùa lạnh liền có thể tạo nhãi con nói không chừng chờ năm sau nhật quý thời điểm ngươi liền có thể bế lên nhãi con tân cũng ở một bên phụ hòa nói toàn bộ mùa lạnh đều ở tạo nhãi con sao nay không phải nói toàn bộ mùa đông đều ở làm tạo người vận động diệp Cẩn tức khắc bị lôi tới rồi đúng rồi bằng không ngươi như thế nào có thể bảo đảm chính mình hoài nhãi con đâu Thấy nàng ngây thơ mở mịt bộ dáng, chúc bắt đầu cấp diệp cẩn phủ cập bọn họ nơi này thói quen. Nguyên lai, like, nơi này mùa lạnh chính là bọn họ kết hôn mang thai tốt nhất thời gian. Hơn nữa, thừa dịp mùa đông mọi người đều có rảnh, có thể nhiều làm chút vận động, có trợ giúp để cao thụ thai suất. Chờ đến giống cái mang thai, cơ bản cũng liền đến mùa xuân. Lúc này ngao xuống dưới mang thai giống cái, cũng vừa vặn có thể duy trì đi xuống. Nguyên lai like còn có như vậy cách nói sao? Này cùng hiện đại bị dựng có điểm giống. Tuy rằng không thể tiếp thu cái này toàn bộ mùa đông đều ở tạo người. Nhưng đối với bọn họ sở tuyển thời gian kia, Diệp Cẩn cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Kia không phải, các ngươi bộ lạc cùng chúng ta không giống nhau đi. Nhưng là nếu là muốn ngai con, vẫn là nghe chúng ta, chuẩn không sai. Một bên so lớn tuổi giống cái, vô vô chính mình cái bụng. Tự tin đối Diệp Cẩn bảo đảm nói, ha ha, cái này chúng ta đến lúc đó lại nói. Chống đỡ không được Diệp Cẩn, vội vàng kéo ra đề tài. Rốt cuộc nàng là không bài xích sinh hài tử, nhưng cũng không đại biểu chính mình sẽ giống bọn họ giống nhau á toàn bộ mùa đông, này ai chịu nổi a? Buổi tối nằm ở trên giường Diệp Cẩn, lan qua lộn lại náo loạn một hồi lâu, vẫn là vô pháp đi vào giấc ngủ. Thanh mục, hôm nay bọn họ nói chính là thật vậy chăng? người đến lúc đó có thể hay không ân không như vậy a do dự thật lâu sau diệp Cẩn vẫn là tính toán hỏi một chút thanh mục cái nhìn nàng sợ đây là nơi này thói quen hoặc là nói là nơi này người sinh lý phản ứng nếu là người trước nàng khả năng còn có thể cùng thanh mục thương lượng một chút nếu là người sau nàng phòng chừng liền không có biện pháp a cái này ta cũng không biết bạch mục cùng thủ lĩnh bọn họ đều nói Kết khế chính chúng ta liền sẽ minh bạch. Thanh mục ôm sát nàng, làm nàng không cần còn như vậy cọ tới cọ đi. Làm cho hắn thật không dễ chịu. Ngươi! Hào đi! Ngủ ngủ! Cách một tầng hơi mỏng quần áo, Diệp Cẩn thực minh sắc cảm nhận được hắn phản ứng. Tức khác đó là một chút cũng không dám động. Kết quả ngày hôm sau sáng sớm, nạp mục hắn liền sai người tới kêu Diệp Cẩn bọn họ đi qua. Mà Diệp Cẩn bọn họ tối hôm qua thương lượng vấn đề. cũng được đến trả lời. hậu thiên chúng ta bộ lạc cử hành lập khế ước nghi thức, trừ bỏ các ngươi hai cái, còn có mặt khác hai đối bạn lữ cùng nhau. không biết các ngươi có ý kiến gì sao? ân, không có. lập khế ước nghi thức đồ vật là trong bộ lạc sao? diệp cần nhưng không có quên, bọn họ hiện tại là tách ra tới, cái này vẫn là tính trong bộ lạc đi. trong bộ lạc đồ vật đủ, đại gia cũng đều thói quen. nạp một trầm tư một chút. Quyết định về sau hôn lễ nếu là bộ lạc tập thể làm, hết thể tiêu dùng liền đều từ bộ lạc phụ trách. Hành đi, không biết ta có thể hay không thỉnh báo bộ lạc người lại đây xem lễ. Chính là chúng ta hậu thiên liền phải bắt đầu rồi, lúc này đi thỉnh bọn họ tới, còn kịp sao? Nếu là chậm lại nói, chính là muốn tới hạ tuyết thời điểm mới có ngày lành. Không cần chậm lại. Đúng hạn tiến hành liền hảo. Gió mạnh. Thành phong trào. Các ngươi như thế nào tới? nghe được thanh âm diệp cẩn còn có điểm không dám tin tưởng chờ nàng quay đầu thời điểm liền thấy vừa mới nhắc tới người xuất hiện ở trước mắt gió mạnh nói các ngươi là muốn ở mùa lạnh tiến đến phía trước kết hôn ta liền tính toán lại đây nhưng đến nửa đường thời điểm liền gặp phải thanh mục phái tới truyền lời người cho nên vừa lúc trước tiên một chút đến ai tới liên hảo tới liên hảo ta chính là cho các ngươi để lại phòng một hồi đi xem Cái này diệp cẩn là cái gì vấn đề đều không có, liên tính là làm nàng ngày mai lập khế ước. Nàng cảm thấy cũng là có thể, rốt cuộc trượng phu vẫn luôn tại bên người, hiện tại nhà mẹ đẻ người cũng tới rồi. Được rồi, các ngươi nếu là không có ý kiến, kia đến lúc đó nghe an bài đi. nạp mục nhìn đối hắn hành lễ gió mạnh hai người, cũng biết bọn họ cảm tình hảo. Dù sao sự tình đã nói xong, hắn liền làm cho bọn họ đều trở về. Làm cho hắn đi chuẩn bị lập khế ước nghi thức Kia vất vả trí giả Ở nạp mục phất tay hạ Diệp Cẩn mang theo người rời đi Thanh mục theo ở phía sau Khiêng lên bọn họ mang đến đồ vật Trên đường trở về Diệp Cẩn theo chân bọn họ lại nhải nói lên Chính mình cùng Thanh mục trong khoảng thời gian này Thu hoạch cùng với dò hỏi một chút Đối phương tình huống Phát hiện đại gia quá đều thực tốt thời điểm Mới yên tâm Bởi vì nàng vẫn luôn lo lắng Bọn họ hai cái sẽ đã chịu không tốt đối đãi, Rốt cuộc gió mạnh không phải săn một bọn họ, thuộc về không cha không mẹ. Nhưng kỳ thật là Diệp cẩn nhiều lo lắng, bọn họ nơi này người, đối với chính mình hài tử cơ bản là không có gì liên hệ. Không giống hiện đại, cha mẹ hận không thể đem hài tử buộc ở trong tay. Hảo, Diệp lão sư. Ngươi không đội sống, nhìn xem ta cho ngươi mang đến lễ vật. Có thích hay không đi? Tiến phòng. Diệp Cẩn liền vội vàng cho bọn hắn châm trà, đưa quả, xem đến thanh mục đều đau lòng. Tiêu Thành Phong mới bất đắc dĩ đỉnh chỉ nàng muốn cho bọn hắn nấu cơm sáng xúc động. Ân. Như thế nào các ngươi còn mang theo đồ vật lại đây? Nghe vậy, Diệp Cẩn kinh ngạc nhìn bọn họ những cái đó bao lớn bao nhỏ đồ vật. Rất là tò mò. Ta vẫn luôn không có nói, ngươi lớn lên rất giống ta tỉ tỉ. Đặc biệt là như vậy tha hương, ngươi làm ta cảm giác được ra ấm áp. liền cùng tỷ tỷ của ta giống nhau, đặc biệt là vừa mới bộ dáng, Cho nên, ở ngươi như vậy quan trọng thời khắc, ta cũng tưởng cho ngươi đưa điểm cái gì, làm ngươi thể hội một chút nhà mẹ để người cảm giác. Tiêu thành phong phía trước nói phía trước nói khi, là có điểm nghẹn nào. Càng đừng nói dịp cẩn. Vì vãn hồi một chút mặt mũi, mặt sau cố Y dùng nói giận ngữ khi nói. Đồng thời còn không quên đem chính mình mang đến đồ vật lấy ra tới. Ngươi, Nếu là không chê, ta chính là tỷ tỷ ngươi, này còn không phải là nhà mẹ đẻ người sao. Tỷ tỷ, tiêu thành phong lau một chút chính mình đỏ hốc mắt, nhìn bị thanh mùa gan nùi Diệp Cẩn, cười nói tỷ tỷ ngươi đến là nhìn xem ta đưa đồ vật, hợp không hợp tâm ý nha. Đưa cái gì đều là tâm ý, như thế nào sẽ không thích. Không phải, này, này cũng quá xa xỉ đi. Diệp Cẩn là thật sự cảm thấy thu được cái gì, nàng đều sẽ thực vui vẻ. Nhưng là đang xem đến trong tay hắn đổ vật, liền bị kinh đến nói năng lộn xộn Đây là ta cùng gió mạnh cùng nhau săn, sau đó kêu trong bộ lạc tay nghề tốt nhất ra mô làm. Hy vọng ngươi thích, đồng thời chúc các ngươi về sau nhật tử rực rỡ, hai người bạch đầu dai lão. Tiêu thành phong trong tay là một trương đại đại hồ ly ra tràn. Trình thể trình màu đỏ, trung gian còn có kim sắc cùng màu trắng. Phân biệt đua thành long phượng cùng tường vân. Còn có cái này. Tuy rằng các ngươi chính mình cũng có, nhưng vẫn là tính toán cấp một chút các ngươi, rốt cuộc nó trừ bỏ có thể để cao thụ thai suất. Cũng có thể ở nguy cấp thời khắc cứu Diệp Cẩn một mạng. Hy vọng các ngươi thích. Theo gió mạnh nói mà xuất hiện là một cái hộp gỗ. Hộp là hai viên dựng linh quả. Chương 95 Cái này chính chúng ta có, để lại cho thành phong trào dùng đi. Vừa nghe lời này, Diệp Cẩn liền chối từ lên. Rốt cuộc so với chính mình. Tiêu Thành Phong mới là nhất yêu cầu người. Bởi vì hắn yêu cầu đi săn thú, mà chính mình giống nhau đều là ngốc tại trong bộ lạc. Hắn cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Coi như là thu đệ tức phụ lễ. Tiêu Thành Phong đem đồ vật nhét vào tay nàng, ôm lấy gió mạnh, đối nàng chấp chấp mắt. A, ngươi, này nói. Diệp cần nghe được hắn nói, đều đã quên cự tuyệt hắn. Hai con mắt không ngừng ở bọn họ trên người đổi tới đổi lui. bọn họ hai thoạt nhìn như thế nào đều là gió mạnh hơn một chút ta khu khu hảo cái kia tỉ tỉ nha chúng ta chính là mưa gió kiêm trình lên đường hiện tại ngươi có thể hay không đi trước cho chúng ta nấu cái cháo tiêu thành phong nhìn ra nàng bắt quái tâm vì chính mình thanh tịnh chạy nhanh tìm một cái cớ làm nàng rời đi tầm mắt có tiêu thành phong bọn họ hai cái đã đến diệp cẩn bọn họ sinh hoạt trở nên náo nhiệt nhiều mà theo thời gian trôi đi Sắp nên đón lập khế ước nghi thức bộ lạc, cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Diệp lao sư, ngươi mau đi xem một chút. Chúng ta cái này gạch đất không biết làm sao vậy. Cùng chúng ta phía trước làm không giống nhau. Ở bận rộn lập khế ước nghi thức đồng thời, phòng ở thi công cũng là không có dừng lại. Nhưng là liền tính là sớm có chuẩn bị, bọn họ tiến độ vẫn là không mau. Cho nên đến lúc này, bọn họ mới kiến tam đóng phòng ở, liền phát hiện một ít vấn đề. làm sao vậy diệp cần đang ở nếm thử cắt may ra lông đâu liền nghe được ngoài phòng có người ở kêu chính mình lập tức liền buông trong tay đồ vật tiếp nhận thanh mục đưa qua áo khoác bước nhanh đi ra ngoài cái kia gạch đất gần nhất trở nên đặc biệt làm chúng ta gần nhất làm tới một gia phòng ở thời điểm nó ngày hôm sau liền sẽ vỡ ra diệp lao sư ngươi nói đây là có chuyện gì a có biện pháp gì không giải quyết Cửa ngươi là lúc ấy kia phê thợ thủ công, nhất cần mẫn thông minh cái kêu kêu chu mục. Lúc này, cái này thường lui tới vững vàng bình tĩnh, đang ở cửa gấp đến độ dậm chân. Thấy được Diệp Cẩn ra tới, liền giống nhìn đến cứu tinh giống nhau đón nhận trước. ân Như vậy nghiêm trọng. Ta cùng ngươi qua đi nhìn xem. Diệp Cẩn vừa nghe, cũng là thực xuất ruột, nàng quay đầu lại hướng trong phòng hô tới một gia nhà mới ra điểm sự. Ta hiện tại muốn qua đi nhìn xem. Chính ngươi đem đồ vật phóng hảo, ta một hồi lại trở về làm. Sau đó liền cùng Chu mục đi rồi. Hảo, vậy ngươi chú ý an toàn, quần áo mặc xong rồi. Thanh mục đi tới cửa, nhìn nàng rời đi sau. Liền trở về lấy ra chính mình trong khoảng thời gian này làm gì đó, trộm đi tìm Tiêu Thành Phong bọn họ. Như thế nào, tỷ tỷ đi ra ngoài. Ở trong phòng Tiêu Thành Phong tự nhiên là nghe được bên ngoài nói. Nhưng là đối thanh mục không đi theo nàng đi ra ngoài. Ngược lại tới tìm chính mình cảm thấy kỳ quái. Ta phía trước hỏi ngươi, các ngươi lập khế ước thời điểm giống nhau muốn chuẩn bị chút cái gì? Ngươi nói tốt nhất là có áo cưới, ta liền chiếu ngươi nói làm một kiện. Không biết có phải như vậy hay không, ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn xem. Nha! Tiêu Thành Phong thổi tiếng huýt sáo rất là kinh ngạc tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Nghiêm túc nhìn lên. Ngươi làm như thế nào được? Tiêu Thành Phong trong tay quần áo. Là một kiện điển hình kiểu Trung Quốc áo cưới. Áo trên hạ váy, đều là lửa đỏ lửa đỏ. Dùng nguyên liệu cũng là khó được không có tạp sắc hồng hồ ly ra. Cái này là ta dựa theo ngươi nói đi sơ soạn, cũng không biết đúng hay không, có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương sao. Thanh mục có điểm sốt ruột, rốt cuộc ngày mai chính là lập khế ước nhật tử. Hắn hy vọng có thể đem nó làm được tốt nhất, sau đó làm dịp cẩn mặc vào nó đi lập khế ước. Có thể đi. Ta cảm giác cùng ta đã thấy cũng không sai biệt lắm. Tiêu Thành Phong lăn qua lộn lại nhìn một lần lại một lần, nhưng lấy hắn ấn tượng tới nói, là tìm không ra cái gì không thích hợp địa phương. Ngươi nếu là có thời gian, có thể ở mặt trên thêm một chút tiểu trang trí. Ân, Ngươi nói chính là giống ngươi chăn thượng đồ vật giống nhau. Thanh Mục nghiêm túc suy nghĩ một chút, không xác định hỏi. Đúng vậy, ngươi chính là Long, tỉ tỉ trên quần áo là Phượng. Phượng chính là có cánh cái kia. Tiêu Thành Phong mạnh gật đầu, chính hắn cũng nghĩ không ra còn có cái gì có thể thay đổi. Rốt cuộc lấy nơi này kỹ thuật, có thể tới giống như vậy đã là thứ tốt. Ta đây trở về thử xem xem, người giúp ta đi xem Diệp cần đi. Như vậy Lanh Thiên cũng không biết nàng muốn đi làm gì. Nếu là đã trở lại liền trước tiên nói cho ta một chút. Thanh mục là tính toán gạt Diệp cần làm, chờ đến lập khế ước thời điểm lại cho nàng kinh hỉ. Cũng không thể trước tiên làm nàng biết. Ok. Ta đã biết. Bảo đảm cho ngươi xem hảo nàng. Tiêu Thành Phong hiểu rõ gật gật đầu, khó được nghe lời đi ra cửa. Thanh Mục thấy hắn rời đi, lập tức trở về Lục Tung tìm ra yêu cầu ra. Đối với kia giường chăn tử họa khởi bản vẽ tới, sau đó lại chậm rãi cắt, khâu vá. Chờ đến giữa trưa thời điểm, còn muốn vội vàng đi nấu cơm. Bên kia, Tiêu Thành Phong từ ra cửa sau chính là chậm gì gì đi dạo. Hắn thấy Thanh Mục như vậy dùng chuẩn bị hôn lễ. Cùng với bọn họ trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Làm chính hắn cũng có điều xúc động, hắn có phải hay không cũng nên cùng hắn có một cái giống dạng hôn lễ. Thật sự không được chúng ta liền trước đỉnh công đi. Khả năng hiện tại thời tiết tương đối làm, làm không được. Nói đến cùng Diệp Cẩn cũng không phải chuyên nghiệp, đối hiện tại gặp được vấn đề cũng là bó tay không biện pháp. Chỉ có thể khuyên bọn họ thả chậm tiến trình. Nói như vậy, đại gia liền không thể ở mùa lạnh thời điểm đều vào ở nhà mới. Chu Mộc chính mình cũng thực sầu, hắn không nghĩ tới Diệp Cẩn cũng không thể không có cách nào. Hắn cảm giác chính mình có phụ bộ lạc phó thác. Các ngươi cái này đến tuyết rơi cũng giống nhau làm không được gạch đất ta. Đến lúc đó kia thổ địa đều đông lạnh thượng, các ngươi như thế nào lộng? Thành Phong trào. ngươi như thế nào cũng lại đây. Tiêu Thành Phong ở một bên nhìn một hồi, mới hiểu được bọn họ nói cái gì. ấn hắn xem ra a vẫn là mùa hè thời điểm làm tốt nhất. Khi đó thái dương đại, thời gian trường, trong bộ lạc lại không có gì sự, đúng là làm phòng ở hảo thời điểm. Không giống mùa thu, vội muốn chết, mùa đông lại đại tuyết bay tán loạn. Không thích hợp. Nhàn rồi không có việc gì, lại đây nhìn xem. Các ngươi như thế nào cứ thế cấp A, nhiệt quý thời điểm mới làm không thể sao. Tiểu thành phong nghi hoặc. Ai, này không phải mọi người xem diệp Lão sư trụ phòng ở so sơn động hảo sao. Hơn nữa đại gia hiện tại đều tách ra đến chính mình ăn, đương nhiên là muốn giống diệp lão sư như vậy à. Đặc biệt là có đến người đã trụ thượng, cái này làm cho những người khác càng hướng tới. Cái này cấp không tới, phong ở thứ này các ngươi vẫn là phải làm tốt nhất mới được. Cho nên, vẫn là trước trầm rãi đi. Chờ tới rồi nhiệt quý thời điểm lại làm cũng không muộn Chính là, này, chu mục nhìn này là một nửa phong ở, do dự. Như vậy tiếp tục làm đi xuống nói, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tiêu thành phong trong mày, liền có vẻ hắn thực nghiêm túc. Đặc biệt là hắn nói, trừ bỏ tràn đầy không tán thành ngoại, còn có đối bọn họ cách làm sở bất mãn. Này! Này nói Chu mục cũng lo lắng lên. Nói như thế nào đều là an toàn quan trọng nhất ta? Chính là đối mặt đại gia chờ mong, hắn lại có điểm không biết nói như thế nào hảo. Chỉ có thể rồi dám hướng Diệp Cẩn xin giúp đỡ. nghe hắn đi, hiện tại xác thật là không thế nào thích hợp làm phong ở. Nghĩ năm trước mùa đông, bọn họ là liền môn đều ra không được, còn tiếp tục thi công nói, cũng xác thật là không được. Nhưng nghĩ Chu Mục cũng không hảo hướng bọn họ công đạo, liền tiếp tục nói ta một hồi đi cùng trí giả thuyết minh tình huống, các ngươi không cần lo lắng chuyện này. Trước đêm công tác ngừng, thu hảo công cụ đi. Hành đi. Phiền Toái Diệp lão sư. Chuyện tới hiện giờ. Chu Mục đành phải nghe theo kiến nghị. Được đến đáp án sau, liền hướng Diệp Cẩn cáo tử, xoay người đi theo hắn thi công đội thuyết minh tình huống. Mà Diệp Cẩn cũng bắt đầu đi tìm nạp Mục. Đáp ứng rồi Thanh Mục hỗ trợ xem người tiêu thành phong, tự nhiên cũng là đi theo đi. Trên đường, Diệp Cẩn cùng hắn trò chuyện, trò chuyện, liền nhớ tới phía trước tân cho chính mình đổ vỡ, Chỉ là lúc ấy nàng xoay người liền cấp đã quên, đến nay đều không có đi hỏi Thanh Mục. Đối này cũng vẫn là không hiểu ra sao, cho nên, nhân cơ hội này, Diệp Cẩn vẫn là muốn nghe được một chút. Thành phong trào, ngươi biết cái này địa phương, rốt cuộc có bao nhiêu cái bộ là sao? Bọn họ văn minh trình độ đều là thế nào? Ân, ta chính mình liền đi qua mười mấy. Bọn họ văn minh trình độ tự nhiên là giống nhau a. Ngươi như thế nào hỏi cái này tới? Tiểu Thành phong kinh ngạc, không hiểu được Diệp Cẩn là như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện này. Rốt cuộc nơi này bộ lạc giống nhau đều không thế nào cùng ngoại giới giao lưu, cho nên, Diệp cẩn hẳn là cũng sẽ không đi tiếp xúc đến mặt khác bộ lạc. Chiếu ngươi nói như thế nào, này đó bộ lạc có phải hay không đều tại đây phiến rừng rậm? Diệp cẩn rảo rảo ngón tay, như suy tư gì hỏi. Có thể nói như thế nào đi, không phải khu rừng này, cũng là ở gần đây mà thôi. Thượng như chúng ta đi thú thần sơn những cái đó địa phương. Tiêu Thành Phong nghĩ nghĩ chính mình mấy năm nay đi qua địa phương, đột nhiên phát hiện chính mình đối này đó địa phương ấn tượng không phải đặc biệt hiểu biết. Kia nói cách khác, nơi này người đối xa hơn địa phương là không hiểu biết, không biết lạ. Diệp cần những mày, thật sự là tò mò tân lai lịch, cùng với nàng lấy ra tới đồ vật. Đương nhiên A. Phải biết rằng quốc gia của ta ở thiên triều thời điểm, thế giới đều vẫn là không tương thông đâu. Hung chi là nơi này. Tiêu Thành Phong buông tay. Bất đắc dĩ cười. Cho nên, thế giới này vẫn phải có mặt khác bộ lạc. Chỉ là cùng nơi này không tương thông mà thôi, thậm chí còn bọn họ văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển so nơi này mau nói, cũng là có khả năng. Đúng không? Diệp cần bừng tỉnh đại ngộ, nay liền có thể giải thích tân đồ vật lạ như thế nào tới. Tự nhiên là có khả năng. Như thế nào, ngươi là gặp được cái gì sao? Không trách tiêu thành phong như vậy hỏi. Diệp Cẩn mấy vấn đề này thật sự làm hắn kỳ quái. Đúng vậy, có người cho ta nơi này không có khả năng xuất hiện bố cùng mạch loại. Diệp Cần gật đầu, thập phân khẳng định. Bố! Mạch loại! Ai cho ngươi? Hắn từ đâu tới đây? Là, bạch mục thê tử, tân. Ta không biết. Diệp Cần do dự một chút, vẫn là tính toán đem tân nói ra. Nàng không biết là cái gì làm tân như vậy kháng cự, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Hơn nữa tân xuất hiện, cũng chứng minh rồi những cái đó có được tương đối cao văn minh người, là có thể tới nơi này. Cái này làm cho Diệp Cẩn có điểm không tốt lắm cảm giác. Người không hỏi nàng. Nàng không có nói. Nhưng là từ nàng phản ứng tới xem. Ta sợ chúng ta gặp được Mỹ Châu như vậy thảm kịch. Diệp Cẩn cảm giác chính mình có điểm buồn lo vô cớ, nhưng là lại khống chế không được, thật sự là phiền não. Ta hiểu được, về sau làm mọi người đều chú ý một chút đi. Có cái gì chúng ta về sau lại thương lượng đi? Hiện tại chuyện của ngươi tương đối quan trọng. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới nạp một sơn động trước. Cho nên, Tiêu Thành Phong kịp thời ngừng đề tài, cùng Diệp Cẩn đi vào. mươi 96 Diệp Cẩn vào cửa sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lên tới mục đích. Nạp một sau khi nghe xong, cũng thực hiểu lý lẽ tỏ vẻ lý giải cùng tán đồng. Cũng cùng nàng nói, những việc này làm nàng chính mình nhìn làm thì tốt rồi. Lập khế ước xong sau ba ngày, ngươi liền tới đây cùng ta học đồ và đi. Ở diệp cẩn rời đi trước, nạp mục gọi lại nàng. Trực tiếp thông chi nàng tới học tập sự. Hành, ta đây buổi sáng 9 giờ như vậy lại đây. Sớm có chuẩn bị diệp cẩn, thực dứt khoát đáp ứng rồi. Ngươi chừng nào thì có rảnh liền tới đây. Nạp mục cũng không biết nói cái gì 9 giờ, 10 giờ, hắn chỉ cần người tới thì tốt rồi. Nhưng là tại đây ngày mùa đông. Giống nhau không có gì sự làm, Diệp Cẩn cũng sẽ không quá một đến. Cáo biệt nạp mục, Tiêu Thành Phong nhìn còn chưa tới giữa trưa. Liên quấn lấy Diệp Cẩn làm nàng mang chính mình đi đi dạo, nói là muốn quen thuộc, quen thuộc nàng sinh hoạt địa phương. Kỳ thật là tự cấp thanh mục lưu ra thời gian. Diệp Cẩn mang theo hắn, đi rồi một lần nhà nàng đến sông nhỏ, chân núi kia phiến địa phương. cùng Tiêu Thành Phong nói lên nàng sang năm tính toán. ngươi nói rất không tội. Ta trở về cùng gió mạnh nhất lên, làm cho bọn họ tham khảo một chút ngươi cách làm. Ta còn là tương đối lo lắng vừa mới nói sự. Rốt cuộc nơi này vẫn là cái trồng liên tục một giống cây thực đều sẽ không địa phương. Mà bên kia khả năng đã là nô lệ, phong kiến, xã hội. Nếu bọn họ tới lời nói, nơi này người khả năng căn bản ngăn không được. Ngươi lo lắng cũng vô dụng. Vẫn là nghĩ cách làm cho bọn họ học được gieo trồng, nuôi dưỡng đi. Chờ bọn họ có thời gian ở đi làm chuyện khác. Thựa như hiện tại làm phòng ở, từng bước một tới phát triển đi. Ai, lại nói tiếp ta nhưng thật ra có thể dạy bọn họ một ít bộ đội đồ vật. Tiêu thành phong tựa hồ là quên mất chính mình chức nghiệp, đến bây giờ mới nghĩ đến chính mình tác dụng. Đúng rồi, ngươi có thể cho bọn hắn làm hệ thống huấn luyện, có thể cấp bộ lạc làm một ít đơn giản phòng ngự cơ quan gì đó. Như vậy đối thượng bọn họ cũng hảo, đối thượng con ngồi cũng hảo. Đều là rất hữu dụng nha. Diệp Cẩn vừa nghe, vỗ tay ứng hòa. Còn thế hắn đem kế hoạch đều suy nghĩ ra tới. Tiêu Thành Phong cảm thấy nàng kiến nghị cũng là man không tồi, liền tính toán về sau trở về lại cùng gió mạnh thương lượng một chút. Sau đó làm ra một cái thích hợp kế hoạch tới, đến lúc đó có hiệu quả. Lại cùng bạch một bọn họ nói. Các ngươi trở về, còn muốn đi tìm các ngươi đâu? Chạy nhanh đi ăn cơm đi. Trên đường trở về. vừa lúc đụng phải gió mạnh, hắn thực tự nhiên đi đến Diệp Cẩn bên kia, cùng tiêu thành phong một tả một hữu, giống che chở lao thái thái giống nhau, che chở Diệp Cẩn. Trong phòng, thế Thanh Mục thông khí săn một, xa xa thấy bọn họ sau, liền chạy đi vào cùng Thanh Mục mật báo. Làm cho hắn đem đồ vật thu hảo. Ở đại gia dưới sự trợ giúp, Thanh Mục thật sự gạt Diệp Cẩn đem kia kiện áo cưới cấp làm tốt. Tới rồi lập khế ước kia một ngày buổi tối. Diệp Cẩn muốn đi theo tân nói cho nàng lưu trình đi trên quảng trường, chờ đợi trí giả chủ trì lập khế ước. Nhưng ở xuất phát trước, thanh mục thần thần bí bí đem nàng kéo lại, mang theo nàng đi đến trong phòng. Sau đó nàng liền thấy, cái kia ngày thường không thế nào ngôn ngữ người. Thật cẩn thận phủng một kiện màu đỏ quần áo ra tới, ở nàng trước mặt mở ra. Xoay người, trong mắt tràn ngập chờ mong. Ngươi thử xem xem thích hợp hay không? Có thích hay không? Nhớ tới Tiêu Thành Phong lời nói, Thanh Mục liền đặc biệt chờ mong. Chờ mong cái này sắp thuộc về chính mình người, có thể vì hắn mặc vào cái này quần áo. Người chừng nào thì làm. Chắc không được bọn họ mấy cái gần nhất thần thần đạo đạo, là làm cái này đi. Hắc hắc, là thượng một lần chúng ta đi đổi mới thời điểm, ta hỏi Thành Phong chào. Sau đó trở về liền vẫn luôn chuẩn bị chứ. Thanh Mục ngượng ngùng cười cười. Đem quần áo đẩy đến nàng trước mặt. Người cho ta xuyên đi. Diệp Cẩn nhìn kia kiện màu đỏ áo cưới, cảm giác chính mình nước mắt đều phải rơi xuống. Như thế nào có tốt như vậy người A? Trộm đem ngươi muốn hết thể đều chuẩn bị tốt. Diệp Cẩn cởi ra bên ngoài áo khoác, ăn mặc lót nền quần áo, đối thanh mục mở ra hai tay. Thanh mục cùng Diệp Cẩn cùng chung chăn gối thật lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn đến thân thể của nàng đường cong. Có lẽ là gần nhất lượng vận động quá lớn. cũng có thể là nơi này đại thức ăn không tốt lắm. Diệp cần dáng người so với trước hảo không biết nhiều ít lần. Cho nên, cho dù là ăn mặc lót nền quần áo, cũng vẫn là có thể cho thanh mục thấy rõ ràng nàng giảo hảo đường con. Không biết là lần đầu tiên nhìn đến ngượng ngùng, vẫn là vì bọn họ sắp lập khế ước mà kích động. Tóm lại thanh mục tự cấp nàng mặc quần áo thời điểm, là mặt đỏ, tay run. Hảo, ngươi đâu? Ta cho ngươi mặc. diệp cẩn nhẫn mại tính tình chờ hắn xuyên xong sau nhịn không được cầm hắn tay nhìn hắn đôi mắt thẳng đến nhìn đến hắn xoay đầu chịu không nổi diệp cẩn khó được nhìn chăm chú hắn chôn tránh lấy ra thuộc về chính mình kia kiện quần áo cùng diệp cẩn cùng sắc đồ án cũng là trải qua tiêu thành phong chỉ điểm cùng diệp cẩn trên người hình thành long phượng trình tường bộ dáng chỉ là đối lập diệp cẩn trên người thủ công hắn kia một kiện là thô giáp đến không được giống nhau hỏa hồng sắc Diệp Cẩn trên người liền không có một chút tạp sắc. Hắn thoạt nhìn liền không có như vậy thuần khiết. Giống nhau đồ án, Diệp Cẩn cơ hội nhìn không tới đầu sợi, hắn liền nhìn đến rất nhiều. Như vậy đem đồ tốt nhất cho chính mình hành vi, làm Diệp Cẩn nhịn không được rớt nước mắt. Nàng đứng ở hắn trước mặt, thế hắn hệ quần áo, sau đó nước mắt một dọn, một dọn rớt. Làm sao vậy? Người như thế nào khóc? Ban đầu thanh mục còn không có phát hiện. Đợi cho nước mắt rớt đến trên tay hắn thời điểm. Hắn đều ngốc, không biết Diệp Cẩn như thế nào liền khóc. Chân tay luôn cúng hắn, vội vàng khom lưng túi đầu, nâng lên Diệp Cẩn mặt. Một bên nhẹ nhàng hỏi nàng nguyên nhân, một bên cho nàng xoa nước mắt. Thanh mục, ta thật sự thật cao hứng đi vào nơi này, sau đó gặp được ngươi. Diệp Cần nói, nói, liền khóc không thành tiếng. Ta, ta cũng thật cao hứng gặp được ngươi, ngươi cũng không biết ta thấy đến ngươi thời điểm. Đều cho rằng ngươi là thần nữ, căn bản không thể tưởng được ngươi sẽ cùng ta lập khế ước. Thanh Mục nói, ngay từ đầu xác thật là. Chỉ là tới rồi mà sau, hắn liền lòng ngông dạ thú mà thôi. Đốc đốc. Khu khu, Hảo sao? Các ngươi hai cái có phải hay không nên ra cửa? Ở diệp cần bọn họ hai mới vừa thổ lộ xong. Tiếng đập cửa liền vang lên. A, Hảo, tới. Diệp cần một mặt nước mắt thật ngượng ngùng rời đi hắn ôm ấp Chính mình xử lý ngẩng đầu lên phát tới. Thanh mục ở một bên xem thực nghiêm túc. Mãn tâm mãn nhãn đều là nàng bộ dáng. Hảo, chúng ta đi thôi. Diệp cẩn vươn tay, nhìn hắn. Sau đó thanh mục nhẹ nhàng bắt tay đáp thượng đi, lại gắt gao nắm lấy. Lẫn nhau ngóng nhìn một chút, sau đó cầm tay mà ra. Kéo kẹt. Theo môn mở ra, san sinh, san một gió mạnh, tiêu thành phòng, ngồi sổm hành lang bọn họ sôi nổi quay đầu lại. Sau đó đã bị một bộ hồng ý gì bọn họ kinh diễm tới rồi. Thật là để mắt. Giống ngọn lửa điểu. Ngọn lửa điểu, trong truyền thuyết thần điểu, là thần điểu cộng sinh thú. Tượng trưng sinh mệnh cùng mỹ lệ, là này một mảnh trên đại lục, nhất chịu thích một loại động vật. Chúng ta đi thôi. Ở đại gia nỉ non ca ngợi, Diệp cần khó được e lệ. Nàng đỏ mặt, hướng thanh mục bên người sườn sườn. Kéo kéo thanh mục góc áo, thúc giục nói. Là nên ra cửa. Diệp lao sư, tỷ tỷ, hôm nay thật xinh đẹp. Bị kinh diễm đến người, sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Cười ôm lấy bọn họ đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, bọn họ đều nhìn không tới bao nhiêu người. Nhưng mà chờ tới rồi quảng trường mới phát hiện, đại gia đã tập kết không sai biệt lắm. Chỉ chờ bọn họ đã đến. Thiên A. Các ngươi xem, Diệp lao sư bọn họ quần áo. Trước hết phát hiện bọn họ người. Cũng là ánh mắt đầu tiên đã bị bọn họ hôn phục cấp hấp dẫn ở sôi nổi la hoàng lên. Ngọn lửa điệu nhan sắc. Các ngươi xem, quần áo mặt sau. Thiên A, cái kia là ngọn lửa điểu đi. Bọn họ lại như thế nào lộng đi lên. Thanh mục trên người chính là cái gì? Nguyên bản chỉ là bị nhan sắc kinh diễm đến bọn họ, đang xem đến diệp cẩn quần áo mặt sau thời điểm, đã là bị chấn động tới rồi. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy, xinh đẹp quần áo. Như vậy ngạc nhiên đồ án. Các ngươi quần áo rất đẹp, là diệp cẩn bộ lạc tập tục sao. Trên đài cao, nạp một cụm xuyên thực long trọng. Thuần màu đen, đến chân lỏa trường bào, ma sáng lên thú nha liên nửa người cao thú cốt quyền trượng. Đây đều là trí giả truyền thừa xuống dưới đồ vật. Là sở hữu hiến tế đều sẽ dùng đến công cụ. Đúng vậy, nhưng quần áo là thanh mục làm. Hắn thật sự rất lợi hại, là bộ lạc bồi dưỡng hắn. Diệp Cẩn cùng Thanh Mục giống mặt khác tân nhân giống nhau, đi đến trên đài cao, cùng bọn họ song song đứng ở cùng nhau. Chờ đợi, lập khế ước nghi thức đã đến. Ở đây người, kỳ thật xuyên cũng đều thực long trọng. Cơ hồ là bọn họ trong quần áo đẹp nhất một kiện, đặc biệt là lập khế ước người. Bọn họ trên người quần áo, đều là riêng đi tìm bộ Lạc ca mô làm. Thuộc về lễ phục một loại. Dựa theo thường lui tới lập khế ước nghi thức. Bên trong tân nhân xuyên đều là không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này đây, Diệp cẩn bọn họ xuất hiện, liền sấn những người khác tương đối ảm đạm. Diệp lao sư bộ lạc quần áo thật là đẹp mắt. Chờ ta lập khế ước ta cũng muốn làm giống nàng giống nhau quần áo. Diệp lao sư quần áo cũng không phải là chính mình làm, là thanh mục cho nàng làm. ngươi không có nghe được trí giả nói sao. Ta đây khiến cho ta giống được làm A. Ai làm xinh đẹp nhất, ta liền cùng ai lập khế ước. Lập khế ước còn không có bắt đầu, phía dưới còn không có lập khế ước giống cái. sôi nổi thảo luận nổi lên diệp cẩn quần áo. Tuy rằng nói bọn họ điều kiện chẳng ra gì, nhưng là, nơi nào nữ nhân không yêu mỹ đâu. Phía trước là đại gia kiểu dáng, thẩm mỹ đều không sai biệt lắm, lại như thế nào làm cũng làm không ra hoa tới. Nhưng là nhìn đến diệp cẩn này thân quần áo sau, liền hoàn toàn bập lửa các nàng ái mỹ tâm, sôi nổi hào tưởng nổi lên chính mình áo cưới. Đã đến giờ, lập khế ước nghi thức bắt đầu. Diệp cần bọn họ ở trên đài không có chờ bao lâu. Thái Dương liền bắt đầu xuống núi, mà đây cũng là lập khế ước nghi thức bắt đầu thời gian. Đông. Đông. Đông chỉ thấy nạp mục sau khi nói xong, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Sau đó phía sau liền truyền đến từng đợt tiếng trống. gõ cổ người đều ăn mặc cùng trí giả không sai biệt lắm quần áo. Chỉ là bọn hắn trên mặt đều họa đồ đẳng. Bên hông cổ cũng là giống nhau. Có vẻ thần bí cực kỳ. Thiên thần ở thượng. Mà mẫu dựng vật. Này ta lập khế ước, hữu ta sinh sản. Thiên thần ở thượng. Mà mẫu dựng vật. Này ta lập khế đức. Hưu ta sinh sản. Theo tiếng trống rơi xuống, trong bộ lạc tất cả mọi người sướng nổi lên ca. Ca từ đơn giản trắng ra, làm Diệp cần nghe qua một lần sau, cũng có thể đi theo sướng. Diệp cần sướng ca, nắm thanh một tay. Trong lòng có một loại thực vi diệu cảm giác, hình như là thật sự có thần linh đang nhìn bọn họ. Sau đó thừa nhận chính mình, làm nàng đối nơi này có loại thình linh xảy ra lòng trung thành. mươi 97 Thượng lập khế ước lễ tiếng ca sau khi xong, nạp mục liền lấy người. Bưng một chén nước đi vào bọn họ trước mặt, sau đó lấy ra hai thanh đao đưa cho bọn họ. Tư Thanh mục dẫn đầu cầm lấy đao, liền chính mình tay liền tới rồi một đao. Đau là cốt đau, nhưng là sắc bén trình độ không thể so Diệp Cẩn trùy thủ kém. Diệp Cẩn nhìn thanh mục nháy mắt đã bị phá khai rồi, không khỏi có điểm lo lắng. Nhưng lại như vậy trường hợp cũng không chấp nhận được nàng nói cái gì, chỉ có thể ở thanh mục đi theo bắt đầu làm đồng dạng sự. Hai người tay đều hóa khai lúc sau, cái kia đoan chén người đem chén phóng tới trung gian. Tiếp được bọn họ chảy ra huyết. Bên kia... Đồng dạng là lập khế ước tân nhân cũng ở lập lại Diệp Cẩn bọn họ động tác. Kết lễ. Nạp mục nói âm rơi xuống, Diệp Cẩn liền thấy bên người nàng người. Cùng nhau uống xong kia chén trang có bọn họ huyết thủy. Còn có điểm không biết cho nên Diệp Cẩn, cái này hoàn toàn minh bạch. Này đó là kết hôn A, cùng uống máu ăn thể cũng không sai biệt lắm đi. Bình nhập ra tùy tục ý niệm, Diệp Cẩn cũng không nói gì thêm. Đối thanh mục nhuẩn miệng cười, cũng uống lên. nông đậm mùi máu tươi xông thẳng xoan mũi. Cố nén ghê tẩm Diệp Cẩn, tao mày đem nó uống xong sau, phát hiện chính mình trong tay bị trộm tắc một cái đồ vật. ân Nghi thức còn không có kết thúc, đứng ở mặt trên bọn họ. Không dám có quá lớn động tác, cho nên Diệp Cẩn chỉ có thể nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ăn nó. Không ghê tẩm. Thanh mục đã sớm biết sẽ có như vậy phân đoạn. Nhưng là hắn lại không thể thay đổi. Cho nên đành phải sớm liền cấp Diệp Cẩn bị thượng giải tanh đồ vật. Diệp Cần nhìn đến hắn khẩu hình, ấm lòng cười cười. Sau đó lặng lẽ đem trái cây nhét vào chính mình trong miệng. Cảm thụ cái kia chua chua ngọt ngọt hương vị, dần dần đem mùi tanh đuổi đi. Cầu phúc. Bên này, nạp mục bắt đầu chủ trì lập khế ước nghi thức cuối cùng một cái bước đi. Cái này là có trong bộ lạc sống được nhất lâu, thân thể khỏe mạnh, sinh dục rất nhiều hài tử lao A mộ tới làm. Chỉ thấy các nàng ở một ít người trẻ tuổi nâng hạ run run rẩy rẩy đi tới trên đài cao. Sau đó tiếp nhận nạp mục đã sớm điều tốt thuốc màu. Cấp trên đài tân nhân họa khởi đồ đang tới. Diệp Cẩn không thấy mình trên mặt họa chính là cái gì, nhưng là có thể cảm giác được cái kia thuốc màu hương vị thực tới mát. Đồ ở trên mặt lạnh lạnh, thập phần thoải mái. Thành lễ! Ác Nga! Ác Nga! Diệp Cẩn đang muốn đi xuống đi, liền thấy phía dưới người. Khét trói thai hướng bọn họ sung lên. Bọn họ đây là muốn làm gì? Còn không có nhìn thấy cái này trận trượng diệp cẩn, doa một cái lui bước. Thối lui đến thanh mục phía sau, nghi hoặc hỏi hắn. Đừng lo lắng. Bọn họ là muốn đi lên cọ không khí vui mừng. Từ từ thì tốt rồi. Thanh mục vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói cho nàng. Đây là bọn họ thói quen, nói là bính một chút lập khế đức người. Năm sau bọn họ cũng có thể lập khế đức. Như vậy cách nói, Diệp Cẩn ở hiện đại cũng là nghe nói qua. Cho nên nàng hiểu rõ gật gật đầu, an tâm chờ đợi. Chỉ là không biết là Diệp Cẩn quần áo nguyên nhân, vẫn là bọn họ này một đôi tương đối tò mò. Sở hữu đi lên người đều phải tranh nhau sờ soạng bọn họ mới đi sờ những người khác. Tuy rằng nói không phải rất nhiều người, nhưng tới tới lui lui cũng có mấy chục cái. Nguyên bản cho rằng thực mau liền có thể đến Diệp Cẩn. ở cảm giác chính mình nhanh tay phải bị cọ khoan khoái ra thời điểm bọn họ mới xem như sơ xong nô no. như thế nào như vậy nhiệt không thích hợp a thật vất vả chờ đến kết thúc mới vừa đi xuống chuẩn bị diệp cẩn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có điểm không thích hợp hảo các ngươi trở về đi diệp cẩn nhớ rõ ba ngày sau tới học tập a nói là lập khế ước nghi thức nhưng là nghi thức qua đi thân nhân đã bị chạy trở về Chỉ còn dư lại người ở nơi nào ăn uống, chúc mừng. Sao lại thế này, như thế nào càng ngày càng nhiệt. Trên đường trở về, Diệp Cẩn càng thêm cảm giác được không thích hợp. Không phải là cái nào thủy đi. Thả dược sao? Nghĩ đến thanh mục đã từng nói, đến lúc đó sẽ biết. Diệp Cần liền trực giác là đang nói cái này. Nang Liên nói sao? Nơi này lại không có gì phiến tử, thư gì. Như thế nào đi truyền thụ thứ này, nguyên lai là dựa vào dược. Nhưng mà, lúc này biết đến Diệp Cẩn. Đã là thời gian đã muộn, bọn họ tới rồi phòng về sau. Thanh Mục liền gấp không chờ nổi dính đi lên, sau đó nhịn không được lột ra kia bộ lóa mắt quần áo. Cũng may hắn còn có điểm lý trí, biết cái này quần áo chân quý, mới không có đem nó cấp xé nát. Đều nói Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, Diệp Cẩn vẫn luôn cho rằng đó là một cái rất tốt đẹp thể nghiệm. Nhưng mà tới rồi nàng chính mình thời điểm. mới phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi phóng con mẹ nó xuân tiêu một khắc lan lộn gần như một đêm diệp cẩn ngày hôm sau ngày thứ ba như cũng là nằm ở trên giường nàng mở to mắt nhớ lại mấy ngày nay buổi tối trải qua quả thực chính là cực kỳ bi thảm không thể động đậy diệp cẩn bắt đầu đem thanh mục biểu hiện cùng chính mình sở học quá sinh vật tri thức liên hệ lên cuối cùng diệp cẩn nghiêm trọng hoài nghi có như vậy phi người sức chịu đựng Trừ bỏ là bọn họ thể chất vấn đề, chỉ sợ còn cùng kia chén nước có quan hệ. Trách không được nói muốn ta ba ngày sau mới đi đâu. Diệp Cẩn ở trong lòng hung hăng phun tào nổi lên nạt mục. Cẩn, ngươi thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không? Thanh mục bưng gạo kê cháo nhắm mắt theo đuôi đi đến, thật cẩn thận hỏi thân thể của nàng tình huống. Chơi biết, hắn ngày hôm sau tỉnh lại nhìn đến Diệp Cẩn trên người dấu vết, bị dọa một cái chết khiếp. quả thực không thể tin được là chính mình làm. Nhưng nhớ lại kia tư vị thời điểm, lại là không thể không thừa nhận. Cho nên, hoài ấy nay thanh mục, hai ngày này vẫn luôn ở chiếu cố Diệp Cẩn. Bưng trà đưa nước, nói hát đậu cười. Tóm lại chính là thủ Diệp Cẩn, cái gì cũng không chịu làm nàng làm. Được rồi a Ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta không phải hảo hảo tại đây đâu sao. Một hồi làm ta đi ra ngoài đi một chút. Ở trong phòng ngây người ba ngày Diệp Cẩn, Cũng thật sự là bờn. Cũng mất công hiện tại là mùa đông, bằng không Diệp Cẩn thật đúng là không nhất định ngốc trụ. Ai, Hảo. vừa lúc hổ vĩ bọn họ nói muốn tới hướng ngươi cáo biệt. Thanh mục bĩu môi, hắn nhưng không có quên kêu bang giá hỏa muốn cùng hắn đoạt Diệp Cẩn sự. Nhưng là vì không cho Diệp Cẩn phát hiện, hắn còn không thể đuổi bọn hắn. Hiện tại bọn họ chuẩn bị đi rồi, hắn tự nhiên là vui mừng nhất một cái. Ân, Bọn họ phải đi về. Diệp cần dừng lại động tác, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Như thế nào đột nhiên phải đi về? Đúng vậy, không ngừng bọn họ, gió mạnh cùng thành phong trào cũng muốn đi trở về. Như thế nào cứ thế cấp? Diệp cần có điểm đáng tiếc, nàng còn tưởng lưu bọn họ xuống dưới quá tiết âm lịch. Lại không quay về, liền phải hạ đại tuyết. Đến lúc đó đại tuyết phong sơn, bọn họ liền không thể quay về. Đến chờ đến mùa mưa thời điểm mới có thể đi trở về. Thanh mục từ nhỏ đều không có quá, cái gọi là thân tình cảm thụ, cho nên không phải thực có thể lý giải Diệp Cẩn đối tiêu thành phong cảm tình. Nhưng là hắn biết Diệp Cẩn bọn họ lai lịch, cũng là có thể thông cảm Diệp Cẩn tâm tình. Hành đi! Ra đây đi ra ngoài đưa đưa bọn họ. Ngươi một hồi đi nhà kho tìm hai túi thịt khô ra tới, xem như cho bọn hắn điểm lễ vật đi. Vô luận là gió mạnh bọn họ vẫn là hổ vĩ bọn họ, đều là không thiếu đồ ăn người. Đưa thịt khô cũng là thấy nó ở chỗ này tương đối hiếm lạ, làm cho bọn họ ăn cái lạc thú mà thôi. Biết chính mình có bao nhiêu đồ vật thanh mục, tự nhiên cũng sẽ không các ngươi keo kiệt. Hắn xem Diệp cẩn chính mình ăn cơm, liền tính toán đi ra ngoài lấy đồ vật. Chờ hắn lấy về tới, vừa lúc Diệp cẩn cơm nước xong. Cùng hắn cùng nhau đi ra phòng. Các ngươi đều là có chính mình ra người. Bằng không ta đều phải lưu các ngươi ở chỗ này ăn tết. Đặc biệt là thành phong trào. Ngươi nói các ngươi hai cái đại nam nhân, trở về nhiều phiền phải a, Còn không bằng ở chỗ này qua mùa đông đâu. Vừa đến trong đại sảnh, Diệp cần liền nhịn không được lỡ trách khởi bọn họ tới. Cảm ơn Diệp Lão sư dạy dỗ, chỉ là chúng ta tới lâu như vậy. Cũng tới rồi nên trở về cùng bộ lạc công đạo lúc, thừa Diệp không hạ tuyết vừa vặn có thể lên đường. Ngượng ngùng. Hồ vĩ bọn họ ở Diệp cần ảnh hưởng hạ, nói chuyện gì đó, đều so với trước muốn văn minh. Lệ phép nhiều. Mà ở nơi này học không sai biệt lắm bọn họ, kỳ thật đã sớm cần phải trở về. Chỉ là vừa lúc gặp phải Diệp Cẩn lập khế ước, mới nhiều trì hoãn mấy ngày. Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi nhưng đừng lưu ta. Ta hiện tại chính là có gia thân người, vẫn là phải về nhà ăn tết. Ôm lấy gió mạnh bả vai Tiêu Thành Phong, cơ hồ là cả người đều dựa vào ở trên người hắn. Thoạt nhìn cả lơ phất phơ, Ngươi nếu là tưởng lưu lại cùng diệp lao sư cùng nhau quá mùa lạnh, chúng ta liền lưu lại. Không có quan hệ. Gió mạnh vốn dĩ liền so với hắn cao nửa cái đầu, cái này càng là trực tiếp lùn một cái đầu. Thoạt nhìn đặc biệt chim nhỏ nép vào người. Gọi là gì diệp lao sư, tiêu tỉ tỉ. Tiêu Thành Phong ngồi dậy, banh mặt sửa đúng hắn. Nhưng mà trong mắt lại là mang theo chế nhạo. Tỉ tỉ. Gió mạnh nhìn hắn một cái, chút nào không luống cuống. Thập phần tự nhiên liền đem cái này xưng hô hô lên khẩu. Nhưng mà, mặt ngoài nhìn không ra hắn cái gì. Trên thực tế hắn lại là nắm chặt tay, tâm đều là căng chặt. Sợ này chỉ là một cái chê cười. Khu khu, ai? Hảo, thành phong trào ngươi liền khi dễ nhân ra không hiểu chuyện đi. Diệp cần đầu tiên là bị sặc một chút. Mới ngượng ngùng đáp lại gió mạnh, nhưng là nhìn tiêu thành phong bộ dáng, Nàng liền biết là gió mạnh ở nhường hắn. vô luận là hiện tại vẫn là phía trước cảm tình thượng vẫn là sinh hoạt thượng cái này ta cũng thật không có còn không biết là ai khi dễ ai đâu tiêu thành phong một bộ hoan uổng người tốt bộ dáng lại là không có người tin diệp cần nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm cũng biết xác thật là không tốt ở lưu bọn họ đành phải không tha theo chân bọn họ cáo biệt các ngươi nếu là trở về liền mang lên mấy thứ này xem như cho các ngươi năm lễ chờ đi trở về vừa lúc có thể thay đổi khẩu vị. Nói, thanh mục đưa ra hai đại túi thịt khô, lạp xưởng Không màng bọn họ cự tuyệt nhét vào bọn họ trước mặt. Ai, có tỷ tỷ chính là hảo. Chúng ta đây liền mang về. Thấy hổ vĩ bọn họ muốn cự tuyệt, tiêu thành phong dành trước mở miệng nhận lấy. Hắn biết đây là Diệp Cẩn một phen tâm ý, hơn nữa thứ này đối Diệp Cẩn hiện tại có đồ ăn tới nói, xác thật là không tính cái gì. Cho nên... Hắn liền không tính toán cô phụ hắn một phen ý tốt. Nên bộ dáng này. Diệp cẩn trừng mắt nhìn muốn cự tuyệt hổ vĩ, cười tủm tỉm ứng hỏa tiêu thành phong nói. Chúng ta đây liền đi về trước. Đồ vật cũng bắt được, cáo biệt cũng nói qua. Thái dương đều lên tới giữa không trung, bọn họ thật sự là không thể lại cọ sát đi xuống. Đi thôi, đi thôi. Về sau có rảnh nhớ rõ tới xem chúng ta. a. Diệp cẩn đưa bọn họ đưa đến bộ lạc cửa. Sau đó không yên tâm đem gió mạnh giữ chặt, thấp giọng cùng hắn nói ngươi cùng thành phong trào hẳn là ở bên nhau rất lâu rồi đi. Ngày thương hẳn là cũng là ngươi ở chiếu cố hắn. Hắn nếu là không hiểu chuyện ngươi cũng đừng chiều hắn, hai người ở chung, có cái gì đều là muốn câu thông. Hy vọng các ngươi cũng là, tốt nhất ta. Sang năm lúc này, ta cũng có thể đi tham gia các ngươi lập khế ước nghi thức. Diệp Cần lại rất nghĩ nhiều nói, nhưng lời nói tới rồi bên miệng. Có không biết như thế nào mở miệng. Đành phải lời nói thâm thiên nói một chút chính mình cái nhìn. Cảm ơn. Tỷ tỷ. Ta đã biết, ta sẽ. Nghe được Diệp Cẩn như vậy vì hắn suy nghĩ nói, nói không cảm động đó là giả. Chỉ là do mạnh thói quen bất động thanh sắc, cho nên liền cảm tạ đều thực bình đạo. Hảo, các ngươi trở về đi. Nhớ rõ hảo hảo câu thông. Diệp Cẩn cũng là lý giải. Thấy chính mình nói nói xong, cũng không lưu hắn. Làm cho bọn họ cùng nhau rời đi. Chương 98 Diệp cần đưa bọn họ rời đi sau, ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày. Liền tính toán đi theo nạp mục học tập. Chí giả, ngươi ăn cơm sao? Ta cho ngươi mang theo điểm canh, muốn hay không thử một chút. Diệp cần tới thời điểm, sẽ không ý tứ tay không tới. Nghĩ bọn họ không thói quen ăn cơm trưa, liền mang theo điểm củ mài xương sườn canh tới. Làm hắn điền điền bụng. Ai ra? còn có ăn cho ta a mau tới cho ta xem nạp một sơn động so người khác lớn hơn chính là bên trong nhét đẩy chai lọ vại bình cơ hồ không có nơi dừng chân đúng vậy chính là một ít canh Ngài nếm thử ta cho ngươi thu thập một chút ai không cần cứ như vậy dùng thì tốt rồi diệp cần buông trong tay đồ vật liền chuẩn bị động thủ sửa sang lại hảo mấy thứ này nhưng là lại bị nạp một ngăn trở a Diệp cần lăng, đây là có chuyện gì a? Ta thứ này phóng thói quen, ngươi nếu là thu thập. Ta muốn tìm không thấy. Nạp Mùa cuống một ngụm canh, cảm thấy toàn thân ấm rào rạng. Khi mắt, ngồi ở ra hổ ghế trên hưởng thụ. Vậy được rồi. Diệp cần nhìn một vòng. Cảm thấy nạp Mùa chỗ ở cũng không phải thế nào dơ loạn kém, mà là thuần túy đồ vật nhiều, không sửa sang lại. Mới có vẻ địa phương tiểu. Chí giả. Thừa dịp nạp Mùa căn canh. Diệp Cẩn tính toán đem bên người trai lọ vại bình đều xem một chút thời điểm, nghe được cửa truyền đến một thiếu niên thanh âm. Diệp Cẩn quay đầu lại, quả nhiên thấy một cái 16-7 tuổi Nam Hải đứng ở nơi đó. Ngây ngốc đối với Nạp một cười. Nô! Tiểu mục tới. Với lúc, người mang Diệp Cẩn nhận nhận nơi này đồ vật. Nạp một ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái hắn, phân phó một câu sau. Liên lo chính mình ăn cái gì đi, cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không nhận thức. A tiểu mục tự nhiên là biết Diệp Cẩn, chỉ là trước nay đều là xa xem. Cái này làm hắn đi giáo Diệp Cẩn, tự nhiên là ngốc. Diệp Cẩn nhìn cùng chính mình trước kia học giống nhau đại hải tử, đầy mặt đỏ bừng đứng ở cửa nhìn chính mình. Không khỏi mỉm cười nhìn hắn, thân thiết hỏi ngươi hảo, ngươi kêu tiểu mục phải không? Có thể hay không phiền toái ngươi dạy ta nhận một chút mấy thứ này? A, đúng vậy. Không phiền toái, không phiền toái. chỉ cần diệp lao sư không chê ta liền hảo tiểu mục nhìn cái này dạy bộ lạc rất nhiều đồ vật người tràn ngập tò mò kính nghệ mà nghe được diệp cẩn cái này khách khí dò hỏi đối nàng không hề tiếp xúc tiểu mục chỉ có thể liên tục xua tay cùng diêu đầu trả lời nàng kia phiền toái tiểu mục ngươi chúng ta là trước từ nơi nào bắt đầu đâu diệp cần xem nàng phản ứng phỏng chừng hắn là tương đối thẹn thùng cho nên cũng cùng hắn nhiều lời trực tiếp thiết nhập chủ đề tính toán ở dạy học lại trầm rãi giao lưu. Chúng ta từ nơi này bắt đầu, này đó là trí giả cho ta xem qua thư. Bên trong ghi lại bộ lạc một ít việc cùng nơi này đồ vật. Nói tới chính mình am hiểu đồ vật, tiểu mục liền có vẻ tự tại nhiều. Hắn mang theo Diệp Cẩn, thật cẩn thận vòng qua trên mặt đất đồ vật. Đi vào sơn động ven tường bàn đá biên, từ vách đá móc ra một quyển ra, mở ra ở Diệp Cẩn trước mặt, cho nàng giải thích. ân Đây là đang nói cái gì? Diệp cẩn không lưng, cẩn thận quan khán ra thượng nội dung. Phát hiện bên trong đồ vật, cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm. Là đặc biệt hình tượng ký hiệu. Cái này là chúng ta bộ lạc tổ tiên. Lang thần, nghe nói chúng ta đều là hắn con dân. Tiểu mục nhìn Diệp cẩn tay điểm địa phương, phát hiện đó là trong bộ lạc toàn bộ tinh thần đồ. Liền cho nàng nói lên cái này đồ ý nghĩa. Này phó trên bản vẽ, có lang, người. Sơn, cùng với một ít Diệp Cẩn nhận không ra đồ vật. Nhưng là ở tiểu mục giảng giải hạ, Diệp Cẩn hiểu biết tới rồi bên trong sở biểu đạt đồ vật. Nguyên lai, này phúc đồ chính là lang bộ lạc lịch sử. Đầu sói đại biểu bọn họ sáng thế thần, người chính là bọn họ chính mình. Sơn là chỉ lang thần ở cùng thần thú đánh nhau, sau khi chết hóa thân. Trên núi đồ vật, như đồ ăn này đó đều là lang thần đối bọn họ tạo. Manh thú còn lại là thần thú dùng để áp bách bọn họ tà ác đại biểu. Này đó là mọi người đều biết đến sao? Diệp Cẩn tò mò. Chuyện xưa mọi người đều biết, nhưng là có thể xem hiểu cái này lời nói chỉ có trí giả cùng thủ lĩnh. Tiểu Mục lắc đầu, tiếp theo nói cho Diệp Cẩn, đây là tranh chữ chỉ có trí giả cùng thủ lĩnh có thể học. Vì cái gì đâu? Vì cái gì không cho mọi người đều đi học? A, cái này không phải ai đều học sẽ a. Tựa như ta cùng song một bọn họ như vậy nhiều người, chỉ có ta có thể học. Tuy rằng ta lâu như vậy đều còn không có học được. Nói đến này, tiểu mục hơi hơi dựng thẳng ngực Ẩn ẩn có chút tự hào, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ngượng ngùng. Vậy ngươi rất tuyệt ta Là trí giả tuyển ra tới sao? Diệp cần nhìn ra tới, tự nhiên là khen hắn. Sau đó mới hỏi khởi chính mình nghi hoặc sự tình, vì cái gì chỉ có một ít người có thể học đâu. Đúng rồi. Diệp, Diệp lao sư, rất tuyệt là có ý tứ gì a? Là nói ngươi rất lợi hại ý tứ Nga. Diệp cần nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng dường như nhìn chính mình, nhịn không được xoa xoa đầu của hắn. Đối hắn đầu lấy cổ vũ. Ta, ta cũng thực có thể rất lợi hại sao? Tiểu mục dừng bước, kích động bắt được Diệp cần góp áo, bước thiết truy vấn. Đương nhiên, ngươi chính là trong bộ lạc, duy nhất một cái có thể học tập thứ này người. Đương nhiên lợi hại. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Ta cảm thấy trí giả nhưng lợi hại, chính là song mục bọn họ nói trở thành thủ lĩnh như vậy dũng sĩ mới là lợi hại nhất. Tiểu mục nhón chân, nhỏ giọng ở diệp cẩn bên tai dầm gì dầm gì hoán giận. Diệp cần phối hợp con eo, nghe được hắn nói như vậy, không khỏi hiểu ý cười. Quả nhiên vẫn là cái hài tử, thủ lĩnh đương nhiên lợi hại, chính là trong bộ lạc cũng ít không được trí giả a Có phải hay không? nghe vậy Nạp mục nhưng thật ra từ thức ăn chung ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là dây lát lại túi đầu đi ăn chính mình đồ vật. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Lần sau ta cứ như vậy nói cho xong mục bọn họ. Tiểu mục nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngượng ngùng nở nụ cười. Một hồi lâu mới trộm ngắm diệp cần nói ta biết trí giả làm ta cho ngươi giới thiệu này đó, là tưởng về sau làm ngươi cũng đương trí giả. xong mục bọn họ đều đang nói ta không tốt. Nhưng là ta cảm thấy nếu là ngươi có thể dạy ta ngươi sẽ vài thứ kia. Ta cảm thấy đây cũng là thứ tốt, ta làm hay không trí giả đều không có quan hệ. Diệp cần mở to hai mắt nhìn, xem hắn có nhìn xem nạp mục. Nàng nhưng thật ra không biết còn có lần này sự. Đừng nói Diệp cần không biết, nạp mục cũng không biết ý nghĩ của chính mình bị tiểu mục nhìn thấu. Hắn nguyên tưởng rằng đây là cái hàm hậu, nhưng là không nghĩ tới nhưng thật ra so với ai khác đều thấy rõ. Tiểu Mục a. cái này là ta làm không tốt nhưng là đi ngươi cũng biết chúng ta tình huống có phải hay không cho nên ta mới làm diệp cẩn tới kế thừa chờ nàng về sau không làm vẫn là cho ngươi làm chỉ là hiện tại không thể mà thôi hy vọng ngươi có thể lý giải nói lời này thời điểm nặp một cảm giác chính mình sống hơn phân nửa đời còn không có như vậy hay nay quá ai nói đến cùng vẫn là chính mình sốt ruột a cái này lại nói tiếp Ta không lo trí giả cũng là có thể phụ tá tiểu mục. Trí giả ngươi muốn hay không suy xét một chút. Không quan hệ, chỉ cần làm ta cùng Diệp lão Sư học đồ vật thì tốt rồi, đặc biệt là Diệp lão Sư viết vài thứ kia. Nếu có thể dạy ta liền càng tốt. Diệp Cần mới nói xong, tiểu mục liền vội vàng nói lên ý nghĩ của chính mình. Sợ bởi vì chính mình vừa mới lời nói, đem Diệp Cẩn đuổi đi. Nga! Thứ gì? Nói lên cái này! Nạc mục liền có điểm khí. Hắn không suy xét tiểu mục nguyên nhân chính là ở chỗ này, hắn luôn là chú ý những cái đó hữu hạn, đối bộ lạc không có bao lớn tác dụng văn tự. Lại đối những cái đó có thể chữa bệnh, hiến tế, ngày thường yêu cầu dùng đến đồ vật không hề hứng thú thả học không được. Nay quả thực là không đạt được bộ lạc đối trí giả yêu cầu. Chính là những cái đó con số, văn tự A. Nay có thể so chúng ta phải đẹp, hảo viết, có ý tứ nhiều. nói lên này đó tới tiểu mục trạng thái cùng phía trước là hoàn toàn không giống nhau cả ngươi thoạt nhìn là thần thái phi dương đặc biệt tự tin ngươi cái tiểu tệ tử muốn ngươi có ích lợi gì có ích lợi gì liền sẽ quan tâm này đó ta nhớ rõ ngươi muốn bối dược liệu không có lời này như là điểm pháo đốt giống nhau đem nạp mục tạt lên hắn sao khởi trong tầm tay cỏ khô vẫn là gì đó liền hướng tiểu mục trên người tiếp đón ai a Ta bối, ta trở về liền bối. Đừng đánh, đừng đánh. Này vẫn là cái hải từ đâu. Hắn cũng không có gì sai a. Tiểu mục lại sợ bị đánh, lại không dám né tránh. Đành phải đứng ở tại chỗ xúc thân mình, muốn khóc không khóc nhận sai. Mà Diệp Cẩn, đến bây giờ cũng cuối cùng là minh bạch đã xảy ra cái gì. nay còn không phải là cùng thiên khoa giống nhau sao, nơi nào có thể quái hải từ a? Vì thế, một cái đánh một cái cản. Thằng đến nạp một gậy gộc không cẩn thận đánh tới Diệp cẩn trên người, mới bình tĩnh lại. Hảo, trước hết nghe ta nói một chút hảo đi. Diệp Cần mở ra tay, một tay ngăn đón một cái. Đem bọn họ tách ra, xác định bọn họ sẽ không ở kích động, mới chậm rãi nói lên chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy tiểu một cái này thiên phú khá tốt, mỗi người đều có chính mình am hiểu đồ vật. Nếu hắn thích văn tự, con số này đó... Ta cảm thấy ta có thể đem ta bộ lạc đồ vật đều dạy cho hắn. Diệp cần, ngươi phải biết rằng, cái gì mới là đối bộ lạc quan trọng nhất. Viết viết vẽ vẽ đồ vật, đủ dùng thì tốt rồi, đối bộ lạc không có gì thực tế tác dụng. Nhưng là dùng như thế nào dược, cũng không biết nói. Trong bộ lạc dụng sĩ gặp cái gì vấn đề, làm sao bây giờ? Nạp mục này trong nháy mắt cảm thấy Diệp cần, vẫn là quá tuổi trẻ. Vẫn là không thể minh bạch chính mình khổ tâm. chương chín mươi hào đi chúng ta trước không nói cái này hiện tại ta không phải đi học sao ta cho rằng thảo dược đồ ăn rất quan trọng ta cũng sẽ cường điệu đi học tập cái này nhưng là tiểu mục học cái gì chúng ta trước không cần đi sốt ruột hào đi diệp cần suy nghĩ một chút ra một cái tương đối triết trung chủ ý các ngươi a ta mặc kệ nhưng là mấy thứ này đều không thể ném xuống nạp mục bị diệp cẩn khí thổi dâu trứng mắt Nhưng là lại không thể nề hà, đành phải chỉ vào những cái đó xếp thành sơn dường như đồ vật, thở phì phì yêu cầu bọn họ. hào hào hảo, khẳng định bối, hiện tại liền bối. Thấy hắn nhả ra, Diệp Cẩn liền liên tục đáp ứng rồi hắn, đến nỗi về sau có thể hay không giáo tiểu mục tri thức chuyện này, hắn cũng không biết. Kế tiếp thời gian, Diệp Cẩn đều là ở nạp mục giám sát hạ, đi theo tiểu mục nhận thức rất nhiều thảo dược, mà từ giữa cũng phát hiện vài dạng có thể ăn. Làm gia vị đồ vật Giống cương, tỏi, bản làm can Hành, phân cho Này đó đều là đã bị phát hiện này Tác dụng đồ vật Còn lại còn có rất nhiều Diệp Cẩn không quen biết Còn không có nhận xong đang chờ nàng Tiểu mục, ngươi có phải hay Không đối ta phía trước viết tự cảm thấy hứng thú a? Vậy ngươi có hứng thú Cùng ta học sao Kết thúc một ngày học tập Ở cách ra thời điểm Diệp Cẩn hỏi vẫn luôn cảm xúc hạ xuống tiểu mục Đương nhiên Ngươi thật sự có thể dạy ta sao? Tiểu Mục nháy mắt ngừng đầu, kích động nhìn nàng. Đương nhiên có thể, bất quá muốn ở học xong trí giả giáo đồ vật sau, mới có thể lại đây tìm ta. Ta ở nhà giáo ngươi. Diệp cẩn ở hắn trong mắt thấy được đối tri thức khát vọng. Cái này làm cho nàng không cấm cảm khái, nếu là trước kia học sinh đều như vậy hiếu học, chính mình có thể tỉnh nhiều ít tâm A. Hảo, ta đây từ ngày mai bắt đầu liền qua đi tìm ngươi học tập, có thể chứ? Hai người ước định hào lúc sau, tiểu mục liền vui vẻ cùng nàng cáo biệt. Diệp cần tắt một người đi ở về nhà trên đường. Diệp lao sư, là đi học tập đã trở lại sao? Cảm giác thế nào? Diệp cần ra là ở bộ lạc nhất phía đông, mà nạp một còn lại là ở bộ lạc nhất phía tây. Là, về nhà thời điểm, yêu cầu trải qua toàn bộ bộ lạc. Phía trước đại gia còn ở tại sơn động thời điểm còn hảo, sẽ không thường xuyên ra cửa đi bộ. Nhưng là hiện tại trụ vào bùn bôi phòng người, thói quen tính thường thường liền ở nhà mình trong viện dạo. nay không, liền thấy Diệp Cẩn một người, đi ở trên đường. a đúng vậy, các ngươi ăn cơm sao? Diệp Cẩn quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là La Gia. Đang ở nấu đâu, Diệp Lao Sư muốn vào đến xem sao. Một hồi ăn cơm ở trở về. La bước nhanh đi ra, nhiệt tình tiếp đón Diệp Cẩn. Cẩn, về nhà. Ta vừa mới hầm hảo canh. Diệp Cẩn vừa định thoái thác, liền nghe được thanh mục thanh âm. Hai người đồng thời nhìn lại, nguyên lai thanh mục đã qua tới tìm người. Hảo, ta cũng đến về nhà ăn cơm. Các ngươi a, lần sau ta lại đến cọ cơm. Khi nói chuyện, thanh mục đã đi tới Diệp Cẩn bên người. Hán đối la gật gật đầu, liền đem trong tay háo choàng khoác tới rồi Diệp Cẩn trên người. Sau đó không nói một lời đem nàng tay kéo vào chính mình trong lòng ngực. cho nàng xoa ấm áp hảo vậy không lưu các ngươi thanh mục làm gì đó ăn rất ngon đến lúc đó ta phải làm ta giống được đi học tập ngươi cũng không thể cự tuyệt ta ta hoan nghênh đều không kịp đâu như thế nào sẽ cự tuyệt vậy như vậy chúng ta đi về trước ngươi cũng trở về ăn cơm đi hôm nay quái lãnh nói xong diệp cẩn cũng vác thanh một cánh tay rời đi ngươi hôm nay cùng trí giả học cái gì a trên đường Thanh Mục cũng hỏi sự tình hôm nay. Chính là xem một chút lang bộ lạc lịch sử, sau đó học tập nhận thực vật. Diệp cần chuyên nghiệp là sinh vật, miễn cưỡng xem như cùng thực vật móc nối đi. Cho nên nàng đảo không phải thực bài xích cái này, chỉ là có điểm buồn rầu, không biết như thế nào giáo tiểu một sự tình. Cái này ngươi sẽ cũng rất nhiều, còn có muốn học. Sắc thật là, ở bọn họ ở chung chung. Diệp cần đối thực vật hiểu biết so Thanh Mục muốn tốt hơn không ít. Nhưng này cũng chỉ là một chút mà thôi. Thật sự là so ra kém nạp mục trong sơn động đồ vật. Học vô trường mực sao. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, ngày mai buổi tối ngươi liền đi theo ta học viết chữ đi. Lại nói tiếp, Diệp Cẩn cũng là đã dạy thanh mục viết chữ, chỉ là giới hạn trong tên của bọn họ mà thôi. Lần này, nếu muốn dạy tiểu mục này đó, liền thuận tiện đem thanh mục cũng dạy đi. Diệp Cẩn lén lút thầm nghĩ. Vì sao phải dạy cái kia tiểu tể tử mấy thứ này, ngươi dạy ta thì tốt rồi. Tức khắc thanh mục liền không cao hứng. Đây chính là thuộc về hắn cùng Diệp Cẩn mới biết được đồ vật, sao lại có thể để cho người khác cũng biết. Cái này có thể ký lục rất nhiều đồ vật ta, giống chúng ta làm phòng ở gì đó. Nếu có ký lục, chờ chúng ta đã chết lúc sau. Chúng ta hậu đại cũng đều có thể biết. Hơn nữa, văn tự đi vào văn minh thứ quan trọng nhất ta. đi Tuy rằng ta thực không vui nhưng là những chuyện ngươi làm luôn là có ngươi đạo lý ta có thể minh bạch nói là như thế này nói nhưng là kia phó ủy khuất bộ dáng là làm diệp cẩn tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được diệp cẩn nhìn hắn cái dạng này hung hăng tâm khẽ cắn môi dán lỗ thai hắn cho hắn nói một câu nói hảo không quan hệ ta thực vui vẻ ta ngày mai nhất định hảo hảo học lại còn có giúp ngươi giám sát hắn nói xong Thanh Mục nháy mắt cả người đều tinh thần, gấp không chờ nổi vỗ chính mình ngực. Đối Diệp Cẩn bảo đảm nói, xả thân lấy nghĩa A-ta. Nhìn Thanh Mục hưng phấn bộ dáng, Diệp Cẩn vì chính mình vừa mới đáp ứng sự tình hối hận. Nhưng mà, bất quá nói như thế nào, chuyện này xem như lịnh ra. Vì thế, Diệp Cẩn liền quá thượng, ban ngày đi đi học, buổi tối trở về ôn tập, thuận tiện dạy học nhật tử. Diệp Lao sư, ngươi này đó là thứ gì? Là từ ngươi trong bộ lạc mang đến sao. Hảo thần kỳ A. Nguyên bản là cái ngượng ngùng tiểu hải tử, ở diệp cẩn quan tâm hạ, bắt đầu trở nên nói nhiều lên. Đặc biệt là gặp chính mình thích, không có gặp qua đồ vật, càng là lải nhải, không cai an tĩnh. Ngươi là tới học tập, hảo hảo học tập. Đừng hỏi nhiều như vậy, tiểu tệ tử. Diệp cẩn cho bọn hắn cầm giấy bút sau, liền đi tìm thư đi. Lúc này chỉ có thanh một cùng hắn ở bên nhau. Nghe được tiểu mục chính mình ở nơi nào nhắc mãi, nhịn không được sụ mặt nói hắn. A, Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta chính là cảm thấy quá thần kỳ, không có gặp qua mới như vậy. Về sau ta nhất định an tĩnh nghe lời. Vừa nghe lời này, tiểu mục nháy mắt đỏ lên, vội vàng hướng thanh mục bảo đảm. Sợ chính mình sẽ bị đuổi đi. Hừ, ta mới không bằng một cái tiểu hài tử so đo đâu. Thanh mục nhìn hắn một cái, liền không ở ngôn ngữ. chỉ để lại tiểu mục một, một người thấp thỏm bất an đứng ở nơi đó làm sao vậy khi dễ nhân ra tiểu hải tử diệp cần cầm thư ra tới nhìn thoáng qua bọn họ liền biết bọn họ hai khẳng định là nói gì đó bằng không tiểu mục không có khả năng là một bộ mau khóc bộ dáng diệp cần đem thư phóng tới hai người trước mặt ngồi vào bọn họ đối diện không nói một lời nhìn bọn họ chuẩn bị xem bọn họ ai trước ra tới giải thích là ta sai các ngươi nhưng thật ra ăn ý sao lại thế này a không mở miệng hai người đều không mở miệng một mở miệng đi hai người đều cùng nhau lời nói vẫn là giống nhau này đều đem diệp cẩn làm cho tức lời không hảo cấp tiểu mục tạo thành áp lực nàng nhìn chằm chằm thanh mục liền chờ hắn tới nói là ta vừa mới nói hắn không có gì đại sự thấy diệp cẩn cũng không phải thật sự sinh khí hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là đối tượng diệp cẩn ánh mắt thanh mục vẫn là không tự giác chọn dạng là ta không tốt vừa mới ở ở ỉ thanh mục đại ca mới có thể nói ta bên này tiểu mục cũng vội vội vàng vàng đem trách nhiệm ôm ở chính mình trên người các ngươi a liền như vậy đại điểm sự cũng đáng đến nói thật là hảo chúng ta vẫn là bắt đầu học tập đi diệp cần lắc đầu đối bọn họ sự tình tỏ vẻ bất đắc dĩ đặc biệt là thanh mục cư nhiên còn cùng một cái tiểu hài tử so đo Hiện tại giáo các ngươi viết tên của mình, thanh mục biết liền trước ôn tập một chút phía trước học quá toán học. Chúng ta về sau mỗi ngày học một giờ ngữ văn, một giờ toán học. Đã biết sao? Mở ra thư, Diệp cẩn trước đem chính mình yêu cầu cùng bọn họ nói một lần. Sau đó mới giáo khởi tiểu mục viết chữ. Diệp lao sư, ta có thể hỏi vấn đề sao? Tiểu mục đối văn tự quả nhiên là rất cao mẫn cảm độ. Lần đầu học tập hắn. Thực mau liền đem tên của mình cấp học xong. Bắt đầu muốn biết càng nhiều đồ vật. Đương nhiên có thể, có cái gì liền tùy thời nói. Chỉ cần ta biết đến, nhất định nói cho ngươi. Diệp cần đem đầu từ chính mình bút ký nâng lên tới, thân thiết nói. Ta nhận xong tự lúc sau, Diệp lao sư ngươi có thể hay không dạy ta mấy thứ này như thế nào làm a? ân. Thứ gì? Nghe vậy, thanh mục cũng ngẩng đầu lên. Muốn nhìn một chút cái này tiểu thí hài lại có cái gì yêu cầu, nếu là quá mức, xem hắn không đánh hắn một đốn. Chính là chúng ta dùng này đó thư, giấy bút cùng đèn A. Tóm lại ta cảm thấy diệp lao sư ngươi nơi này đồ vật, ta đều muốn biết như thế nào làm. Tiểu mục nhìn trong phòng đồ vật, trong mắt tràn ngập khát vọng, đối không biết sự vật tò mò. Cái này chờ ngươi học giỏi này đó ta lại dạy ngươi đi. Diệp cần khó được có người tới cùng nàng học tập. Chỉ là nhìn hắn chương trình học. Đành phải đem chuyện này cấp chậm lại. Mà được hứa hẹn tiểu mục, căn bản liền không thèm để ý thời gian. Bởi vì ở hắn xem ra, học xong tự là thực mau sự tình. Chương 100. Toàn bộ mùa đông, trừ bỏ diệp cẩn cùng tiểu mục muốn đi nạp mục ra học tập ngoại, cũng chính là bạch mục cùng tân sẽ thường thường đến xem bọn họ. Còn lại người đều ở trong sân động, không đến ăn cơm thời điểm quyết không ra. thậm chí còn ba bốn thiên tài sẽ ra tới ăn một lần đồ vật cái này làm cho diệp cẩn một lần cho rằng bọn họ có thể giống xà giống nhau ngủ đông nói lên giống xà giống nhau người San sinh là trốn không thoát đâu từ bắt đầu mùa đông tới nay diệp cẩn chỉ thấy quá hắn năm sáu thứ ngay từ đầu không biết thời điểm diệp cẩn còn tưởng rằng hắn sinh bệnh thế hắn sầu muốn chết không nghĩ tới thanh mục lại nói cho nàng đó là bởi vì săn sinh là xà bộ lạc Mùa đông yêu cầu nghỉ ngơi. Thứ đây Diệp Cẩn xem như yên tâm. Nhưng là nàng lại phát hiện, không cần ngủ đông săn một, giống như có điểm nhàn không có việc gì làm. Mỗi ngày ngồi ở cửa phát ốc. Săn một, về sau ngươi buổi tối đi theo chúng ta cùng nhau viết chữ đi. Ba ngày khiến cho thanh mục giáo ngươi làm ra cụ, vừa lúc đầu xuân các ngươi làm phòng ở, có thể dùng tới. Hôm nay Diệp Cẩn cùng tiểu mục cùng nhau trở về, lại thấy được săn một ngồi sổm cửa phát ốc. Nhịn không được cho hắn tìm điểm sự làm. Ai? Diệp lao sư cái này ta có thể hay không buổi tối cũng làm ra cụ, không cần học tập A. Nghe xong Diệp Cần nói, săn một mặt nháy mắt thành khổ qua dạng. Hắn gục xuống lỗ thai, ý đổ cùng Diệp Cần thương lượng một chút. Nhưng mà, Diệp Cần như thế nào sẽ như hắn mong muốn đâu? Diệp Cần mỉm cười nhìn hắn một chút, lướt qua hắn đi vào trong phòng. Chỉ để lại một câu không thể, ngươi vẫn là chuẩn bị chuẩn bị đi. Ta không cần A. san vừa thấy Diệp cẩn bóng dáng, vô cùng hối hận, vì cái gì chính mình không cần ngủ đông. Không có việc gì, sẽ không ta có thể giáo ngươi. Nhìn hắn kia phó hình dáng thê thảm, lạc hậu một bước tiểu mục, đứng ở trước mặt hắn, thẹn thùng lại kiên định an ủi nói. Hảo A. Hảo A. Đến lúc đó ta sẽ không liền tìm ngươi, ngươi không thể nói cho người khác A. Làm nói, ta mùa thu cho ngươi săn một con hồ ly. Biết rõ chính mình tiềm chất, lại sợ ai mắng săn một. Giống như tìm được rồi cứu tinh giống nhau, lây hắn luôn mãi xác nhận. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy đối một cái so với chính mình tiểu 10 tuổi tiểu bằng hưu, có cái gì vấn đề. Không cần, không cần. Dù sao cũng không dùng được cái gì thời gian. Còn có thể ở chỗ này đái lâu một chút. Diệp Cẩn cũng không biết nói bọn họ hai cái làm cái gì giao dịch. Về đến nhà nàng không có nhìn đến thanh mục. Thói quen đem đồ vật phóng hảo, liền đi đến phòng bếp đi. Quả nhiên, tới rồi cửa liền thấy hắn bận rộn thân ảnh. Như thế nào hôm nay làm như vậy nhiều đồ ăn? Trên mặt đất, thất thượng, trên bàn, từng đống, bãi đầy bất đồng nguyên liệu nấu ăn cùng nấu tốt đồ ăn. Thậm chí còn trong nồi còn có lại không ngừng bốc khói. Như vậy đại trận trượng, thực sự là làm Diệp Cẩn thực nghi hoặc. Đã trở lại, Hải Nha Hôm nay không phải các ngươi trong bộ lạc Tết âm lịch sao? Không làm đốn ăn ngon sao được? Nghe được Diệp Cẩn thanh âm, thanh mục quay đầu lại cười nhìn nàng một cái, liền lại vội vàng quay đầu trở về làm việc. Ân, Tết âm lịch! Diệp Cần Lăng, căn bản không nghĩ tới cư nhiên là nguyên nhân này. Nàng chính mình như thế nào không nhớ rõ? Ngươi trong khoảng thời gian này ban ngày vội vàng học tập, buổi tối lại muốn dạy chúng ta. Nơi nào nhớ rõ cái này a? Bất quá không quan hệ, ta nhớ rõ a. Thanh mục cũng không ngẩng đầu lên băm xương cốt, thanh âm kia lực đạo, bùm bùm, như là muốn đem thất băm giống nhau. Nhưng mà hắn nói chuyện ngữ khí, lại là ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó một hồi đi kêu tân cùng bạch mục, còn có trí giả cùng thủ lĩnh cùng nhau ăn cơm. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong phòng bếp lửa đốt tiên liêu, nhiệt không thành bộ dáng. Đặc biệt là vẫn luôn ở làm việc thanh mục, tại đây ngày mùa đông, chính là chảy vẻ mặt hãn. Thành. Người nhiều náo nhiệt chút. Người tưởng rất chu đáo a. Diệp cẩn lấy khăn lông cho hắn lau mồ hôi, sau đó ngồi xổm trên mặt đất xử lý khởi nguyên liệu nấu ăn tới. Đồ vật nhìn nhiều, xử lý lên càng nhiều. Cũng may mặt sau săn một, tiểu mục đều lại đây hỗ trợ. Ngay cả vẫn luôn không có động tính săn sinh cũng bán ra cửa phòng. Diệp cần. các ngươi bộ lạc ngày hội rất nhiều a nô no, nấu no cái gì ăn ngon như vậy hương không thấy một thân nhưng nghe này thành nạp mục còn không có bước vào nhà ở diệp cẩn ở phòng bếp liền nghe được hắn thanh âm trí giả các ngươi tới tới trước nhà chính ngồi xe đi ta cùng thanh mục trước đem đồ ăn xảo xong liền có thể ăn cơm san một đi cấp trí giả bọn họ pha hồ trà diệp cẩn mới vừa bưng đồ ăn thượng bàn đang chuẩn bị cầm chén đua đâu Căn bản chịu không ra không đi chiêu đãi bọn họ. Cũng may mọi người đều là người quen, không cần Diệp Cẩn nói đều sẽ chính mình đi tìm địa phương ngồi. Tương đối với thượng một lần tết âm lịch, lúc này đây đồ ăn muốn phong phú nhiều. Người liền càng không cần phải nói, vô cùng náo nhiệt, rất là từng có năm không khí. San sinh, ngươi có rảnh nói, đi hầm lấy hai thùng rượu đi lên. Cuối cùng một đạo đồ ăn hạ nổi, Diệp Cẩn bắt đầu thịnh cơm. Mới nhớ tới chính mình mùa thu thời điểm làm rượu nho. Chờ săn sinh đem rượu mang lên về sau, vừa lúc cũng vừa mới vừa có thể ăn cơm. Tiêu tề người, làm nạp một ngồi ở thượng đầu. Sau đó lại theo thứ tự an bài người tốt liền tòa, này bữa cơm mới xem như chính thức bắt đầu. Cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta cùng thanh mục mới có thể nhanh như vậy an nhà tiếp theo tới. Diệp cần cho đại gia đều đổ một chén rượu. Chính mình cũng cầm một ly trước làm vì kính. Nói cái gì a này không phải thanh mục giống cái sao. Hẳn là, ứng, khu khu. Đang ngồi đều ngượng ngùng thừa nhận, sôi nổi học nàng bộ dáng, muốn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Kết quả không có hưởng qua cái này hương vị bọn họ, đều bị sặc tới rồi. Ai, nhìn ta, đã quên cùng các ngươi nói. Thứ này các ngươi lần đầu tiên uống, vẫn là một chút tương đối hảo. Bằng không sẽ sặc đến. các ngươi vẫn là uống trước khẩu canh chậm rãi đi diệp cẩn ảo não một phép đầu vội vàng cho bọn hắn múc canh con đừng nói thứ này hương vị còn man hảo uống diệp cần ngươi còn có hay không nhiều một hồi ta cùng ngươi đổi điểm nạp mục chớp chớp miệng cảm thấy đây là chính mình uống qua tốt nhất uống đồ vật bạch mục cùng lại mục tuy rằng không nói lời nào nhưng là đôi mắt cũng là chờ mong nhìn diệp cẩn chỉ có tiểu mục còn lại là lộng không rõ Thứ này hảo uống ở nơi nào? Có, có, ta làm mười mấy thùng đâu. Một hồi các ngươi một người mang một thùng trở về. Đảo không phải Diệp Cẩn keo kiệt, mà là thứ này tuy rằng nói số độ không cao, nhưng cũng xem như có cồn Sợ bọn họ uống nhiều quá hỏng việc, Diệp Cẩn mới tính toán trước cấp thiếu một chút. Châu này cơm tất nhiên, thanh mục bận việc suốt một ngày. Nhưng là nhìn Diệp Cẩn vui vẻ bộ dáng, hắn liền cho rằng thực đáng giá. Ăn nhiều một chút, Nhìn người bên cạnh, Thanh Mục cho nàng gấp một miếng thịt. Cười ha hả nhắc nhở không ngừng nói chuyện diệp cẩn. Năm trước thời điểm, bọn họ vừa mới nhận thức. Hiện tại, bọn họ đã là lập khế ước bạn lữ. Như vậy Nhật Chi, làm Thanh Mục tâm giống phao mật giống nhau ngọt. Người cũng là. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau động đùa ăn xong rồi cơm. Có lẽ là trên bàn có rượu trợ hứng, đại gia ăn đến cảm xúc đều đặc biệt tăng vọt. Tới rồi cuối cùng, Trừ bỏ vẫn luôn khắc chế săn sinh cùng thanh mục, còn có không uống rượu tiểu mục, ở đây người đều có điểm men say. Tan cuộc thời điểm, thanh mục lo lắng bọn họ sẽ ra chuyện, liền cùng săn sinh đem người đều tặng trở về. Sau đó lại thu thập tan cục. Vất vả ngươi, còn có cảm ơn. Chờ thanh mục hoàn toàn làm tốt này đó, đã là đêm khuya. Sớm đã ngủ dịp cẩn, mơ mơ màng màng cảm giác có người nằm ở chính mình bên người, liền xoay người ôm lấy hắn. Gián hắn bên thai nói chuyện. Nói xong, liền lại đã ngủ. Cẩn. Thanh mục ôm trong lòng ngực người, vừa định muốn nói lời nói, liền phát hiện nàng là ngủ. Đành phải bất đắc dĩ cười cười, hôn hôn nàng lỗ thai, nỉ non. Hẳn là. Chương 101. Náo nhiệt một ngày, kế tiếp nhật tử liền khôi phục bình tĩnh. chư bỏ bị bắt học tập săn một, mọi người còn sự nên làm gì làm gì đi. Chút nào không cảm giác được thời gian trôi đi. Trong nháy mắt liền đến băng tiêu tuyết dung mùa xuân, nếu không phải Diệp Cẩn về nhà trên đường nhìn đến bên chân toát ra nhà tiêm tiểu thảo, nàng còn không có bất luận cái gì cảm giác. Thanh mục, ta coi hôm nay sắp tấm áp, chúng ta hai ngày này tìm thời gian giữ cửa khẩu san bằng một chút đi. Đến lúc đó hảo loại đồ vật Diệp Cẩn cởi trên người áo ra, nghĩ này tới rồi nhiều vũ mùa. Ô che áo tơi chính là át không thể thiếu a. Đến tìm thời gian làm ra tới mới được. Hành. Ta ngày mai liền đi lộng, Người cũng đừng xuống đất. Nhà của chúng ta trụ này ba cái cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Thanh Mục nói người thứ ba là Tiểu Mục. Từ Diệp Cẩn đưa hắn sẽ một lần ra lúc sau, sẽ không bao giờ nữa chịu làm hắn đang ở nơi nào. Mười bảy tám hải tử tế ở một cái trong sân động, ăn uống tiêu tiểu đều ở nơi nào giải quyết. Cái này làm cho Diệp Cẩn thật sự là nhìn không được, chỉ là không có năng lực nàng. Chỉ có thể đem tiểu mục một, một người tiếp trở về. Sau đó thường thường đi cho bọn hắn quét tức một chút vệ sinh. Dạy bọn họ biết chữ gì đó. Là nha, Diệp Lao Sư nếu là có cái gì đã kêu ta làm tốt. Còn có song mục bọn họ, bọn họ cũng nói muốn tới giúp Diệp Lao Sư làm việc. Tiểu mục từ bắt được thư lúc sau, chính là tay không rời cuốn, mỗi ngày cầm nó. Hiện tại cũng là, cầm thư ngồi ở cửa, thập phần ngoan ngoãn nhìn Diệp Cẩn. Cũng đúng. các ngươi lại đây giúp ta làm sống đi đến lúc đó cho các ngươi làm tốt ăn. diệp cần nghĩ như thế cái hảo biện pháp đã làm việc tình cũng làm cho bọn họ học điểm đồ vật đảo thời điểm học xong cũng có thể chính mình trồng trọt không cần còn tuổi nhỏ liền đi theo bọn họ đi ra ngoài săn thú diệp cần cửa nhà mà vốn dĩ liền rất đại ở hơn nữa quanh thân kia một mảnh địa phương có thể nói là bảy tám cái bãi bóng cũng không ngừng lớn như vậy địa phương Diệp Cẩn cũng chỉ chọn tới gần con sông kia vùng. dư lại, còn lại là xem tình huống ở làm quyết định. Mà rất nhiều, nhưng là Diệp Cẩn trong tay hạt giống vẫn là rất có hạn. Hơn nữa vì lấp đầy bụng, bọn họ ưu tiên loại vẫn là khoai tây, khoai lang, gạo kê mấy thứ này. Mà giống hương, hành, tỏi này đó gia vị cùng rau xanh gì, còn lại là loại ở Diệp Cẩn cửa trong đất. Diệp lão Sư Ngươi xác định như vậy thật sự có thể loại ra mấy thứ này tới sao? Trải qua mấy ngày này hỗ trợ, Diệp xem như đi sở hữu tiểu hài tử đều nhận một lần. Mà tiểu mục trong miệng, cái kia song mục là một cái cao cao tráng tráng nam hải tử. Đương nhiên có thể. Chúng ta bộ lạc chính là dựa loại đồ vật sinh hoạt, ngày thường ở dạng một chút gà vịt heo dê, liền có thể đủ người một nhà sinh sống. Không cần giống các ngươi giống nhau, mỗi ngày đều nguy hiểm như vậy đi săn thú. Kia Diệp lao sư, chúng ta có thể hay không cũng chính mình loại mấy thứ này. Xong một người này xem như bọn họ cái này tiểu quần thể đầu đầu, ngày thường làm việc cũng thực cẩn mẫn, người cũng cơ linh. Chứ bỏ ngẫu nhiên thứ đầu một chút, Diệp Cẩn cảm thấy hắn vẫn là khá tốt. Cho nên, đối với hắn cái này nghi vấn, Diệp Cẩn thực vui vẻ giải đáp đương nhiên, ta cho các ngươi tới làm việc, chính là vì cho các ngươi học được loại cái này. Nói như vậy, Chính là các ngươi hiện tại còn không thể đi ra ngoài săn thú, cũng có thể dựa vào chính mình ăn no. Ăn no à? Là tưởng ngươi làm cơm như vậy, ăn đến bụng tròn tròn sao. tám chín tuổi chung một ngựa đầu trừng lớn đôi mắt, thiên chân nhìn Diệp Cẩn. Trong miệng thường thường nuốt. Đúng vậy, các ngươi cũng có thể chính mình làm. Diệp Cẩn xoa xoa đầu của hắn, lòng tràn đầy thương tiếc. Như vậy tiểu nhân hải tử đã không có cha mẹ, toàn dựa này đó đại lao lôi kéo đại. Ăn, trụ đều không có bảo đảm. Chơ lâu xuân, thật đến làm bộ lạc cho bọn hắn kiến cái cô nhi viện thêm viện dưỡng lao mới được. Lúc này Diệp Cẩn là ẩn ẩn có đối tương lai quy hoạch. Nàng biết chính mình có thể vì bộ lạc làm chút cái gì. Diệp Cẩn ý tưởng còn chưa tới thực thi thời điểm, trước mắt quan trọng nhất vẫn cứ là làm ruộng. Có Diệp Cẩn chỉ đạo cùng trợ giúp, đám hài tử này thật sự ở bên cạnh khai ra mấy khối địa, loại thượng khoai tây cùng khoai lang. Mà trong bộ lạc người, có thể là có Diệp cần phương pháp, chân so dị vãng nhiều đồ ăn. Có thể làm cho bọn họ đến bây giờ đều không có rời núi động. Chờ đến bọn họ chân chính kết thúc mùa lạnh, ra cửa hoạt động thời điểm. Diệp cần bọn họ đã đem sở hữu đồ vật đều loại xong rồi, bắt đầu ra bên ngoài đi tìm đồ vật. linh 102. Diệp cần A. Nghe nói các ngươi gần nhất loại vài thứ. Hiệu quả thế nào A? Ngày hôm sau Diệp Cẩn đi học tập thời điểm, nạp mục ở bên người nàng chuyển động một hồi, sâu kín tò mò. Đúng vậy. Chính là thu thập đội mùa thu đi ra ngoài mang về tới những cái đó. Diệp Cẩn đối nạp mục giáo đồ vật, xem như nắm giữ không sai biệt lắm. Hiện tại A, nạp mục nơi này đồ vật, cơ bản đều bị Diệp Cẩn tiếp nhận. Khu khu. Như thế nào không mang theo bọn họ cùng nhau loại A. Khu. Mới nói hai câu lời nói không đến. nạp mục liền nhịn không được ho khan thư qua cái này mùa lạnh thân thể hắn là càng ngày càng kém nhìn bận rộn diệp cẩn nạp mục có chút an ủi hiện tại cũng là có thể phía trước là thấy đại gia hỏa đều hoa ở trong sân động ta cũng ngượng ngùng đi kêu a nghe thấy ho khan thanh diệp cẩn vội vàng cho hắn bưng lên chính mình pha cây kim ngân trà, làm hắn nhuận nhuận hầu mùa lạnh phía trước ta cũng không có làm cho bọn họ lưu có hạt giống Không biết bọn họ bây giờ còn có không có chữ hàng. Nếu có lời nói, khiến cho xong một bọn họ mang theo đi loại đi. Đến lúc đó cũng coi như là hạng nhất thu hoạch. Diệp cần ngồi ở hắn bên người, nói lên chính mình một ít kế hoạch. Làm cho hắn cấp đưa ra kiến nghị. Có, thật sự không được, nay cũng tới rồi mùa mưa. Bọn họ luôn là có thể đi ra ngoài săn thú. Nếu là thường lui tới chính là đã sớm đi ra ngoài, cũng liền năm nay có người dạy biện pháp. Mới ai đến bây giờ? Kêu hành, ta đến lúc đó đi theo đại gia hỏa nói một chút. Còn có năm nay mùa lạnh thời điểm, ta nhìn trong bộ lạc lão nhân cùng hài tử, quá đến rất miễn cưỡng. liền nghĩ nhiệt quý làm phòng ở thời điểm, có thể hay không làm một đống đại, làm cho bọn họ cùng nhau trụ. Cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. ngươi cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, đến lúc đó ta cùng lại một thương lượng một chút đi. Chỉ là ngươi nói loại mà đi. Hiện tại nhìn nhiều, đại gia cũng đều không coi trọng, tự nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng này nếu là có hiệu quả nói, chúng ta đến lúc đó như thế nào phân? Nạp mục từ bộ lạc thực thi chế độ tư hữu tới nay, liền vẫn luôn ở sầu phân phối vấn đề. Nhưng là một cái mùa lạnh đi qua, như cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết. Mắt thấy loại này mà sự tình lại muốn đề thượng nhật trình, nhưng là cái này phân mà sự, lại ra tới. Thực sự là làm nạp mục độc lòng. Cái này a, sự tình chúng ta đến giống nhau giống nhau giải quyết. Giống phòng ở cái này, ai ra đồ vật thỉnh người làm, khiến cho chính bọn họ đi phối hợp. Đồ ăn này đó nói, liền dựa theo ngài phía trước nói tới làm. Mà nói, làm cho bọn họ chính mình loại đi, có thể loại nhiều ít liền cấp nhiều ít bọn họ. Đến lúc đó mỗi mẫu đất giao một chút đồ vật cấp trong bộ lạc thì tốt rồi. Diệp Cần tuy rằng là hiện đại người, nhưng là đối với này đó phân phối phương thức. cũng là thật sự không hiểu biết. Chỉ có thể y theo chính mình ký ức, cấp một cái mơ hồ kiến nghị. Cũng may nạp một cũng là cái kiến thức rộng rãi lao nhân ra, kết hợp bộ lạc thực tế tình huống. Có thể cho Diệp cần rất nhiều nhắc nhở. Cái này cũng đúng, ngươi xem làm đi. Cái này bộ lạc luôn là muốn giao cho các ngươi trong tay. Chỉ là à, ngươi làm việc đừng quá nóng nảy, đến trước bảo đảm đại gia sinh hoạt lại đi làm mặt khác. Thảo luận nửa ngày. Nạp mục tinh thần cũng có chút vô dụng. Hắn đánh lên áp, bắt đầu đi khởi thần. Kiêu hành, cái này ta lại đi cùng thủ lĩnh bọn họ thương lượng một chút. Đến lúc đó lại nói cho ngài, ngài cảm thấy có thể chúng ta lại làm cho bọn họ đi làm. Người xem thế nào. Diệp cần thấy hắn như vậy, liền tính toán kết thúc đối thoại đi tìm lại mục, làm cho sự tình có thể mau chóng định ra tới. Nạp mục cũng chuẩn bị làm Diệp Cẩn rèn luyện một chút, liền đồng ý nàng cái này đề nghị. Muốn thừa dịp mùa xuân đem sự tình làm lên diệp cẩn, một khác cũng không có dừng lại. Lại cùng lại một thương lượng qua đi, dẫn dắt bộ lạc người, loại mười mấy mâu khoai tây cùng khoai lang. Mà tới rồi lúc này, rừng rậm rau dại, nấm đều bắt đầu sinh trưởng tốt đi lên. Ngay cả động vật cũng tới rồi sinh sôi nảy nở thời điểm. Miên cưỡng xem như nhàn rỗi diệp cẩn, cũng bắt đầu cùng thu thập đội người cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này đây ra cửa. Bởi vì săn sinh bọn họ muốn tìm tài liệu làm phòng ở, thanh mục cũng không có không bồi nàng đi ra ngoài. Chỉ có thể làm ơn tân các nàng chiếu cố nàng. Diệp Lao Sư, ngươi xem, nếu cái kia khoai tây gì đó, đều có thể loại. Này đó đồ ăn, chúng ta có phải hay không cũng có thể mang về loại A. Thu thập thời điểm, cũng không biết là chịu gieo trồng ảnh hưởng, vẫn là như thế nào. Trong đội ngũ cư nhiên có người đưa ra vấn đề này. Này thực sự là làm Diệp khẩn kinh ngạc, cái này đương nhiên có thể, ta chính mình cũng chuẩn bị mang một ít trở về loại đâu. Ai, cái này hảo a. Như vậy chúng ta liền không cần mỗi ngày ra tới thu thập, chỉ cần xuống ruộng rút là được. Hồng là cái tương đối lười người, mỗi lần ra tới thu thập đều là nàng tìm đồ vật ít nhất. Cho nên, nghe nói nói không cần ra tới, nàng là cái thứ nhất tán đồng. Ngươi cho rằng chồng trọt liền đơn giản sao. Mấy ngày hôm trước chúng ta chính là làm cho eo đau bối đau. So thu thập khó nhiều hào đi. Bên người nàng la trận trắng mắt, thật sự không biết nàng vì cái gì nghĩ như vậy. Cái này à, làm nhà của chúng ta giống được tới làm thì tốt rồi, ta giúp đỡ không phải được rồi. Vì cái gì muốn chính mình chồng trọt đâu. Hồng cũng đối nàng trận trắng mắt, đồng dạng khinh thường nàng lời nói. Ở nàng xem ra, có giống được không sai sử chính là ngốc tử. mà la chính là ngốc tử ngốc tử mắt thấy bọn họ liền phải véo đi lên diệp cần nơi nào còn không biết này hai người không đối phó nhưng sự tình vẫn là bởi vì chính mình dựng lên chỉ có thể căng ra đầu đi khuyên can cái này a các ngươi chính mình tưởng như vậy đều có thể bộ lạc không cưỡng chế các ngươi làm không cần dối rắm thu thập nói các ngươi muốn tới thì tới không nghĩ tới chính mình loại cũng không thành vấn đề chỉ là chính mình quá đến hảo Nhớ rõ cấp bộ lạc nộp lên trên thì tốt rồi. Đúng rồi, không được nói, chính chúng ta loại, ngày thường cũng ra tới thu thập không phải được rồi. Như vậy còn có thể làm một chút thu hoạch đâu. Nói không chừng A, còn có thể mau trong trụ thượng nhà mới. Tân tự nhiên là lực đĩnh Diệp Cẩn. Cho nên ở Diệp Cẩn sau khi nói xong xem, nàng là cái thứ nhất ra tới tán đồng. Mà người khác cũng đều cho rằng các nàng nói có đạo lý. Hoặc là nói là... Bị các nàng nói cấp hấp dẫn ở Nhà mới A, hiện tại chính là trong bộ lạc nhất hấp dẫn người đồ vật Cái này, ngay cả nhất lười hồng cũng không hề răng Chỉ nghĩ nhiều tìm điểm đồ vật, trở về phó tiền công làm phòng ở Trải qua Diệp Cẩn này vừa nhắc nhở, kế tiếp công tác, xem như nhiệt tình mười phần Không ngừng là trích đủ rồi ngày thường muốn ăn rau dại, còn mang theo rất nhiều trở về trồng trọn Mà Diệp Cẩn cũng ở đại gia khiếp sợ, khó hiểu, khuyên giải an ủi hạ Nhặt một sọt nấm trở về. Vào lúc ban đêm, đi thu thập người đều thường thường ở Diệp Cẩn cửa nhà lắc lư, muốn nhìn một chút Diệp Cẩn cái này nấm, rốt cuộc có thể hay không ăn ra bệnh tới. Mà biết đại gia tâm tư Diệp Cẩn, chỉ có thể cười khổ không được đi ra ngoài cho các nàng giải thích. Cũng lần nữa cường điệu, nấm không thể tùy tiện trích. Diệp Lao Sư, người ăn cơm sao? Viện muôn ngoại, đột nhiên có người kêu nổi lên Diệp Cẩn tên. Chính nghe xong Diệp Cẩn giải thích chuẩn bị rời đi người, vừa nghe đã có người tới tìm nàng, liền đều sôi nổi giữ lại, chuẩn bị nghe bắt quái. Chu mục, thanh mục chính nấu đâu, ngươi như thế nào lại đây? Diệp Cẩn theo đại gia tầm mắt nhìn lại, thấy là hắn vẫn là đi săn thu trang phẫn, liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Đây là gặp được chuyện gì sao? a cái này a ta cùng thiên mục bọn họ thương lượng một chút. Cảm thấy chúng ta bốn ngày đi ra ngoài đánh một lần săn liền có thể. Thời gian còn lại cũng rất nhiều, tựa như tới hỏi một chút ngươi hiện tại có thể hay không làm phòng ở. Chu mục ở đông đảo giống cái tò mò ánh mắt hạ, có vẻ có chút có quáp. Trước kia hắn nhưng không có trải qua quá như vậy đại trận trượng. Cũng không phải không thể, chỉ cần có thể bảo đảm cái này bùn phôi làm thấu là được. Nhưng là này mùa mưa, rất khó làm cho đi. Diệp Cẩn cũng là không biện pháp. Rốt cuộc chuyện như vậy cung cấp không tới. Cũng là, kia hành đi, ta trở về cùng đại gia nói một chút. Xem có biện pháp nào không giải quyết. Cảm ơn Diệp Lão Sư A, liền quái dày các ngươi. Được đáp án, Chu Mộc liền ở những cái đó bắt quái ánh mắt hạ trốn. Mà không có bắt quái nghe các nàng, tự nhiên cũng là nhất nhất cùng Diệp Cẩn cáo tử. Chương 103. Chuyện này đi qua lúc sau, Diệp Cẩn cũng không thế nào chú ý nó. Nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ chờ đến mùa hè thời điểm mới có thể đi làm. Nhưng là không nghĩ tới chính bọn họ mân mê ra những thứ khác. Cái này là ai ngờ đến? Rất lợi hại a! Diệp cần nhìn trong tay gạch đỏ, rất là bội phục bọn họ sức sáng tạo. Tuy rằng thứ này không có hiện đại hoàn mỹ, nhưng là làm cho bọn họ nghĩ đến này, làm ra tới, cũng là rất khó được. Cái này, Diệp Lao sư ngươi không phải nói muốn làm thấu là được sao? chúng ta mấy cái thương lượng một chút phát hiện làm bậy bếp bùn trải qua đốt cháy lúc sau sẽ biến làm cho nên liền chính mình nếm thử một chút nhưng là không nghĩ tới sẽ làm ra như vậy một cái đồ vật tới người xem cái này có thể hay không dùng a chu mộc vào đầu đối chính mình làm được đồ vật rất là thấp thỏm thứ này thoạt nhìn cùng bình thường gạch đất hoàn toàn không giống nhau a có thể sử dụng như thế nào không thể dùng hơn nữa vẫn là tương đương dùng tốt Cái này gạch A, so gạch đất muốn rắn chắc nhiều. Các ngươi chính mình tưởng một chút phương pháp này cùng so liệt, xem có thể hay không lại làm ra giống nhau tới. Tuy tiện ở làm một ít mặt khác đồ vật. Nguyên bản không có nghĩ tới vấn đề này Diệp Cẩn, trải qua bọn họ này một đánh bậy đánh bạ hành động, bắt đầu động nổi lên làm gạch đỏ cùng thiếu đồ gốm ý tưởng. A. Cái này là phải làm thực nghiệm sao? Thực nghiệm cái này từ vẫn là Diệp Cẩn dạy cho hắn. Bởi vì ngay từ đầu làm phong ở thời điểm, Diệp Cẩn cũng không quá xác định cái kia phương pháp, chỉ có thể cùng bọn họ từng bước một sở soạn. Cho nên, bọn họ đối với như thế nào làm thực nghiệm cũng coi như là hiểu biết. Đúng vậy, tiểu mục, người đến lúc đó lại đây cho bọn hắn làm ký lục, thu thập số liệu. Chu mục bọn họ cái gì cũng tốt, chính là đối này đó số liệu ký lục, chỉ có thể bằng cảm giác đi. Không có biện pháp dùng con số viết xuống tới. Cho nên Diệp Cần an bài Tiểu Mục đi làm ký lục, thuận tiện cũng là rèn luyện một chút Tiểu Mục. Ai, tốt. Có thể giúp đỡ Diệp Cần vội, Tiểu Mục tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn vội vàng gật đầu đồng ý, chạy chậm đi cùng Chu Mục tiến hành giao lưu. Diệp Cần nhìn hắn tung ta tung tăng thân ảnh, nhưng thật ra cảm thấy man vui vẻ. Rốt cuộc có Tiểu Mục hỗ trợ, nàng có thể đằng ra tay đi làm khắc sự. Có thời gian cùng ý tưởng. Diệp Cẩn chạy nhanh trở về đem nó ký lục xuống dưới. Sau đó đưa cho tiểu mục, làm hắn cùng chu mục bọn họ câu thông, xem có thể hay không đem đồ vật làm ra tới. Đây là cái gì a? Thấy thế nào lên như vậy kỳ quái? Còn có nơi này đều là trống không, như thế nào lộng nga? Chu mục trong tay lấy chính là Diệp Cẩn vừa mới họa ra tới đồ. Không lớn một chương trên giấy, vẽ một cái đại bếp lò, còn có bảy 8 cái nho nhỏ nồi chén gáo buồn vại. Cùng với đủ loại kiểu dáng số liệu cùng đường cong, cái này làm cho Chu Mục xem đầu váng mắt hoa. Cái này là thiêu gạch đồ gốm bếp lò, mặt khác chính là một ít phòng bếp dụng cụ. Này đó con số là giới thiệu chúng nó kích cỡ. Tiểu Mục thẹn thùng cười cười, chỉ vào trong tay bàn vẽ, cho hắn giới thiệu lên. Nhưng mà, Chu Mục đối này đó là không quá cảm thấy hứng thú. Hắn nhắc tới đến như vậy chịu tượng đồ vật, liên tục xua tay cự tuyệt cái này a. diệp lao sư nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm ngươi nói cho chúng ta biết là được không cần cùng chúng ta giảng này đó lý luận đồ vật Tốt, chúng ta đây trước làm cái này bếp lò đi diệp lao sư nói có nó thiêu đồ vật sẽ càng mau độ ấm sẽ càng cao tiểu mục đối này đó lý luận tri thức nắm giữ xác thật là ra ngoài diệp cẩn dự kiến ngắn ngủn một cái mùa đông là có thể xem hiểu diệp cẩn mang đến thư hơn nữa thư thượng tri thức còn lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Này thật sự là có thể nói thực thiên tài. Lý luận tri thức thực tốt tiểu mục, hơn nữa thực tiễn năng lực rất mạnh chu muội bọn họ. Ở đã trải qua 7-8 thứ thực nghiệm sau, liền đem Diệp Cẩn trong tưởng tượng lò gạch làm ra tới. Thậm chí còn, còn ở Diệp Cẩn nói cơ sở thượng, tiến hành rồi cải tiến. Các ngươi cái này làm cũng thật tốt quá. Thật là so với ta tưởng tượng hảo quá nhiều. Diệp Cẩn nhìn trước mặt cái này, So với chính mình họa còn muốn giống hiện đại lò gạch kiến trúc. Lại một lần cảm thán người nguyên thủy dân sức sáng tạo. Cũng là có Diệp Lão Sư nói ra. Còn có chính là, chúng ta không có tìm được ngươi nói cái loại này, màu vàng, dính dính bùn. Hoàng thổ là Diệp cần suy nghĩ đến muốn thiêu gạch thời điểm liền yêu cầu bọn họ tìm, chỉ là không nghĩ tới nhà thổ đều làm ra tới, lại tìm không thấy nguyên vật liệu. Cái này làm cho tiểu mục có điểm thấp vọng. đây chính là chính mình qua tay chuyện thứ nhất ta, cư nhiên còn làm không tốt, thật là hổ thẹn. chương 104. cái này a, các ngươi nhiều đến bên ngoài nhìn xem thì tốt rồi, tốt nhất là thảm thực vật tương đối thiếu địa phương. còn có nhìn đến mặt khác nhan sắc bùn đất, cục đá cũng tận lực đều mang một chút trở về, làm ta nhìn xem nào một loại tương đối thích hợp. diệp cần đến không phải đặc biệt cấp, chuyện này vốn dĩ liền không ở kế hoạch bên trong. nếu là tìm được rồi. Tự nhiên là đáng giá vui vẻ. Như vậy tìm được cũng không quan hệ, dù sao đều chuẩn bị đến mùa hè, bọn họ cũng có thể kiến bùn bồi phòng. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Chu Mục cũng là biết đạo lý này, chỉ là từ phía trước làm ra bán thành phẩm gạch đỏ tới xem. Nó chính là so bùn bôi muốn răn chắc nhiều, tự nhiên cũng là tương đối chờ mong một chút. Nhưng sự thật chính là như vậy, chỉ có thể cho bọn hắn trước làm bùn bồi phòng. san thú thời điểm lại thuận tiện đi ra ngoài tìm bùn đất. Diệp Cần A. Trong bộ lạc mới khối không có. Nên an bài một chút người đi đổi mối. Diệp Cần đã bắt đầu học tập lang bộ lạc hiến tế nghi thức hơn 10 ngày. Phía trước vẫn luôn không có tìm được manh mối nàng. Thật vất vả tìm được trải vớt rõ ràng điểm. Đã bị đánh gãy. Nhưng nhìn đánh gãy chính mình người. Diệp Cần cũng chỉ có thể không tiếng động thở dài. Có thể làm sao bây giờ. Nhà mình lao nhân. Chịu được bái. Chí giả. Chuyện này ta tới an bài sao. Diệp Cẩn còn không có chính thức đã làm như vậy lãnh đạo sự tình. Trong lúc nhất thời thật là có điểm không biết làm sao. Ngươi đi, có cái gì ta ở phía sau cho ngươi xem đâu. Nạc mục vung tay lên, hoàn toàn không có nghĩ tới Diệp Cẩn có hay không đem người nhận tề. Tốt. Chí, chí giả. Diệp Lao Sư. Ta, chúng ta, trong đội ngũ, có, có người bị thương. hai người đang nói chuyện, Chu Mục đột nhiên chạy tới, khí thở hồng hộc mà liền lời nói cũng nói không rõ. Nghe được có người bị thương, Nặc Mục cùng Diệp Cẩn đều nhịn không được đứng lên, suốt ruột dò hỏi khởi tình huống tới. Ngươi đừng vội, chậm rãi, nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ở nơi nào đâu, ai bị thương, thương thế nào. Nói, Diệp Cẩn đã đem chính mình trong khoảng thời gian này làm được túi cấp cứu lấy thượng. Ở phía bắc trong sân động, chúng ta cũng là thấy nơi nào bùn đất nhan sắc có điểm kỳ quá em mới đi vào. Nhưng là không nghĩ tới, đi vào, cái kia động liền sụp. Ta là bị phái trở về gọi người, bọn họ còn ở nơi nào đảo người. Thoáng hoán một hơi chu mục, vội vàng đảo cây đậu dường như, đem sự tình từ đầu đến cuối cấp công đạo rõ ràng. Chí giả, ta cùng chu mục đi xem. Ngài lưu lại cùng đại gia hỏa nói một chút, tổ chức người đi cứu viện. Trong bộ lạc liền bọn họ hai cái sẽ điểm y dì thuật. Nhưng là nạp mục là cái lao nhân ra, chịu không nổi như vậy lan lộn Diệp Cẩn chỉ phải chính mình đi theo đi. Phía trước vẫn luôn là chờ bọn họ đem người nâng trở về nạp mục, nhưng thật ra chưa từng có đi theo đi ý tưởng. Cái này Diệp Cẩn như vậy vừa nói, hán đảo cũng không có đi phản đối. Đơn giản cùng nạp mục giao lưu một chút ý nghĩ của chính mình, Diệp Cẩn liền đi theo chu mục đi ra cửa. liên cấp thanh mục công đạo một tiếng thời gian đều không có diệp lao sư nếu không ta bị ngươi đi trên đường diệp cẩn đã này đây chính mình nhanh nhất tốc độ đi lên đường nhưng ở chu mục trong mắt vẫn là tương đương trưởng cái này làm cho một lòng muốn cứu người hắn rất là sốt ruột cũng bất chấp hay không vô lý bối chạy nhanh cứu người quan trọng không biết bọn họ hiện tại thế nào cái kia động lớn không lớn thâm không thâm Số đổ địa phương nhiều hay không? Chào ổn chính mình cấp cứu dương, Diệp cẩn cảm giác chính mình ở trong rừng rậm bay nhanh. Nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến, bọn họ chân chính chạy vội tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau Không biết, thoạt nhìn rất tiểu nhân, nhưng là rất sâu. Cụ thể chúng ta ở bên ngoài cũng nhìn không tới. Chu một lượng hô hấp, thật là kinh người hảo. Có một người, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ chạy vội, còn có thể khí đều không xuyên trả lời Diệp cẩn vấn đề. Vốn đang nghĩ thông suốt quá hắn trả lời được đến chút manh mối Diệp Cẩn, nghe được như vậy mơ hồ trả lời, cũng là một chút manh mối đều không có. Đối bọn họ bị thương trình độ, cũng là tính ra không ra. Chỉ có thể nhẫn lại chờ tới rồi địa phương, lại đi xem xét. Chương 105. Tới rồi. Chạy nửa ngày, ở Diệp Cẩn mau bị sốc phun thời điểm, rốt cuộc nghe được hắn nói này một câu. Bên này cư nhiên có như vậy địa phương. Diệp Cẩn vừa chậm lại đây. Đã bị chính mình nhìn đến cảnh tượng dọa tới rồi. Đây là khoang thạch. Vẫn là cái gì? Thấy thế nào lên cùng bình thường nhìn thấy cục đá không giống nhau? Đen nhánh. Có, chỉ là chúng ta cũng không thường tới. Bởi vì bên này cỏ cây không nhiều lắm, con mồi cũng ít. Chỉ là lần này cần tìm bùn đất, mới nghĩ đến tới nơi này, lại không có nghĩ đến phát sinh chuyện như vậy. Chu mục ngươi đã đến rồi, Diệp Lao Sư. Chu mục mang theo đi qua đi. Nghe được thanh âm người đều quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ. Nhìn thấy Diệp Cẩn cũng lại đây, đều có điểm kỳ quái. Hiện tại đại gia tình huống thế nào? Rất nhiều ít cá nhân đi vào. Có tìm được sao? Lúc này Diệp Cẩn cũng bất chấp chính mình vừa mới tưởng đồ vật, vội vàng buông trong tay cấp cứu dương, ở trong đám người tìm kiếm người bệnh. Rớt ba cái đi vào, chúng ta mấy cái là đi tới cửa động, phát hiện không thích hợp liền ra tới. Chỉ có bọn họ ba cái. Hiện tại còn không có tìm được. Đừng nhìn bọn họ ngày thường đều là săn thú hảo thủ, gặp được tình huống như vậy, bọn họ chứ bỏ dùng chính mình vũ khí đi cậy động này đó bùn đất ngoại, cái gì đều làm không được. Nhưng là, như vậy sức lực đối với như vậy hậu thạch đôi căn bản liền khởi không được cái gì tác dụng. Chỉ có thể là một người khiêng một cục đá, đem cái kia lún một chút dịch khai. Các ngươi có thể thử vài người dùng trường mâu đem cục đá cậy ra, vài người đi khốn vác. còn có người có thể đi tìm đồ vật tới sạn khai này đó đá vụn, bùn đất. Thính lực tốt, tốt nhất tùy thời chú ý một chút, phía dưới cũng không có gọi thanh, nhìn xem ở đâu một chỗ. Gặp được tình huống như vậy, Diệp Cẩn cũng là không có cách nào. Giống như là hiện đại động đất giống nhau, kia đều là có quốc gia, có bộ đội, có công cụ đi nghỉ cách cứu viện. Nhưng là nơi này cái gì đều không có, thật sự là làm Diệp Cẩn lo lắng. Tốt. Ở đây người. đều ăn ý phân phối nổi lên nhiệm vụ tới diệp cần cách nói cũng chỉ là đối động đất cứu giúp phương pháp tiến hành rồi y hồ lô họa gáo giảng giải nhưng là đối với chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy bọn họ tới nói xem như một cái cường hữu lực chỉ huy diệp lao sư hiện tại tình huống thế nào không bao lâu bạch mộc cùng thanh mộc cũng mang theo người lại đây các ngươi tới vừa lúc phân một đội người đi chuẩn bị đồ ăn nước trong Thuận tiện lại tìm một ít thường dùng thảo dược trở về. dư lại người đi theo đi quá cục đá đi. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, nhưng là người vẫn là không có tung tích. Cái này làm cho đại gia tâm đều huyền. Diệp lão sư, chúng ta còn có thể tìm được bọn họ sao? Những lời này tiềm tàng ý tứ, chính là bọn họ còn sống sao? Đương nhiên có thể. Diệp cần kinh ngạc nhìn hỏi cái này vấn đề người. Lúc này mới qua đi bao lâu? Như thế nào liền có ý nghĩ như vậy đâu. Phải biết rằng động đất thời điểm, chính là mấy ngày mấy đêm đều có thể cứu ra a. Đúng vậy, đúng vậy, nhất định có thể cứu trở về tới. Nói là như thế này nói, nhưng là đại gia trong lòng đều làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị. Vì làm đại gia có sức lực, liên tục cứu viện, bạch một mặt sau mang đến người, cũng đều nghe theo diệp cẩn an bài đi săn thú. Mà có đồ ăn bảo đảm, cùng với nhân viên cắt lượt nghỉ ngơi. Đại gia nhiệt tình vẫn là thực đủ. Chỉ là thời gian một chút qua đi, đêm tối thực mau liền buông xuống. Cái kia sụp đổ địa phương như cũ không có bao lớn biến hóa, cái này làm cho ở đây không khí dần dần trở nên trầm thấp lên. Diệp lao sư, chúng ta trở về đi. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, trong đội ngũ người đều dừng lại trong tay động tác, đồng thời nhìn về phía Diệp cẩn bọn họ. Chuẩn bị nghe theo bọn họ bước tiếp theo chỉ thị. Đây là làm sao vậy? Không. Không cần bọn họ sao Diệp cần liền bên trong chôn chính là ai cũng không biết Nhưng là xem bọn họ động tác Cũng đã đã biết bọn họ Bị vứt bỏ Nay thật sự làm Diệp cần rất khó chịu Sống sờ sờ ba điều mạng người A Cứ như vậy ném ở bên trong sao Mới qua đi ba ngày A Bọn họ còn sống tỷ lệ không phải còn rất lớn sao Vì cái gì liền từ bỏ đâu Diệp lão sư Chúng ta đảo như thế nào lâu Nhưng là kết quả là cái dạng gì Ngươi cũng thấy rồi. Không nói tiếp tục đào đi xuống có thể hay không tìm được bọn họ, liền tính tìm được rồi. Bọn họ còn có khả năng là kiện toàn người sao? Nếu không phải, cứu trở về đi cũng là cho bộ lạc gia tăng gánh nặng mà thôi. Người nói chuyện, Diệp Cẩn là một chút ấn tượng đều không có. Nhưng là nhìn hắn tướng mạo, Diệp Cẩn liền cảm thấy là kẻ tàn nhẫn. Mà hắn nói cũng chứng thực điểm này. Vì cái gì không? Chúng ta bộ lạc người. Cho dù là thi thể cũng muốn mang về, mang về nhà. Bọn họ là vì chúng ta bộ lạc lâm vào như vậy khốn cảnh, nhưng chúng ta liền làm như vậy một chút liền từ bỏ bọn họ sao. Diệp Cẩn Từ tới nơi này, đa số đều là ôn ôn nhu nhu. Ngẫu nhiên cũng chính là ở làm việc thời điểm, có vẻ cường thế một chút. Nhưng là, hiện tại nàng, nghiễm nhiên chính là ở lên án mạnh mẽ bọn họ. Đó là các ngươi bộ lạc. Lang bộ lạc từ xưa đến nay thói quen chính là như vậy. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, bọn họ cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Câu một, ngươi nói cái gì đâu? Điên rồi ngươi. Mau cùng Diệp lao sư xin lỗi. Không biết hắn nói là khí lời nói, vẫn là trong lòng cứ như vậy tưởng. Diệp cần nghe được lúc sau, tự nhiên là tự trách không thôi. Ngay cả bạch một quát lớn hắn nói cũng không có nghe được. Ngươi nói cái gì? ta đánh chết ngươi cái nói hiệu nói vượn hôn đản không có lương tâm ra hỏa nếu không phải diệp cẩn ngươi mùa lạnh có thể hay không ngao xuống dưới vẫn là một chuyện đâu hiện tại xảy ra chuyện liền tới quái nàng ta phi thanh một cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện thấy nhà mình giống cái bị như vậy bôi nhỏ. nơi nào còn chịu được đi lên chính là tay đấm chân đá trực tiếp đem người cấp đánh ốc chung quanh có nghĩ thầm muốn cản giá nhưng là đi Lời hắn nói cũng xác thật là quá mức, đành phải ở bên cạnh, ngôn ngữ khuyên giải một chút thanh mục. Chính là nàng sai. Đều tại ngươi đem nàng mang về tới. Bị đả đảo người phản ứng lại đây sau, vẫn như cũ là tính xấu không đổi. Thậm chí còn liên quan mắng nổi lên thanh mục. Hai cái trong lòng đều có hỏa khí người, lập tức liền vặn đánh vào cùng nhau. Biên tắt còn biên mắng lẫn nhau. Bên cạnh người, cái này cũng không xem náo nhiệt, sôi nổi tiến lên đi khuyên can. Hảo, đến tuột cùng có phải hay không ta sai, cái này các ngươi trở về lại cho ta luận ưu khuyết điểm đi. Hiện tại, quan trọng nhất chính là cứu bọn họ. Bọn họ là các ngươi đồng sinh cộng tử huynh đệ, là các ngươi từ nhỏ đến lớn cùng nhau sinh hoạt người. Các ngươi nhận tâm đem bọn họ ném ở bên trong. Nếu là các ngươi, các ngươi huynh đệ từ bỏ các ngươi, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Diệp cần nói vẫn là rất chu tâm, ở đây người không có một cái là bất động dung. Nhưng là, này cũng không thể thay đổi bọn họ ý tưởng, thậm chí còn, Bạch Mục cũng gia nhập khuyên nhủ Diệp cẩn đội ngũ. Diệp Lao Sư, ngươi nói chúng ta đều biết. Chúng ta so ngươi càng đau lòng. Nhưng là, chúng ta bộ lạc thật sự không có như vậy điều kiện đi nghỉ cách cứu viện bọn họ. Lui một vạn bước nói, liền tính chúng ta đem bọn họ cứu ra, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể đi săn thú sao. Không thể nói, bọn họ dùng cái gì sống sót. Bạch Mục nói là so với trước muốn dễ nghe một chút, nhưng vẫn là thay đổi không được. Tàn thật người là bộ lạc gánh nặng sự thật này. Nghe được như vậy ngôn luận, Diệp Cẩn là như vậy đau lòng. Nàng xem như biết chính mình sinh hoạt thời đại có bao nhiêu hạnh phúc. Cũng là cái dạng này đối lập làm nàng càng thêm không đành lòng. Ta hiểu được, chúng ta bộ lạc sẽ càng ngày càng tốt. Không thể săn thú bọn họ có thể làm gia cụ, làm buồn việc xây nhà đi. Như vậy bọn họ có phải hay không còn có giá trị? Các ngươi có phải hay không có thể cứu bọn họ? Diệp Cẩn nói xem như cho bọn hắn một cái bảo đảm đi. Cũng có lẽ là bọn họ trong lòng đối loại này cách làm cũng chịu đựng không được, nhưng Bách với tình thế không thể không làm như vậy. Tóm lại có Diệp Cẩn này một phen lời nói sau, đa số người đều cầm lấy công cụ, tiếp theo tiến hành nghị cách cứu viện. Cẩn. Không có quan hệ. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta sẽ đem hắn cứu ra. Thanh mục không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm thụ, Hán tử có ký ức bắt đầu. liền gặp qua bộ lạc người là như thế nào từ bỏ gặp nạn người, chẳng sợ chính bọn họ không tha, cũng không có một cái sẽ giống Diệp Cẩn như vậy kiên trì. Cho nên, tràn đầy cảm xúc Thanh mục cũng quyết định đứng ở Diệp Cẩn bên người. Đông, đông, đông, Ân, như thế nào cảm giác nơi này là trống không? Phía dưới giống như còn có thanh âm. Nửa đêm, bị Diệp Cẩn khích lệ quá người liền tính là còn ở khai quật, cũng không ôm có bao nhiêu đại hy vọng. Đặc biệt là theo thời gian trôi đi, bọn họ càng là tiêu cực lãng công. Nhưng mà, liền ở mọi người đều chuẩn bị lại một lần hướng Diệp Cẩn kháng nghị thời điểm, có người nghe được phía dưới truyền đến thanh âm. Ở nơi nào? Các ngươi mau đi xem một chút, tiêu một chút, phía dưới có phải hay không có người? Thời khác chú ý tiến trình diệp cẩn, phản ứng so thanh mục còn nhanh. Nghe được có tin tức, lập tức liền chạy qua đi. Ở chỗ này, mọi người đều lại đây bên này. Tới, làm ta nghe một chút bên trong có cái gì thanh âm. Phân bố ở lốn các nơi người, sôi nổi đuổi lại đây. Thính lực nhanh nhẹ người, càng là bò đến trên mặt đất, nghiêng hai nghe khởi động tinh tới. Đông, đông, chúng ta đông. Ở chỗ này, bọn họ ở dưới. ta nghe được thanh âm còn sống quỳ dạp trên mặt đất người loáng thoáng nghe được bên trong người ở kêu cứu vội vàng đứng dậy đem vị trí nhường cho những người khác thêm mục ngàn mục thủy mục các ngươi có khỏe không chúng ta hiện tại ở mặt trên chuẩn bị đào đi xuống cứu các ngươi các ngươi chính mình chú ý một chút chu mục nghe được tìm người cũng là thực kích động nhưng vẫn là nhớ rõ dặn dò phía dưới người chú ý an toàn bọn họ Bọn họ tới cứu chúng ta. Bọn họ cư nhiên tới cứu chúng ta. Thủy một người kiên trì chủ A. Phía dưới nhỏ hẹp trong không gian. Thế ba cái đại lao ra. Bọn họ đỉnh đầu vừa vặn có một khối siêu đại hòn đá hoành tre ở phía trước. Lúc này mới làm cho bọn họ kiên trì đến bây giờ. Không được, chúng ta đều không trở về đi ra ngoài. Ô ô, ô. Thủy một khúc nằm ở ngàn mộc trên người. Tay không ngừng đút chính mình bị cục đá ngăn chắn chân. Liên tính là dính đầy máu tươi, cũng không chịu tách ra. Sẽ không, sẽ không. Ta nghe được, ta nghe được. Chúng ta lại kiên trì một chút. Thêm một bọn họ bị nhốt ở chỗ này cũng bất quá là một ngày thời gian. Theo lý mà nói, bọn họ còn xa không đến mức như vậy hỏng mất. Chỉ là bọn hắn không ôm có hy vọng mà thôi. Các ngươi chạy nhanh, từ nơi này tới, đem cái này cục đá đều kháng đi. Nhanh lên, ta giống như thấy người. Phía dưới người đang chờ đợi, mặt trên người cũng là ở giành giật từng giây tiến hành cứu rút. Mất công bọn họ sức lực đại, bằng không lấy như vậy công cụ, thật là rất khó đem này một mảnh lún cấp dọn khai. Thêm một. Không được a, Cái này cục đá quá lớn, chúng ta rời không ra. Trải qua hơn nửa ngày nỗ lực, bọn họ rốt cuộc đem mặt trên cục đá dịch khai. Phát hiện người đều tồn tại, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là... Che ở phía trước bảo hộ bọn họ đại thạch đầu, lại thành lớn nhất trở ngại. Vậy từ khe hở bỏ ra tới A. Tại đây một cục đá lớn chung quanh, đại gia lại dọn khai mấy tầng đá, cho bọn hắn rửa sạch ra một cái có thể bỏ sát cửa động. thủy mục chân bị đẻ ở cục đá phía dưới, ra không được. Thêm một là trước hết ra tới, vừa ra tới liền nhào vào trên mặt đất, gào khóc lên. Biên khóc biên đức quãng nói phía dưới tình huống. chương 106 Cái gì? kia ngàn mục đâu? Hắn có hay không sự? Hắn không có việc gì, chỉ có thủy mục chân bị thương. Thêm mục ở đại gia dưới sự trợ giúp, đi đến một bên đất chống kiểm tra thân thể. Thuận tiện trả lời đại gia vấn đề. Tuy rằng tình huống như vậy so với bọn hắn dự đoán muốn hảo đến nhiều, nhưng là nghe được thủy mục chân bị thương, tâm vẫn là không ngừng trầm xuống. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục đào, đem người làm ra tới lại nói. Hiện tại ai cũng không biết, thủy mục thương có bao nhiêu trọng Chỉ là vô luận thế nào đều là muốn trước đem người cứu ra, mới có thể lại nói khác. Tới rồi tình trạng này, cũng không có ai nói cái gì nữa. Đều thực tự giác đi làm chính mình chuyện nên làm. Thực mau liền đem thủy mục bọn họ vây khốn địa phương đào giống, chỉ để lại bọn họ đỉnh đầu đại thạch đầu. Nhưng này đã không ảnh hưởng bọn họ cứu viện. Nhanh lên, Diệp Lao Sư ngươi mau tới đây nhìn xem thủy mục chân. một đào khai chu một bọn họ trước hết nhìn thấy chính là nhiễm hồng sàn nhà cùng với cái kia huyết nhục mơ hồ chân này đến cắt chi đi từ trong đám người chen vào tới diệp cẩn dựa vào ánh lửa nhìn thoáng qua thủy mộc chân liên biết là không có chị càng đừng nói hiện tại còn đè ở cục đá hạ lấy không ra cắt chi cái gì là cắt chi cắt chi chính là đem hắn chân cấp xóa diệp cần tay gắt gao mà tốn sốt ruột cứu bao dây lưng châm trước lại châm trước mới đem giải thích nói ra, nguyên bản còn hỗn loạn thủy mục, nghe được Diệp Cẩn này một câu, dùng tay gắt gao bắt lấy đã không cảm giác chân, khóc lóc thảm thiết nói, không, không không, ta không cần, đã không có chân ta còn như thế nào sống sót, ô ô ô, ta không cần a, không cắt chi nói, ta không thể bảo đảm có thể đem người cứu sống, nhìn đến một đại nam nhân chỉ cần khóc, Diệp Cẩn cũng là không đành lòng. nhưng là diệp cẩn lại không thể không đem thực tế tình huống nói cho hắn kia còn không bằng dứt khoát làm ta chết ở bên trong cứu ta ra tới liên lụy bộ là sao ô ô ô! thùy Mục thùy một quán giận khiến cho diệp cẩn có điểm không thoải mái nguyên lai không ngừng là người khác ngăn đón a đương sự cũng là như thế này tưởng nhưng còn hảo còn có thêm một cùng ngàn một thế diệp cẩn nói chuyện diệp lao sư nói ngươi về sau liền tính là không thể săn thú cũng có thể cùng chúng ta học làm phòng ở, làm gia cụ. Lại không được, ngươi cũng có thể chính mình làm ruộng, nuôi sống chính mình. Không cần nghĩ như vậy. Là thật vậy chăng? Đương nhiên, Bạch Mục vẫn luôn là trẻ tuổi dẫn đầu người. Hắn này một phen lời nói, không khỏi làm Thủy Mục sinh ra hy vọng. Mà thấy hắn dò hỏi ánh mắt, đại gia cũng đều thức thời ứng hòa Bạch Mục. Kia làm diệp lao sư nghĩ cách giúp ngươi cắt chi. Bạch Mục là hỏi Thủy Mục ý kiến. Cũng là hỏi Diệp Cẩn ý kiến. Xem nàng có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Diệp Cẩn lắc đầu, liền tính là có yêu cầu, nơi này cũng có thể không thể tìm ra tới cho nàng. kia phiền phái Diệp lão sư. Nói, bạch mục làm đại gia đem vị trí không ra tới cấp Diệp Cẩn, còn đem Diệp Cẩn phía trước muốn chuẩn bị đồ vật dẫn tới. Thanh mục còn lại là cấp Diệp Cẩn đương trợ thủ. Diệp Cẩn ở đại học thời điểm, nhưng thật ra giải phẫu quá không ít động vật. Mùa lệnh thời điểm cũng cho bọn hắn xem qua không ít bệnh. Nhưng là đi, này cắt chi thật đúng là lần đầu tiên. Cẩn, không có quan hệ. Ta tin tưởng ngươi có thể, từ từ tới. Thanh mục nhìn run rời tay, nhẹ giọng an ủi. ân Hô. Ta biết. Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn một cái mỉm cười một chút. Sau đó hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đem lực chú ý đều phóng tới mặt trên đi. Xét thấy Diệp Cẩn kỹ thuật không thuần thục cùng với công cụ đơn sơ cùng dược vật thiếu hụt. Trận này giải phẫu có thể nói là toàn bộ hành trình dựa thủy một cắn răng cùng với bọn họ cường hãn khép lại lực, mới kiên trì đi xuống. Hừ! Được rồi, các ngươi có người trở về cùng trí giả bọn họ báo tin sao? Cuối cùng, bận việc hơn phân nửa đêm mới đem chuyện này làm xong diệp cẩn, mới nhớ tới bọn họ ra tới thời gian đã thật lâu. Lo lắng không có tin tức nạp một bọn họ sẽ sốt ruột. Cũng may bạch mục là cái làm việc vững chắc người, hắn ở Diệp Cẩn mánh liệt yêu cầu cứu viện thời điểm, liền phái người trở về thuyết minh tình huống. Kia hành, đại gia hỏa đều mệt mỏi một ngày. Phía trước kêu các ngươi đi đánh con mồi còn có sao. Trước làm một ít cho bọn hắn ăn đi, dư lại chờ trở về lại giải quyết. Nói lời này thời điểm, Diệp Cẩn đôi mắt đã là sắp không mở ra được. Nàng chính mình kỳ thật cũng là cơm chiều đều không có ăn liền tới đây. càng đừng nói vừa mới vẫn luôn chuyên chú với làm phẫu thuật như vậy hao phí tinh lực nhưng không thể so bọn họ thiếu ngươi mị một hồi ta cho ngươi lợn ăn vừa thấy diệp cẩn như vậy thanh mục liền đau lòng không thể không ở diệp cẩn ăn bài hảo bọn họ như thế nào chiếu cố thủy một lúc sau hắn cũng mạnh mẽ đem diệp cẩn đẻ ở chính mình bên người nghỉ ngơi diệp cẩn cũng là thật sự vây cực kỳ đều không thèm để ý hoàn cảnh gối thanh mục đùi một giây đi vào giấc ngủ Đối diệp lao sư nói cái kia, ngươi là nghĩ như thế nào? Gian xếp hảo canh gác đổi gác sự, bạch mục nghĩ đến hỏi diệp cần một ít ý tưởng. Nhưng là thấy nàng ngủ rồi, liền đệ thấp thanh âm, hỏi thanh mục. Không có gì ý tưởng, nàng muốn làm khiến cho nàng đi làm nha. Này đối chúng ta bộ lạc cũng khá tốt. Thanh mục cấp diệp cần thay đổi một cái thoải mái tư thế, mới giàu dĩ trả lời. Bạch mục ngồi ở một bên cũng không có nói. Hắn biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn cùng Diệp Cẩn sẽ là bộ lạc đời kế tiếp người lãnh đạo. Hơn nữa lấy Diệp Cẩn năng lực cũng sẽ cấp bộ lạc mang đến rất nhiều biến hóa, chỉ là này đó biến hóa đều là tốt sao. Bạch Mục để tay lên ngực tự hỏi, hắn không dám khẳng định. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta cho rằng Diệp Cẩn lúc này đây làm không có sai. Các ngươi nếu là đối nàng có cái gì bất mãn liền nói thẳng, thật sự là không thể tiếp thu. Ta cùng nàng đi báo bộ lạc cũng đúng. Ngươi nói cái gì đâu ngươi, ta cái gì nói qua nói như vậy. Bạch mục mới phát một hồi ngốc, liền nghe thấy hắn nói như vậy. Quả thực làm hắn muốn đánh người. Ta không có cảm thấy không tốt, nếu là Diệp Lao Sư lời nói là thật sự. Bọn họ thật sự có thể không đi săn thú cũng sống sót, chúng ta ai nguyện ý từ bỏ bọn họ a? Rốt cuộc nói không tốt, ngày đó liền đến phiên chính chúng ta. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Có cái gì trở về cùng trí giả bọn họ nói đi. Dù sao Diệp Cẩn ở nơi nào ta ở nơi nào. Thanh Mục đối phía trước câu một lời nói, vẫn là canh cánh trong lòng. Diệp Cẩn dạy cho bộ lạc như vậy nhiều đồ vật, không đổi lấy một câu cảm ơn, ngược lại bị trách tội. Hừ. Bên này nhân tâm đều có ý nghĩ của chính mình, có người là cảm động với Diệp Cẩn kiên trì, có người còn lại là không tán đồng. Mà trong bộ lạc, nạp một cũng cùng lại một thương lượng lên. Ngươi thấy thế nào Diệp cần làm như vậy? Nạp Mục từ biết Diệp cần cách nói lúc sau, liền rất tán đồng Diệp cần cách làm. Nhưng là trong bộ lạc người, chỉ sợ rất nhiều đều ở lo lắng muốn bọn họ gánh vác trách nhiệm đi. Đều là ta nhìn lớn lên ngái con, kia có thể không hy vọng bọn họ đều tồn tại a? chỉ là muốn bảo đảm bộ lạc sinh hoạt mới được. Lại Mục nói lời này thời điểm, nhịn không được nhớ tới chính mình thân nhi tử, nếu là khi đó bộ lạc cũng có như vậy điều kiện. Bọn họ có phải hay không cũng sẽ đi cứu hắn đâu. Nạp Mục hiểu rõ gật gật đầu, ở bộ lạc sinh tồn điểm mấu chốt phía trước. Diệp cần liền tính là làm không thích hợp, cũng vẫn là có thể tiếp thu. Trong bộ lạc những người khác từ biết bọn họ xảy ra chuyện sau, liền ở lo lắng để phòng chờ tin tức. Đặc biệt là thủy mục bạn lữ hạ, càng là khóc mắt bị mù. Vốn dĩ bọn họ mới ở cái này mùa lạnh lập khế ước, đúng là nùng tình mật ý thời điểm. Lại chưa từng tưởng tưởng. Cư nhiên sẽ phát sinh như vậy thời điểm, này đối hạ tới nói, thật là tin dữ. Đã trở lại, đã trở lại. Bọn họ tất cả đều đã trở lại. Cơ hồ là một đêm không ngủ người, ở thiên tờ mở sáng thời điểm, liền thấy trở lại bộ lạc cửa đội ngũ. Bọn họ sôi nổi đi lên đi dò hỏi tình huống, đang xem thấy bị ngân thủy mục. Đều không hẹn mà cùng cấm thanh, đem lộ cấp hạ làm ra tới. Nghe được người liền trở về hạ, lập tức xông lên phía trước. ở cáng thượng thủy mục khóc thở hồn hẹn thủy mục ngươi làm sao vậy a ngươi thế nào a Ô ô ồ Nha thủy mục chân quanh thân người không có như vậy đông lo lắng nhưng thật ra chú ý tới cái này chi tiết mà trải qua hắn nhắc nhở mọi người bao gồm hạ đều nhìn về phía hắn tề đầu gối mà xuống đùi phải nơi nào đã trống rỗng cái gì đều không có thực xin lỗi chúng ta đã tận lực Hạ thấy cái kia đoạn một đoạn chân, hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm nơi đó xem. Diệp cần nhìn đến hạ như vậy, đều nhịn không được đừng khai đầu. Người, người còn ở, còn ở thì tốt rồi. Hạ gặp gành nói câu này sau, liền chui đầu vào thủy mục nước trước, yên lặng nước nở. Thủy mục nhìn chính mình bạn lữ như vậy, cũng rất là không dễ chịu. Lập khế ước phía trước nói qua muốn cho nàng quá so trong bộ lạc người đều tốt. Hiện tại chính mình thành cái dạng này, nàng phải làm sao bây giờ a Trước đêm hắn đưa tới chúng ta trong phòng đi, ta trước nhìn hắn một đoạn thời gian. Tới rồi bộ lạc, như thế nào chiếu cố hắn cùng với như thế nào an bài hắn ngày sau sinh hoạt sự, cũng muốn để thượng nhật trình. Cũng may bọn họ phòng ở từ diệp cần tiếp nhận nạp một công tác sau, thanh mục liền cho nàng làm một gian dự phòng. Hiện tại dùng để an trí thủy mục vừa văn tốt. Ta cho rằng hắn không về được. Nghe nói là ngươi kiên trì cứu hắn, cảm ơn ngươi. Về đến nhà ngày đầu tiên, liền có người đem sở hữu sự tình trải qua đều nói cho hạ. Hạ phía trước còn ở bi thương thủy một chân thương, ở biết một đoạn này tranh chấp lúc sau, không biết có cảm tạ diệp cẩn. Nếu không phải diệp cẩn, bọn họ hiện tại liền phải thiên nhân vĩnh cách. Ân, Cái này là hẳn là. Ngươi vẫn là khuyên nhủ hắn hảo hảo phối hợp trị liệu đi, hắn như vậy đi xuống thật sự bất lợi với khang phục. Diệp cần dừng một chút trong tay động tác, làm bộ không thèm để ý cười cười. Chỉ vào trong phòng không nói lời nào thủy mục, cho hạ một chút kiến nghị. Hạ gật gật đầu, nàng tự nhiên là biết hắn tại sao lại như vậy. Nhưng là nàng thật sự không để bụng, ít nhất hiện tại nàng vẫn là chỉ nghĩ cùng hắn sinh hoạt, chẳng sợ khổ một chút cũng không cái gọi là. Nhìn thấy hạ tới chiếu cố hắn, Diệp cần làm tốt chính mình sự tình sau, cũng thức thời rời đi. Xem ra chính mình kế hoạch đến sớm một chút để thượng nhật trình, bằng không này đó lão nhược bệnh tàn người cũng không biết sẽ có thế nào kết cục. Diệp Cần nhìn nhắm chặt cửa phòng, hạ quyết tâm muốn nhanh hơn cải tạo bộ lạc. chương 107 Sư phụ, ta nghĩ đến cùng ngươi thương lượng một chút việc. Quyết định Diệp Cẩn, lập tức tìm được rồi nạp mục. Mà nạp mục thấy nàng lúc này tới, tự nhiên cũng là biết nàng là vì cái gì. Ngươi muốn làm gì liền đi thôi. Ta còn ở ngươi mặt sau nhìn đâu? Ngài. Cảm ơn. Ta hy vọng ngươi đêm nay có thể triệu tập đại giả khai một cái sẽ. Diệp Cần lăng ở cửa, nàng không thầm nghĩ sự tình thuận lợi vậy. Ta đã biết. Từ đây, Diệp Cẩn còn không có nói cái gì, nạp mục liền thế nàng làm tốt mặt sau công tác. Tới rồi trạng vạng thời điểm, trong bộ lạc người, trừ bỏ còn không thể nhúc nhích thủy mục, mặt khác đều đã tập hợp đến quảng trường. Đứng ở trên đài cao. Diệp Cẩn xem như ngũ vị tạp trần. Nàng không nghĩ tới có một ngày, chính mình có một ngày sẽ là một cái người lãnh đạo đứng ở mặt trên. Nàng vẫn luôn cho rằng, liền tính là nàng tiếp nhận nạp một vị trí, cũng chỉ là làm y địa giả, trí giả. Cho bọn hắn xem bệnh, chủ trì hiến tế mà thôi. Chính là sự tình hôm nay nói cho nàng, nếu không có tuyệt đối quyền uy. Nàng khả năng còn muốn gặp được hôm nay như vậy sự, chính mình rất nhiều ý tưởng khả năng cũng thực hiện không được. Cho nên, liền tính là vì nàng chính mình, nàng cũng không thể ở tùy ý bộ lạc chính mình phát triển. Các ngươi đối ta kêu các ngươi tới khai cái này sẽ, hẳn là sẽ cảm thấy tò mò đi. Diệp cần quét một vòng đại gia sắc mặt, nhìn bọn họ từ khe khẽ nói nhỏ đến châm rơi có thể nghe. Mới hơi hơi mỉm cười mở miệng. Đây là làm sao vậy? Diệp lao sư như thế nào như vậy hỏi. Ta như thế nào có loại không tốt cảm giác, là đã xảy ra chuyện gì sao? Khả năng, các ngươi càng tò mò chính là ta, đến từ cái nào bộ lạc. Diệp cần dừng một chút nói tiếp. Ta bộ lạc cách nơi này xác thật thực xa xôi. Xa xôi đến ta đời này khả năng đều trở về không được. Diệp cần ngữ khí tràn ngập hoài niệm cùng yêu thương, làm thanh mục tâm đều nắm lên. Nàng nhìn nơi xa không trùng, hoài niệm nổi lên trước kia nhật tử. Cái kia bình phạm, an nhàn, ngày qua ngày giáo viên sinh hoạt. Đặc biệt là ở cùng lập tức làm nhiều đối lập lúc sau, mới biết được kia lại cơ nào hạnh phúc. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều là mây khói thoáng qua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta cả đời này đều sẽ ngốc tại lang bộ lạc. Diệp cẩn thu hồi ánh mắt, chân ăn nhìn thoáng qua thanh mục. Đối phía dưới tiếp tục nói nhưng là ta tưởng các ngươi từ ta ngày thường trong sinh hoạt cũng có thể nhìn ra tới. Chúng ta bộ lạc so lang bộ lạc điều kiện muốn hảo rất nhiều. là các ngươi vô pháp tưởng tượng nói tỷ như nói ta làm phòng ở nay ở chúng ta nơi đó chỉ có nhất bẩn cùng nhân tài sẽ trụ Tỷ như chúng ta ăn đồ vật chúng ta bộ lạc sẽ có mấy ngàn thượng trăm nói đồ ăn xuyên y di phục có thụ màu xanh lục thiên màu lam hoa màu đỏ tóm lại các ngươi có thể tưởng tượng đến chúng ta đều có ra cửa nói chúng ta không cần chính mình đi đường chúng ta có xe có phi cơ có thuyền có thể từ trên mặt đất đi cũng có thể bay lên thiên. Và, có phải hay không, gặt người đi. Người còn có thể tại bầu trời phi. Thật sự có như vậy lợi hại. Diệp cần nói rơi xuống, liền dẫn phát rồi đại gia thảo luận. Nhưng đều là không tin chiếm đa số. Các ngươi không tin cũng không có quan hệ. Tiểu mục, đem ta phía trước sửa sang lại ra tới thư, mang ra tới cho đại gia xem. Nhưng thỉnh các ngươi chú ý không cần hư hao nếu học rồi. Trên thế giới này liền thật sự đã không có. Diệp cần nói chính là nàng tới thời điểm, tùy xe lại đây kia một dương thư. Vốn là cấp lưu thủ nhi đồng làm khóa ngoại thư, nhưng không nghĩ tới sẽ dùng ở chỗ này đường phổ cập khoa học thư. Tiểu mục ôm tràn đầy một dương thư ra tới, cùng thanh mục cho bọn hắn phân thư. Này đó thư nhìn nhiều, kỳ thật cũng liền ba bốn mươi bổn. Bên trong thượng vàng hạ cám cái gì đều có, tỉ như nói một ít đơn giản nhân loại khởi nguyên. vũ khí phát triển vật lý tri thức vệ sinh tri thức gieo trồng tri thức trở đối với hiện đại đại đa số người tới nói có thể là thương thức đối với bọn họ tới nói chính là mở ra tân thế giới càng quan trọng là tuyển ra tới này đó thư đều là có chưa rất nhiều tranh minh họa liên tính bọn họ không biết chữ cũng là miễn cưỡng có thể xem hiểu hoa đây là cái gì thật sự sẽ phi nha nhưng cảm giác cùng điểu cũng không sai biệt lắm a Ai, còn có cái này, các ngươi xem trọng cao A. Là cái gì? Chu địa phương sao? Bọn họ quần áo, các ngươi xem thật là đủ mọi màu sắc, còn có đủ loại tiểu dáng, hảo hảo xem A. Diệp cần có này thứ tốt, như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Nạc mục tò mò hỏi tiểu mục cầm một quyển lận xem sao, đối thanh mục cùng bạch mục thổi dâu chừng mắt toán trách. Tốt như vậy đồ vật, cư nhiên hiện tại mới lấy ra tới. Quả thực là đầu vóc hồ đồ. Lấy ra tới làm gì, cho các ngươi hoán trách nàng cho các ngươi tìm việc làm. Vẫn là các ngươi xem hiểu. Bạch mục chỉ biết bọn họ mang về tới là diệp cần đồ vật, nào biết đâu rằng bên trong là cái gì. Thanh mục nhưng thật ra biết, nhưng là hắn đối nạp mục nói khịt mũi coi thường, tương đương bất mãn. Thanh mục ngươi cái co giống cái, không cần bộ lạc ra hỏa. Thật là không biết nặng nhẹ. Nạp mục bị hắn tức giận đến phiên nổi lên xem thường. Hắn liền không có gặp qua như vậy không biết đại cục Chúng ta bộ lạc người như vậy còn thiếu sao. Ai không biết ta chúng ta bộ lạc giống được là nặng nhất giống cái. Bạch mục ở một bên nghe nạp mục nói, vì hắn nói sự tình cảm thấy xấu hổ. Chí giả, ngươi cũng đừng trách hắn. Tối hôm qua câu một lời nói khi đến hắn, hiện tại còn không thể bông đầu. Bạch mục phát hiện một khi có chính mình địa phương, vô luận ai đã xảy ra mâu thuẫn, hắn đều là người hòa giải. Như vậy nhận chi làm hắn vì chính mình tao ngộ cúc một phen chua xót nước mắt. Ừ. Thanh mục khó được đối nạp một tùy hứng giải khởi tính tính tới. Nhưng nhân gia đã sớm trầm mê đến thư thế giới. Mọi người đều bắt được thư đi. Các ngươi xem mặt trên đồ vật, đều là chúng ta trong bộ lạc thường thấy thường dùng đồ vật. Trừ bỏ này đó chúng ta bộ lạc còn có cô nhi viện, viện dưỡng lão. Dùng để dưỡng dục không có cha mẹ hải tử cùng không có con cái lão nhân. Tới với chúng ta bộ lạc người tàn tật, giống thủy mục như vậy, chúng ta cũng là sẽ không từ bỏ. Mà là cho bọn hắn tìm một phần bọn họ có thể đảm nhiệm công tác, làm cho bọn họ chính mình nuôi sống chính mình. Sơ tới nơi này thời điểm, ta còn ở kỳ quái như thế nào trong bộ lạc người đều như vậy khỏe mạnh. Thẳng đến ngày hôm qua, ta mới biết được vì cái gì. Nói tới đây Diệp cẩn cười khổ một chút lại nói tiếp. Ta nói này đó, cũng không phải tưởng cùng như vậy khoe ra cái gì. Mà là tưởng cùng các ngươi nói, chúng ta bộ lạc ở mấy ngàn năm trước, cũng là giống lang bộ lạc như bây giờ. Chỉ là bọn hắn sau lại học xong trồng trọt, học xong nuôi dưỡng, học xong học tập. Đi bước một phát triển mới có các ngươi nhìn đến bộ dáng. Mà chúng ta, ta dám nói, chỉ cần các ngươi thật sự nguyện ý nghe ta nói đi làm. Chúng ta bộ lạc cũng có thể, không cần mỗi ngày đi săn thú liền có cái gì ăn. Mùa lạnh cũng sẽ không bởi vì thiếu y thì thiếu thực mà đông chết. Bị thương người cũng sẽ không bởi vì cái này mà bị vứt bỏ. Cái này là dẫn phát lúc này đây hội nghị nguyên nhân chủ yếu. Cũng là trong bộ lạc đa số người đau, bởi vì những cái đó bị vứt bỏ người, cũng đều là bọn họ bạn bè thân thích. Nàng nói nếu là thật sự, chúng ta thật sự có thể biến càng tốt. Kỳ thật chủ yếu chính là, chúng ta hẳn là như thế nào làm đi. Nàng còn không có nói yêu cầu đâu. Phía dưới người bị diệp cẩn trọc chúng châu đau. xác thật là bắt đầu tự hỏi khởi nàng lời nói tới. Nhưng là có người, nghe ra diệp cẩn tiềm tàng hàng nghĩa. Muốn giống hướng chúng ta bộ lạc giống nhau, liền phải ấn ta nói làm. Nhưng đến nỗi làm cái gì đâu, đại gia cũng đều không biết. Ta yêu cầu đại gia làm rất đơn giản, chỉ có dưới vài giờ. Một, là đại gia tách ra tới cư trú sau, muốn tự giác cấp bộ lạc giao nộp đồ vật, cái này trí giả phía trước cũng giảng qua. Nhị, là trong bộ lạc sống. tỷ như làm gia cụ, về sau làm đồ gốm trở, trước ưu tiên suy xét cấp tàn tật người làm, đại gia phải dùng nói, liền dùng đồ ăn cùng bọn họ trao đổi. Tam, là muốn mọi người đều tích cực trồng trọn, từ ngày mai bắt đầu, nhiều khai hoang. Không có hạt giống nói liền tới tìm ta, ta làm người đi ra ngoài tìm. Bốn, trong bộ lạc muốn kiến một đống căn phòng lớn, dùng để cấp song mục cùng đại mục này đó hải tử lão nhân trụ, bọn họ áo cơm một bộ phận từ bộ lạc phụ trách. Một bộ phận chính bọn họ trồng trọt giải quyết. Cuối cùng, bộ lạc còn muốn kiến một tòa phong ở, dùng để giáo thụ tri thức. Cũng chính là làm bộ lạc người, đặc biệt là hài tử. Tới học tập các ngươi quyển sách trên tay tri thức. Này đó đều là ta căn cứ chúng ta bộ lạc hiện tại còn có tình huống, làm một ít quy hoạch. Các ngươi nhìn xem có cái gì không đồng ý địa phương. Nói ra xem có thể hay không điều chỉnh một ít. Nếu còn có không đến vị... Về sau lại làm bổ sung. Diệp Cẩn câu nói kế tiếp nói thực khách khí, nhưng cùng với nói là hỏi đại gia ý kiến. Còn không bằng nói là hỏi nạp mục ý kiến, bởi vì đại gia nghe xong Diệp Cẩn lời nói lúc sau, đều sôi nổi nhìn về phía nạp mục. Các ngươi chính mình muốn học sẽ tưởng, không cần luôn xem ta một cái lão nhân. Nếu là để cho ta tới nói, ta chỉ có thể nói, tại hạ một cái mùa lạnh tiến đến thời điểm. Diệp Cẩn sẽ kế thừa ta vị trí. Đến lúc đó các ngươi lại nên đi hỏi ai đâu. Nạp mục đến lúc này, mới hiểu được bọn họ trong bộ lạc vẫn luôn dựa vào trí giả thói quen, là cỡ nào không thể thực hiện. Rốt cuộc trí giả cũng có thể sẽ phạm sai lầm A, tựa như hổ bộ lạc giống nhau. Hơn nữa cùng Diệp Cẩn trong khoảng thời gian này giao lưu, hắn đối này càng là tràn đầy thể hội. Cho nên, hắn tính toán ở hắn còn có năng lực thời điểm, tận lực thay đổi bọn họ thói quen tính tư duy. Cái gì? Mùa lạnh kế vị. Sao lại thế này Chí giả sao lại có thể nói đổi liền đổi A. Nạp mục nói giống như là nước lạnh vào nhiệt chảo dầu. nháy mắt liền đem phía dưới cấp tặc lên. Chính là A. Lại không phải. Đã chết. Bọn họ trâu đầu ghé thai. Nghị luận sôi nổi. Thằng đến có nhân tâm thẳng khẩu mau nói ra. Bộ lạc thói quen lúc sau. Đại gia mới an tĩnh lại. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt. Bọn họ liền lại lập tức thảo luận càng kịch liệt. Nôn ngữ đều là khó có thể tin cùng khổ sở. Nhưng mà ở nói như thế nào, chính bọn họ trong lòng cũng biết, một khi trí giả như vậy nói. Bọn họ liền sửa đổi thay đổi sự thật này. Bọn họ chỉ là khó có thể tiếp thu, cái này làm bạn bọn họ từ nhỏ đến lớn người rời đi mà thôi. Đại gia nghĩ như thế nào, ta cũng đoán được không sai biệt lắm. Chỉ là hết thể đều là không phải do chính chúng ta. Các ngươi phải biết rằng diệp cẩn sau này sẽ là chúng ta bộ lạc trí giả. Nàng làm quyết định khả năng so với ta còn muốn hảo, cho nên hy vọng các ngươi đối đãi nàng, cũng giống đối đãi ta giống nhau. Tín nhiệm nàng, đồng thời cũng đừng quên học được chính mình tự hỏi. Ta muốn nói cũng liền nhiều như vậy, từ hôm nay trở đi. Chúng ta bộ lạc sự tình, sẽ chuyển qua diệp cẩn trong tay. Tới rồi mùa lạnh thời điểm, ở cử hành giao tiếp nghi thức đi. Nạp mục nói. Không ngừng là dọa đến phía dưới người. Ngay cả Diệp Cẩn bọn họ cũng đều bị dọa tới rồi, đặc biệt là lại Mục. Bọn họ phía trước nói còn không có nhanh như vậy, như thế nào Nạp Mục nói như vậy đột nhiên? Mặc kệ Đại Gia là cái gì phản ứng. Nạp Mục nói xong liền lấy một loại thập phần gián mua tư thái rời đi. Chỉ để lại này đó bọn tiểu bối ở xử lý hắn lưu lại hoảng loạn. Chương 108. trăm Nạp Mục nói giao tiếp cấp Diệp Cẩn liền thật là một chút đều mặc kệ. Từ ngày đó khai xong sẽ sau, Diệp Cẩn liền vội bay lên. Trước hết làm chính là bắt lấy cải bừa vụ xuân cái đuôi, làm cho bọn họ lại khai mấy chục mẫu mà đi loại. Đến nỗi hạt giống không phải Diệp Cẩn làm người đi tìm, chính là dùng đồ vật theo chân bọn họ đổi. Cuối cùng, còn muốn ở mùa hạ tiến đến thời điểm, cùng lại một cùng nhau an bài người đi đổi mối. Thanh mục, ngươi cùng ta đi xem cái kia sụp đổ sân động Rốt cuộc ở an bài hảo những việc này sau. Diệp Cẩn cũng có thể thanh nhàn một ít, nhưng là nàng lại không tự giác nhớ tới cái kia lún thượng cục đá, muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Nghĩ như thế nào khởi đi nơi nào? Là phát hiện cái gì sao? Thanh một nghi hoặc, Diệp Cẩn giống nhau đều rất ít ra bộ lạc, liền tính đi ra ngoài cũng đều là vì thu thập này đó, nhưng thật ra khó được thấy nàng cố ý yêu cầu đi nơi nào. Ân, nơi nào cục đá, ta nhìn có điểm giống khoáng thạch. Chính là có thể luyện thiết cái loại này. Cái gì? Ngươi là nói những cái đó cục đá có thể làm truy thủ mấy thứ này. Diệp cần chính chậm gì gì chuẩn bị đồ vật đâu, thình linh bị hắn này lớn giọng một đều, đều sắp sợ tới mức nhảy dựng lên. Ngươi làm gì như vậy kích động a? Ta không phải nói giống như sao, không thể xác định. Đến đi xem qua mới được. Diệp cần giả vờ tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Nay không nằm chắc sự nếu là làm cho bọn họ đã biết. Đến lúc đó còn không biết như thế nào xong việc đâu. Hành, chúng ta đây hai cái cùng đi. Thanh Mục tiếp nhận Diệp Cẩn chuẩn bị soạn, quan hảo viên môn. Thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta hai cái đi thôi, thuận tiện nơi nơi nhìn xem. Đầu xuân đến bây giờ ta đều không có hảo hảo dạo quá, không biết có thể hay không tìm được điểm hữu dụng đồ vật. Hiện tại sinh hoạt đối Diệp Cẩn tới nói còn xem như có thể, về cơ bản cùng nàng khi còn nhỏ sinh hoạt không sai biệt lắm. Chỉ là ở chi tiết thượng liền tương đối khó khăn, giống khăn giấy, xà bông mấy ngày nay thường dùng phẩm vấn đề, liền không có giải quyết. Cho nên Diệp Cẩn lúc này đây ra cửa cũng là vì tìm xem xem, có hay không cái gì thích hợp đồ vật có thể thay thế. Nếu là lại tìm không thấy, nàng phòng trừng liền phải xa xỉ một phen, dùng mỡ động vật cùng phân cho làm. Ngươi là muốn đi tìm phía trước nói cái kia bồ kết. Vẫn là bông này đó Diệp Cẩn đều có đề qua. thậm chí còn sớm thư thượng tìm được rồi đổ cấp thanh mục xem qua chỉ là trước một đoạn thời gian là mùa xuân này đó đều không có trường ra tới thật sự là có điểm khó phân biệt nhận đều nhìn xem bái quan trọng nhất vẫn là đất xét cùng khoáng thạch có này hai cái chúng ta sinh sản hiệu suất có thể càng cao diệp cẩn cũng không nghĩ tìm đông mấy thứ này chỉ là đột nhiên nhớ tới nếu không phải chúng nó nở hoa thu hoạch nói chính mình cũng là nhận không ra cho nên không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi đó. Thanh Mục nghe được cái biết cái không, chỉ biết thứ này có thể giúp được Diệp Cẩn, mà chính mình tìm kiếm vật phẩm danh sách thượng, lại muốn nhiều hơn hai dạng đồ vật. Săn nhất ca, Diệp Lao Sư đâu? Như thế nào không có thấy nàng nha? Diệp Cẩn bọn họ ở bên ngoài, nhưng thật ra dạo đến nhàn nhã, trong bộ lạc tiểu mục lại là tìm nàng tìm mồ hôi đầy đầu. Không sai biệt lắm đem bộ lạc phiên một bên, đều còn không có thấy người. Chỉ có thể đi công trường thượng hỏi săn một bọn họ. Ân, Người tìm nàng làm gì? Nàng hôm nay cùng thanh mục đi ra ngoài. Bởi vì không thể tùy ý ra cửa đi lại, cho nên vừa đến mùa hạ. Săn sinh bọn họ. Liên gấp không chờ nổi bắt đầu làm chính mình phòng ở tiểu mục tới tìm bọn họ thời điểm, bọn họ đang ở đánh bùn phôi đâu. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết đã xảy ra cái gì. Các ngươi xem ta trong tay đồ vật là cái gì? Tiểu Mục ngày thường chính là cái nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh người. Hiện tại lại là hưng phấn hướng người khác khoe ra lên, thực sự là làm săn sinh cảm thấy tò mò. Bọn họ hai ngừng tay việc, quay đầu lại ý bảo Tiểu Mục đem đồ vật lấy lại đây nhìn xem. Tiểu Mục hai tay ôm một cái màu xám nâu tròn trịa đồ vật, cùng ném cái đuôi chó con giống nhau. Tung ta tung tăng chạy đến bọn họ trước mặt, sau đó đem đồ vật một đệ. Liên An An tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Mở to một đôi mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nha! Đây là cái gì? Thoạt nhìn có thể trang thủy. Hai người luân nhìn lại xem, sờ soạng lại sờ. Săn một mới thử tính mở miệng. Thứ này như thế nào cùng trong nhà thùng nước có điểm giống đâu? Chính là cái này khẩu tử cùng thể tích đều nhỏ một chút. Cái này là bình ốm, gần nhất ta cùng song một bọn họ đi viên lĩnh sườn núi chơi. Phát hiện nơi đó thổ có điểm kỳ quái liền lấy về tới thử xem. Không nghĩ tới thật sự làm thành diệp Lão sư nói đồ vật. Chỉ là đáng tiếc chúng ta làm 10 cái, liền thành này một cái. Tiểu mục bất đắc dĩ, này cái gì cùng cái gì a Diệp Lão sư vẽ thời điểm, ngươi không cũng ở sao. Cư nhiên làm ra tới. Chính là trường như vậy a Nhìn rất xấu. Săn một liền một bàn tay, không chút để ý sách theo nó. Dường như một không cẩn thận liền sẽ quăng ngã giống nhau. Xem còn lại hai người đều là kinh hồn táng đảm. Được rồi, thứ này ngươi vẫn là trước cầm đi cấp trí giả xem đi. Như vậy quan trọng đồ vật ngươi cũng dám cầm nó nơi nơi đi. Săn sinh nói thực hung, tay lại là nhẹ lại nhẹ đem đồ vật từ săn một nơi nào lấy về tới, thả lại trong lòng ngực hắn. a, vì cái gì phải cho trí giả xem? Cái này là diệp lão sư làm chúng ta làm a. Tiểu mục tiếp nhận bình, mở to mắt to, khó hiểu nhìn hắn. Cho người đi liền đi, hỏi ít hơn nhiều như vậy. San sinh bắn một chút hắn cái chán, đối hắn chỉ độn cảm thấy đau đầu. Cũng may tiểu mục đối này đó không mẫn cảm, người lại là cái nghe lời. Lập tức cũng không truy vấn, ôm đồ vật cùng bọn họ nói một tiếng, liền hướng nạp Mục chô ở đi. Bên này diệp cẩn bọn họ cũng tới rồi lốn địa phương, trở lại cái này địa phương. Vô luận là Diệp Cẩn vẫn là thanh mục trong lòng đều là không quá dễ chịu. Cũng may rời đi thời điểm, có người đem tiệt xuống dưới tứ chi cấp mang đi. Bằng không Diệp Cẩn càng thêm khó có thể tiếp thu. Bọn họ đi đến những cái đó sụp đổ trên tảng đá, thường thường còn sẽ không lưng nhặt cục đá. Là khoáng thạch không sai, chỉ là như thế nào tinh luyện cũng là một vấn đề. Diệp Cẩn một bên hướng trong khung trang cục đá, một bên cảm thán. Không được nói, chúng ta đi hỏi một chút thành phong trào. Xem hắn có biện pháp gì không đi. Ở này đó phương diện, thanh mục tự nhiên cũng là giúp không được gì. Chỉ là hắn mơ hồ nhớ rõ Tiêu Thành Phong nói qua, hắn là người nào tới. Cho nên liền nghĩ hắn có phải hay không có thể giúp Thượng Diệp Cẩn. Trải qua thanh mục này vừa nhắc nhở, Diệp Cẩn mới nhớ tới còn có một người có thể hỗ trợ hiên kế. Vì thế Diệp Cẩn liền tính toán làm hai tay chuẩn bị, một là tìm người đi dò hỏi Tiêu Thành Phong ý kiến. Nhị là làm tiểu một mấy người kia trước dùng một chút làm thực nghiệm. Chứng thực Diệp cần phòng đoán, bọn họ liền rời đi. Cũng lo lắng mấy thứ này lưu lại nơi này có có thể hay không bị trộm gì đó, rốt cuộc ai cũng nhận không ra đây là cái gì. nay phụ cận cũng không có người trụ. Ra cửa một chuyến, trừ bỏ nghiệm chứng cái kia có phải hay không khoáng thạch gì bên ngoài, Diệp cần bọn họ cũng chính là tìm được rồi một ít rau dại cùng bắt một toa con thỏ. Diệp lao sư đã trở lại. đây là đi ra ngoài tìm cái gì thứ tốt trở về sao hiện tại vừa đi tiến lang bộ lạc liền có thể thấy ở ven đường đồng ruộng bị khai khẩn thành chỉnh chỉnh tề tề bờ ruộng mặt trên loại xanh mượt cây nông nghiệp rất xa còn có thể nhìn thấy có người trên mặt đất bận việc nay một bộ điền viên phong cảnh cảnh sát là rõ ràng làm thanh mục cùng diệp cẩn cảm thấy bộ lạc biến hóa là nha chính là đi ra ngoài tìm điểm rau dại các ngươi loại khoai tây mọc còn hảo đi thi quá phì không có A muốn nói trong bộ lạc sự A, Diệp Cẩn nhất quan tâm vẫn là gieo trồng. Chỉ là nó thấy hiệu quả chậm, Diệp Cẩn cũng không có biện pháp một ngày ba lần hướng trong đất toảng, mới không có tự mình đi làm sinh trưởng ký lục. Nga, lớn lên mau, so với chúng ta đi ra ngoài thu thập nhìn thấy lớn lên mau nhiều. Trước hai ngày tiểu mục mới đến kêu chúng ta bón phân. Chúng ta nhưng đều là dựa theo người nói làm lý. Trong đất ga mố cười sang sảng. Cùng Diệp Cẩn tán gẫu cũng không chậm trễ nàng làm cỏ. Người chung quanh thấy Diệp Cẩn hỏi cái này, cũng mồm năm miệng mười nói lên chính mình gieo trồng khi gặp được vấn đề, cùng với mặt sau phải làm sự tình. nay đó à, bởi vì Diệp Cẩn mà so với bọn hắn loại đều sớm, cho nên vẫn là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nói cho bọn họ một ít kinh nghiệm. Quan trọng nhất vẫn là khoai tây thứ này không chọn, hảo gieo trồng mới làm Diệp Cẩn không có như vậy đại áp lực. Diệp Lao Sư người phía trước nói vài thứ kia cũng là có thể dưỡng sau đó mùa mưa thời điểm nhà ta bắt một con sống gà rừng trở về ta không bỏ được ăn cấp dưỡng đi lên trước hai ngày ta lên uy nó thời điểm phát hiện nó còn sẽ đẻ trứng diệp lao sư ngươi nói cái kia có thể ăn được hay không a vẫn là có thể biến thành tiểu sân kê Ngươi nói chuyện diệp cẩn là nhớ rõ nàng ở tại chính mình cách đó không xa tiêu đoàn là trước hết làm phòng ở kia một nhóm người còn có thể đẻ trứng. kia nếu chúng ta dưỡng nhiều mấy cái, chẳng phải là có thể mỗi ngày cái gì đều không cần làm liền có thể ăn đến trứng gà. nha, cái kia đồ vật muốn như thế nào dưỡng, có khó không? chúng ta có thể hay không dưỡng a? đúng vậy, đoàn, cái này có thể hay không cũng giáo dạy chúng ta a. cùng nhau làm việc người vừa nghe, này còn lợi hại. như vậy tốt sự, chính mình cư nhiên không biết. sôi nổi hỏi đoàn cụ thể tình huống. Phải không? Đương nhiên có thể ăn. Đến nỗi có thể hay không ấp tiểu kê, ta phải xem qua mới biết được. Đêm nay ta có thể hay không đi ngươi nơi đó nhìn xem. Diệp Cẩn cũng là thực kinh hỉ nàng chính mình dưỡng dương cùng con thỏ. Nhưng là đều là công, không có cách nào sinh sôi nổi nở. Gần nhất đang lo này như thế nào cùng bọn họ nói nuôi dưỡng sự đâu. Đoàn phát hiện này chính là trọng đại đột phá. Đương nhiên, diệp lao sư có thể tới, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu. Nói, quay đầu đối cùng nhau công tác người cũng nhiệt tình mời lên, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, một hồi làm song sống cũng đều đi nhà ta nhìn xem. Ta và các ngươi nói như thế nào dưỡng? kia cảm tinh hảo, ta đêm nay liền qua đi xem. Diệp lao sư ngươi đã trở lại, trí giả kêu ngươi qua đi một chuyến. Diệp cần đang cùng các nàng giao lưu nuôi dưỡng kinh nghiệm đâu? Đột nhiên liền nghe được tiểu một tiếng kêu Nha, trí giả tìm ngươi đâu. Không biết có cái gì chuyện quan trọng. Chạy nhanh qua đi đi, một hồi chúng ta đi đoàn ra đang nói. Thấy có người tìm nàng, mọi người đều thực thức thời phóng Diệp cần đi rồi. Kêu hành, chúng ta đêm nay một hồi lại liêu. Diệp cần đứng lên, cùng các nàng cáo biệt lúc sau. Hỏi bên người thanh mục, ngươi là muốn cùng ta cùng đi, vẫn là về trước ra. Cùng nhau qua đi đi. Các ngươi cũng nói không được bao lâu. Nói một tay chảo soạn, một tay dắt Diệp Cẩn. Đem tiểu mục ném tại mặt sau đi rồi. chương 109. Thứ này tác dụng rất nhiều đi. Có thể hay không nhiều làm một chút ta làm mọi người đều dùng tới. Vừa vào cửa, Diệp Cẩn liền thấy nạp mục chắp tay sau lưng vây quanh một cái bình đang nói sống. Cũng không biết là cùng Diệp Cẩn nói, vẫn là ở lầm bầm lầu bầu. Cái này a Tự nhiên là có bao nhiêu loại sử dụng. Chỉ là có thể hay không lượng sản, Ngài Lao vẫn là hỏi qua tiểu mục mới biết được. Thứ này ta đều kêu cho bọn hắn này giúp tiểu gia hỏa đi làm. Diệp Cẩn cũng là lần đầu tiên nhìn đến thành phẩm. Không lớn bình, nho nhỏ khẩu tử. Cùng trước kia trong nhà làm dưa chua cái bình giống nhau như lúc. À, cái này hẳn là có thể đi, chỉ là bùn đất chúng ta muốn đi viên lĩnh sườn núi nơi đó mang về tới mới được, có điểm xa. Tiểu mục là đi theo bọn họ sau lưng tiến vào Vừa tiến đến liền gặp Diệp Cẩn vấn đề, không khỏi sửng sốt một chút. Mới nói lắp trả lời. Diệp Cẩn ngươi thấy thế nào? Đã hủy quyền nạp mục, tuy rằng nói đúng không làm quyết định, nhưng là đối bộ lạc quan tâm vẫn là một chút đều không có rơi xuống. Vừa xuất hiện cái gì tân sự vật, liền nghĩ muốn như thế nào làm mới có thể làm đại gia hỏa đều được lợi. Đồng thời cũng ở kinh ngạc, tiểu mục bọn họ này giúp không lớn không nhỏ hải tử. tự nhiên có thể làm ra như vậy sự. Xem ai muốn học làm cái này đi, đến lúc đó một bộ phận thuộc về chính bọn họ, một bộ phận nộp lên trên bộ lạc. Diệp cần không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy làm ra tới, cho nên còn không có nghĩ tới như thế nào phân phối cái này công tác. Diệp lão sư, trí giả ra ra, có thể hay không dạy cho chúng ta tới làm. Diệp cần đang lo đâu, liền thấy tiểu mục run run rẩy rẩy cử cái tay. Chờ mong nhìn chính mình cùng nạt mục, Như thế nào? Các ngươi này đó tiểu gia hỏa có thể làm tới như vậy nhiều đồ vật. Diệp cần nhìn về phía nạp mục, cái này đề nghị nàng nhưng thật ra không phản đối, nhưng là hiện tại ở nạp mục nơi này, vẫn là muốn hỏi qua hắn cái nhìn. Có thể, chúng ta còn có đến mục gia gia bọn họ hỗ trợ. Có cái này, về sau chúng ta cũng nhiều hạng nhất có thể nuôi sống chính mình công tác. Diệp cần kinh ngạc, này thật sự không giống như là tiểu mục sẽ nói nói a. Nạp mục cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là đối hắn cùng ngày thường làm không giống nhau cảm thấy kỳ quái mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn đề nghị vẫn là man tốt, liền gật đầu đáp ứng từ chính bọn họ đi lan lộn. Thấy nạp mục đồng ý, tiểu mục liền đem ánh mắt chuyển tới diệp cẩn trên người. Có thể, người phụ trách quản lý hảo liền có thể. Còn có chính là, đừng quên đi đi học liền hảo. Phải biết rằng bọn họ này giúp tiểu gia hỏa hiện tại chính là chính mình trợ thủ đắc lực. Nếu là đều làm cái này đi. Chính mình còn không biết muốn như thế nào vội đâu. Cảm ơn trí giả ra ra cùng Diệp lão Sư. Ta nhớ rõ, ta đây liền đi cùng bọn họ nói. Trí giả ra ra, Diệp lão Sư tai kiến. Thấy chính mình đề nghị được đến khẳng định, tiểu mục đôi mắt đều sáng. Nháy mắt cười đến cùng đóa hoa dường như, ngọt ngào cùng Diệp cẩn bọn họ từ biệt. Tiểu mục rời đi sau, nạc mục hỏi lại Diệp cẩn một ít trong bộ lạc sự, cũng khiến cho nàng cũng rời đi. Chỉ là rời đi trước, nạp mục còn hỏi một câu, nàng bụng có phải hay không còn không có động tĩnh. Này làm cho Diệp Cẩn rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không biết ta. Nhưng thật ra thanh mục, lập tức thấu Diệp Cẩn lỗ hai nói lên lời nói. Đi đi đi, ta một hồi còn muốn đi xem đoàn dưỡng gà rừng, ngươi chạy nhanh trở về nấu cơm đi. Luôn tưởng bảy tưởng tám. Nghe xong, Diệp Cẩn đầu tiên là đỏ mặt. Sau đó chính là nhịn không được chọc hắn mặt ghét bỏ. Ta không có, đã thật lâu hảo sao. Thanh mục gục xuống lỗ thai, cả người đều ý ở diệp cẩn trên người. Rất có một loại, ngươi không đáp ứng ta liền không đứng dậy khí thế. Buổi tối lại nói, ta muốn đi đoàn ra, ngươi mau đứng lên. Mắt thấy tới rồi nhân ra cửa nhà, đặc biệt là còn có người ở kia nhìn bọn họ. Tức khác làm diệp cẩn đỏ mặt già, chạy nhanh đem thanh mục kêu lên. Thanh mục cũng biết diệp cẩn thẹn thùng tính cách, lập tức cũng bất hòa nàng náo loạn. Thập phân đứng đắn chẳng hảo, sau đó khẽ meo meo kéo một chút Diệp cẩn tay, lại chính mình về nhà. Diệp lao sư cùng thanh Mộc cảm tình thật tốt. Ước hẹn tới đoàn gia người, lúc này đều ở nhà nàng cửa. Tự nhiên cũng là nhìn đến vừa mới kia một màn, cho nên thấy Diệp cẩn đi tới, không khỏi đều trêu ghẹo nổi lên nàng. Đúng vậy, hắn tương đối dính người. Đại gia như thế nào đều tới như vậy sớm, đoàn, ngươi nói chứng đâu? Làm ta nhìn xem có thể hay không ấp tiểu kê Diệp Cẩn gật gật đầu Nhưng thật ra thừa nhận thực mau Nhưng là đề tài chuyển cũng thực mau Làm mọi người đều không kịp đi Hồi tưởng nàng nói chính là cái gì Này còn có thể xem ra tới Chẳng lẽ chứng cùng chứng có cái gì bất đồng sao Đại gia quan tâm vẫn là hiện thực đồ vật nháy mắt đã bị Diệp Cẩn nói cấp hấp dẫn ở Đương nhiên Tựa như chúng ta giống nhau Động vật cũng là phân giống cái cùng giống được Như vậy chúng nó cũng là muốn giao phối quá mới có hài tử, mà giao phối quá gà mái, sinh ra tới trứng mới là có thể ấp ra tiểu kê. Cái này giải thích thật sự là thực không khoa học, cùng diệp cẩn học quá tri thức là có điểm xung đột. Nhưng là vì làm cho bọn họ lý giải, cũng chỉ có thể là như thế này đi theo các nàng giải thích. Nói cũng là, những cái đó tiểu xuất sinh không phải cũng là muốn giao phối sao. Như vậy vừa nói, ở đây người đều bừng tỉnh đại ngộ. Mấy người cho chuyện thiên, thực mau liền đi qua sân, đi vào đoàn dưỡng gà địa phương. Nơi đó bố cục cùng Diệp cẩn ra không sai biệt lắm, chỉ là lược nhỏ một chút. Nhưng là làm cho rất là sạch sẽ. Diệp lao sư ngươi xem, ta chính là đem chúng nó vòng ở chỗ này. Sợ nó bay đi, đặc dùng dây thừng trói chặt. Ngày thường nói liền uy nó ăn rau xanh, đa số thời điểm là nhà ta hải tử đi bắt trùng tới uy nó. Nó trứng ở bên này. Trong khoảng thời gian này sinh có 12 cái. Sợ bị đập nát, ta cấp nhặt ra tới. Tới rồi địa phương, đoàn đầu tiên là cấp Diệp cần các nàng giới thiệu như thế nào nuôi dưỡng. Sau đó lại là bắt lấy treo ở nóc nhà rổ cho các nàng xem. Diệp cần cầm lấy một cái trứng gà, đầu tiên là ước lượng trọng lượng, lại là nghe nó hương vị. Cuối cùng còn đối với ánh mặt trời xem xét lên. Cái này có rất lớn có thể là có thể ấp ra tiểu kê, cụ thể nói. Vẫn là làm ta dùng đèn chiếu quá mới có thể xác định Bông trứng gà Diệp cần không xác định cho đại gia phổ cập khoa học Khởi thấy thế nào thụ tinh trứng gà Trước xem nó no ánh sáng Ảm đạm nói có thể là thụ tinh trứng Lại chính là nghe thanh âm Không thụ tinh giống nhau không có thanh âm Cuối cùng cũng có thể nghe một chút nó hương vị Thụ tinh trứng sẽ tương đối thanh hôi Mà nhất chuẩn xác vẫn là đối với chiếu sáng Xem có hay không không ra quang điểm đen có lời nói liền có rất lớn xác suất là thụ tinh chứng liền như vậy một cái nho nhỏ đồ vật còn có như vậy phức tạp địa phương diệp lao sư các ngươi bộ lạc người thật là lợi hại này đều có thể biết diệp cần nói xong không một không cảm khái đại gia về sau có thể giống đoàn học tập a đến lúc đó đại gia liền mỗi ngày đều có thể ăn thượng trứng gà đúng vậy này gà chính là một ngày tiếp theo cái đâu nếu là nhiều dưỡng mấy chỉ Nhà ta cơm sáng đều có rơi xuống. Chan đầy thể hội đoàn vội vàng gật đầu phụ họa Diệp Cẩn. Này không phải sao, ai dưỡng ai biết sự. Ai, chúng ta trở về khiến cho trong nhà đi bắt sống trở về dưỡng. Chứ bỏ cái này chúng ta còn có thể dưỡng cái gì a? Tốt nhất là ăn cỏ, bằng không chúng ta nhưng nuôi không nổi. Kiến thức qua người, tự nhiên cũng là muốn. Thậm chí còn đánh lên dưỡng càng nhiều chủ ý, mà này vừa lúc là Diệp Cẩn mục đích. Tự nhiên là dương A, con thỏ A, ngưu A, heo A này đó đều là có thể, còn có đến chờ ta xem qua lại nói cho đại gia. Chỉ là đại gia dưỡng thời điểm, chú ý giống đoàn giống nhau phải dùng đồ vật trói chặt. Còn phải chú ý làm vệ sinh, đúng rồi, chúng nó phân dùng để loại đồ vật cũng là thực tốt phân bón. Đến nỗi mặt khác nuôi trong nhà động vật, Diệp Cẩn còn không có nhìn đến quá, không có biện pháp cho các nàng làm chỉ đạo. Chương 110 đều nói vạn sự khởi đầu nan, có nhóm người này người đi đầu. Bộ lạc thực mau liền nhắc lên một cổ nuôi dưỡng sóng chiều, ở vài ngày sau, trong bộ lạc từng nhà đều dưỡng thượng 2-3 chỉ động vật. nay cũng làm cho bọn họ trong bộ lạc thảo kịch liệt giảm bớt, đi ra ngoài thu thập còn muốn nhiều hơn hạng nhất cắt thảo nhiệm vụ. Diệp Lao Sư, trong bộ lạc hiện tại có 17 đống phòng ở, nhưng là còn có 227 cá nhân không có nhà mới trụ. mà lấy hiện tại loại này tốc độ kiến tạo nói, chúng ta phỏng chừng còn muốn hai 3 năm mới được. Người xem, có thể hay không làm cho bọn họ chính mình đánh bùn vôi, chuẩn bị tài liệu, sau đó chờ thi công đội đi làm. Nói như vậy, có thể hay không chức làm phòng ở liền xem chính bọn họ nỗ lực. Hàng ngày tới sửa sang lại tài liệu tiểu mục, phát hiện bộ lạc hiện tại phát triển đích sát thật là thực mau. Nhưng là phát triển tương đối lớn không cân bằng. Có người đã cùng Diệp Cẩn không sai biệt lắm giống nhau sinh hoạt trình độ, có người vẫn là dừng lại ở bộ lạc nguyên lai like cách sống thượng. Như vậy không cân bằng làm tiểu mục lo lắng về sau sẽ có người hoán trách Diệp Cẩn, đặc biệt là gần nhất hắn nghe được một ít không tốt ngôn luận. Này càng thêm làm hắn cảnh giác. Ân, Cái này chú ý khá tốt, quá hai ngày có thể cùng đại gia nói một chút. Nhưng thật ra các ngươi làm cho cái kia đồ gốm, thiêu thế nào? Ta chính là chờ dùng Nga. Diệp Cẩn trong khoảng thời gian này bắt đầu tiếp xúc huyền học, cũng chính là nơi này trí giả chuẩn bị kỹ năng, tiên đoán cùng nạp một đặc thù năng lực, sơ cốt. Vẫn luôn tiếp thu chủ nghĩa mác giáo dục Diệp Cẩn, ở tiếp xúc thứ này lúc sau. trừ bỏ kinh ngạc với loại đồ vật này thật sự tồn tại ở ngoài, còn có rất nhiều đối học tập cái này yêu cầu dùng đến hiện đại khoa học tri thức khiếp sợ. Nhưng cũng bởi vì nó đề cập tri thức quá nhiều, đối Diệp Cẩn tới nói học lên vẫn là tương đương cố hết sức. Này không, nàng đều nghiên cứu đã nửa ngày, cũng đều không có tìm được bí quyết. May mắn ở nàng sắp hỏng mất thời điểm, tiểu mục cùng nàng nói chuyện. Đã ra hai riêu, ngày mai ta gọi bọn hắn lấy lại đây cho ngươi. Ngươi muốn cái gì dạng, Bao lớn? Tiểu mục không biết chính mình trong lúc vô tình đem Diệp Cẩn từ khổ hải trung kéo ra tới, như cũ thập phần bình đạm cùng Diệp Cẩn thảo luận vừa mới đề tài. Ta qua đi nhìn xem đi, hảo biết muốn chuẩn bị nhiều ít đồ vật đi đổi. Lại nói tiếp, đổi mối người mau trở lại đi. Diệp cần xoa xoa mày, gần nhất thật sự là học quá lao lực. Đầu góc đều chịu chịu đau. Đúng vậy, liền tại đây hai ngày, chúng ta bộ lạc. Diệp lao sư, chúng ta gặp được phiên thoái. Hai người đang nói chuyện, lời nói người liền vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Làm sao vậy? Lập tức, Diệp Cẩn cũng bất chấp cùng tiểu Mục nói gì đó, Hưu đứng lên lo lắng hỏi. Chúng ta trở về thời điểm. Trải qua hổ bộ lạc địa bàn. Bọn họ có thể là nhớ ngươi ân tình, làm chúng ta nói cho ngươi, có ngoại lai like người đến chúng ta dường rậm tới. Bạch mục là mới trở lại bộ lạc, liền một khắc cũng không dám chỉ hoan tới cùng Diệp Cần nói. Có thể thấy được chuyện này là cỡ nào nghiêm trọng. Cái gì? Là nơi nào người? Đi vào chúng ta bộ lạc. Tự bạch mục vừa thốt lên xong, Diệp Cần liền nhớ tới nàng cùng Tiêu Thành Phong suy đoán. Nghe nói là đại hồ bên kia người, bọn họ hiện tại ở hồ bộ lạc. Hồ nhiên bọn họ đem người cấp khấu hạ tới. Bạch mục lắc đầu, đỉnh mày níu chặt. Hắn ở đoán có phải hay không cùng tân có quan hệ? Quả nhiên, Diệp Cẩn vừa nghe liền trong lòng hiểu rõ. Cũng may không phải trực tiếp đối mặt bọn họ, còn có thể có cơ hội biết rõ ràng bọn họ chi tiết. Bọn họ đều là người. Có cái gì vũ khí? Đem các ngươi hiểu biết đến tình huống đều cẩn thận nói một chút. Diệp cẩn cho hắn tới rồi ly trả, làm hắn ngồi xuống chậm rãi nói. Bạch mục cũng là khát thật sự, hắn ôm cái ly ưu ngực, ưu ngực rót mấy mồm to, mới đem sự tình từ đầu nói đến. Sự tình là từ bọn họ đến hổ bộ lạc địa bản hậu phát sinh, lúc ấy là hổ vi dẫn người tìm được bọn họ, đưa bọn họ đưa tới bộ lạc đi xem những người đó. Cũng nói cho bọn họ, những người đó là từ đại hồ bên kia ngồi một cái kêu thuyền đồ vật lại đây. Bọn họ tới nơi này mục đích là vì tìm thánh dược, mặt khác cũng không biết. Nhưng là ta rất sai nhìn đến, bọn họ quần áo cùng diệp lao sư ngươi chính là giống nhau. Hơn nữa hổ trong bộ lạc có người cũng dùng tới thiết khí, ta hoài nghi cũng là bọn họ mang đến. Bởi vì hổ nhiên bọn họ không có làm bạch mục gần gũi tiếp xúc những người đó, cho nên được đến tin tức cũng chính là như vậy một chút. Kia vì cái gì nói chúng ta gặp được phiên thoái? Diệp Cẩn tự nhiên là suy đoán đến hai cái bất đồng cấp bậc văn minh và chạm hậu quả, nhưng là bạch mục hắn lại là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ còn có cái gì không có nói ra. Chương 111 Bởi vì bọn họ có lợi hại vũ khí, hơn nữa bộ lạc nhân viên cũng rất nhiều. Vẫn là sẽ khi dễ kẻ yếu, sẽ đoạt người đi làm nô lệ xuất sinh. Nếu, nếu chúng ta gặp được bọn họ bạch mục siết chặt nắm tay, đang nói đến nô lệ thời điểm, còn có một loại nghiến răng nghiến lợi hận ý. Mặt sau sự tuy rằng không có đang nói, nhưng là Diệp Cẩn cũng rất rõ ràng. Nàng không có hỏi tiếp đi xuống, mà là trầm tư lên. Người bình tĩnh một chút. Bọn họ ly chúng ta còn rất xa, tới lời nói yêu cầu trải qua biển rộng, đại hồ. Cho nên tương đối tới nói chính là vẫn là thực khó khăn. Chúng ta phải làm hẳn là phát triển chính mình, sau đó liên hợp các bộ lạc. Khi chúng ta kết thành đồng minh thời điểm, Lại đi đối mặt những người đó phòng trường phần thắng cũng sẽ lớn một chút. Diệp cần loát loát chính mình suy nghĩ, đem đại khái ý tưởng nói cho bạch mục. Hảo cho hắn một chút ý nghĩ, làm hắn làm tốt bộ lạc khẩn cấp chuẩn bị. Ta hiểu được, ta đây liền đi cùng thủ lĩnh nói. Đúng rồi, ngươi cũng không có thủy mục muốn cùng tiêu thành phong nói. Chúng ta phái người qua đi theo chân bọn họ thương nghị một chút đi. Muốn nói đối tượng hợp tác, bạch mục cái thứ nhất nghĩ đến chính là báo bộ lạc. Mà vừa lúc Diệp Cẩn cùng Tiêu Thành Phong vẫn là đồng hương. nay liền thực phương tiện bọn họ giao lưu. Chuyện như vậy phái người đi nói, giam ba câu cũng nói không rõ đi. Nếu không ta cùng thanh mục tự mình đi một chuyến. Diệp Cẩn muốn đi xem bọn họ xây dựng thế nào, đến lúc đó hảo hấp thụ kinh nghiệm. Thuận tiện cũng là đi xem bọn họ sinh hoạt. Diệp Lao Sư ngươi hiện tại xem như trí giả, không thể tùy tiện ra cửa. Hơn nữa, ngươi đổ vật học xong sao. Nhất tâm nhị dụng nghe lén đến bọn họ nói chuyện tiểu mục, nhược nhược cử cái tay nhỏ, chỉ vào Diệp Cẩn trên mặt bàn kia một đống thư. Thật cẩn thận nhắc nhở. Ngậy! Còn có loại này cách nói. Diệp Cẩn theo hắn tay nhỏ xem qua đi, đầu tiên là hổ thẹn với chính mình học tập tiến độ. Lại là đối cái này trí giả không thể tùy tiện ra cửa cảm thấy kỳ quái. Đối thượng Diệp Cẩn nghi hoặc ánh mắt, bạch mục thập phần vô tình gật đầu thừa nhận. Đúng vậy! Vì an toàn của ngươi cùng với đối bộ lạc phụ trách, giống nhau trí giả đều là không thể tùy tiện ra cửa. Bằng không có cái gì ngoài ý muốn đó chính là bộ lạc tổn thất, phải biết rằng bồi dưỡng một cái trí giả lại như vậy không dễ dàng. Cái này Diệp Cẩn nhưng thật ra tràn đầy thể hội, nhưng không sao, huyền học thứ này căn bản là không phải người có thể học được. Mà bạch mục như vậy vừa nói, Diệp Cẩn nhưng thật ra có thể lý giải, này liền cùng lãnh đạo quốc gia giống nhau. Yêu cầu trọng điểm bảo hộ, không thể tùy ý quyết định hành trình. Chỉ là không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy đã ngộ. Diệp Cẩn đều bị cảm thán. Kêu hành đi, vậy các ngươi chính mình thương lượng đi, đến lúc đó ta viết phong thư cho các ngươi mang qua đi thì tốt rồi. Bất quá như vậy trọng đại sự, vẫn là muốn thủ lĩnh trí giả cùng chúng ta cùng nhau thương lượng mới hảo. Bạch mục trước tới tìm Diệp Cẩn, cũng là vì những người đó vũ khí cùng quần áo cùng Diệp Cẩn giống nhau. làm hắn theo bản năng tới tìm kiếm Diệp Cẩn ý kiến, cái này bình tĩnh qua, tự nhiên cũng là Minh Bạch đạo lý này. Hắn gật gật đầu, đem cuối cùng một miệng trà uống xong liền rời đi. Không biết Bạch Mục là như thế nào, cùng lại Mục nói, vào lúc ban đêm Diệp Cẩn đã bị gọi vào nạp Mục Sơn động đi. Thanh Mục đồi nàng lại đây, vừa vào cửa liền thấy Bạch Mục, lại Mục, nạp Mục trầm mặc ngồi. Trên bàn một chản đèn dầu, mỡ động vật ở lắc qua lắc lại nhảy lên. kia mỏng manh ánh đèn cùng thật nhỏ ngọn lửa, làm thanh mục cùng Diệp Cẩn không hẹn mà cùng ngừng lại rồi hô hấp, sợ một cái thở dốc liền đem nó cấp thổi tắt Khu, khu khu, Diệp Cẩn đã biết. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Hai người chậm rãi ngồi xuống, nạp một mới giống ấp ủ thật lâu giống nhau. Nặng nghề mở miệng hỏi. Diệp Cẩn không biết ở nàng tới phía trước, bọn họ đã nói qua cái gì? Mới đưa đến như vậy ngưng trọng không khí. Nhưng là nghĩ nghĩ. Vô luận bọn họ nói gì đó, chính mình đều vẫn là những cái đó ý kiến. Cho nên cũng không có gì hảo thuyết, chỉ là đem cùng bạch một lời nói, ở lặp lại một lần cho bọn hắn nghe mà thôi. Này đó chúng ta bộ lạc nô nỗ lực vẫn là có thể làm được, nhưng là vũ khí, nhân số cái này là như thế nào cũng so ra kém nhân ra. Đến nỗi diệp cần ngươi nói liên minh, chứ không nói 20 trong bộ lạc có hay không quá này một chức liệt. Liên tính chúng ta bất cứ giá nào làm, Lại có ai có thể tin tưởng đâu. Rốt cuộc những cái đó ngoại lai người lợi hại cũng chỉ có bọn họ mấy cái bộ lạc biết mà thôi. Bọn họ có cái gì năng lực đi nói động mặt khác bộ lạc đâu. Đây là một cái bãi ở đại gia trước mặt nan đề. Không cần ngay từ đầu liền yêu cầu mọi người đều cùng nhau a. Liên hiện tại tới nói, chúng ta bộ lạc, hổ bộ lạc, báo bộ lạc. Khả năng còn có một cái thạch bộ lạc đều là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Nói động bọn họ liên hợp lúc sau, chúng ta có thể đem chúng ta hiện tại sở có được kỹ thuật dạy cho bọn họ, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau phát triển. Chờ bọn họ phát triển, mặt khác bộ lạc người tự nhiên sẽ nhìn đến. Như vậy liền có thể hấp dẫn bọn họ. Diệp cần soa mi, chính mình một cái khoa học tự nhiên sinh. Như thế nào muốn làm khởi chính khách sự tới? Thật là so học huyền học còn muốn phiền toái ngươi như thế nào biết báo bộ lạc cùng thạch bộ lạc sẽ cùng chúng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng nạp một ánh mắt thập phần bình đạm nhưng chính là như vậy nhìn chăm chú vào diệp cẩn liền làm nàng có một loại mũi nhọn ở bối cảm giác đây là tại hoài nghi cái gì sao diệp cẩn cũng biết chính mình lời nói có bao nhiêu không cấm cân nhắc chỉ là này cũng không trách nạp một hoài nghi rốt cuộc nàng nói như vậy tự nhiên mang đến đồ vật cũng cùng những người đó rất giống thật sự là rất kỳ quái Ở ăn tiết phía trước, ta phải tới rồi bạch mục giống cái tân, cho ta một bao hạt giống cùng một khối bố. Mà vài thứ kia ta hỏi qua thanh mục, là nơi này bất luận cái gì một cái bộ lạc đều không có. Hơn nữa săn một bọn họ đã từng nói qua, sơn kia một bên khả năng còn có khác bộ lạc tồn tại. Cho nên ta sớm liền có điều suy đoán, chỉ là thấy đối mọi người đều không có ảnh hưởng. Ta cũng cũng chỉ cùng thanh mục, tiêu thành phong nói qua, cũng không có cùng đại gia nói. Đây cũng là ta nói, vì cái gì báo bộ lạc sẽ cùng chúng ta giống nhau nguyên nhân. Tới với thạch bộ lạc nói, bọn họ trí giả không phải người bình thường, cùng bọn họ nói rõ ràng tình huống nói. Hẳn là có thể kết minh. này một phen lời nói thực sự là hao hết diệp cẩn đầu óc, nàng thật là tình nguyện đi chịu huyền học cũng không nghĩ xử lý như vậy phức tạp quan hệ. Đặc biệt là còn muốn cùng bọn họ nói minh tình huống, chứng minh chính mình. Thật là làm nàng có một loại. đứng ở trên quan trường cảm giác. Một không cẩn thận liền sẽ bị một câu cấp hại chết. Mà nghe xong Diệp Cần nói, bạch mục cũng nhớ tới bọn họ từ thú thần sơn khi trở về phát sinh sự. Bởi vậy cũng đối Diệp Cẩn dự kiến trước cảm thấy bội phục. Chỉ có nạp mục nghe xong, vẫn là như cũ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Cẩn. Diệp Lao Sư nói ta cũng nghĩ tới, lúc ấy săn sinh bọn họ nói thời điểm. Ta cũng chỉ là liên tưởng đến tân sự tình. nhưng không có nhận thấy được bên trong còn có như vậy thâm mâu thuẫn ta tưởng có thể từ diệp lão sư nói phương pháp đi làm bạch mục ngay từ đầu nghe được diệp cẩn nói ra tân tiên khi cũng là tương đương kinh ngạc chỉ là nhìn đến nạp mục phản ứng chỉ có thể đem đối tân lo lắng cùng chuyện này nghi hoặc gáp xuống đi ngược lại giúp diệp cẩn nói chuyện thanh mục tự nhiên cũng là cảm giác được nhưng ở như vậy trường hợp hắn liền nói chuyện tư cách đều không có Chỉ có thể nắm chặt Diệp Cẩn tay, ở trong lòng nói cho chính mình. Nếu là có người đối Diệp Cẩn bất lợi, chính mình liền mang nàng rời đi. Trong bộ lạc sự Diệp Cẩn phụ trách, làm cho bọn họ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Liên minh sự, lại một người cùng bạch một cùng đi làm. Đặc biệt là Diệp Cẩn, các loại đồ vật đều phải nhiều làm một chút, hảo cầm đi cùng mặt khác bộ lạc triển lãm. Thật lâu sau, nạp mộc mới dùng nghẹn ngào thanh âm nói ra quyết định của chính mình. Là không dung bọn họ phản bác cái loại này. Như vậy quyết định xác thật là thực hợp lý, hơn nữa đối diệp cẩn như cũ vẫn là hủy lấy trọng trách. Nhưng vẫn là làm thanh một có loại, đây là vây khốn diệp cẩn cảm giác. Mà đối với diệp cẩn tôi nói, cũng có một chút bị đề phòng không thoải mái.